lúc này đây phía sau lưng hình thất đột nhiên xuất hiện bóng người như ẩn như hiện, tựa hồ là một nam nhân mặc áo đen, rất lánh khốc, một tay y đang đặt lên vai hình thất, cũng chính cái tay này khiến hình thất không thể nhúc nít nổi. Nam nhân vừa hiện thân, hình thất lập tức phát giác được uy áp từ cường giả cấp 12, như có như không, nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá gần, gã có thể phát giác ngay. ở biên cảnh của tây cảnh sao lại xuất hiện cường giả cấp 12, hình thất sợ hãi nuốt nước miếng, tuy tây cảnh có tồn tại yêu thú cấp 12. nhưng sao vận khí của gã lại kém đến mức tùy tùy tiện tiện liền gặp phải chứ chỉ là huy áp thực sự tồn tại vị bằng hưu kia vừa nãy là ta không đúng ta không nên nói câu kia ta không ngờ vị tiểu đàn sư này lại là bằng hữu của ngài nếu có chỗ mạo phạm xin lượng thứ ta không cố tình đâu hình thất do dự một chút liền xuống nước ha ha nam nhân khẽ cười hình thất dùng mình phản ứng này có vẻ không lạc quan đúng lúc này cao ân yên lặng đứng dưới đất đột nhiên chuyển động Cái bóng màu xanh chạy về hướng ngược lại nhanh như chớp, vậy mà có ý định chạy trốn bỏ đồng bọn một thân một mình. Mọi người nhao nhao ghé mắt. Yêu thú có một đặc tính rất giống loài người, đó là nếu không có quan hệ đặc thù, ví dụ như huyết thống hay giao tình thân thiết lắm thì sẽ chẳng có ai tình nguyện trả giá mạng sống cho người khác, nhất là yêu thú có tu vi càng cao, càng sợ chết, cho nên Cao Ân rất thẳng thắn bỏ lại hình thất, chạy thoát một mình. Sau khi cơn giật mình qua đi, hình thất chửi ầm ĩ trong lòng. Nhưng nếu đổi vị trí của hai người cho nhau, Chắc chắn gã sẽ làm như vậy. Gã rất hy vọng nam nhân đuổi theo, nhưng hiển nhiên là nam nhân không có hứng thú với người không quen biết, chỉ lười biếng nhìn thoáng qua, chẳng có động tác gì. Vị bằng hưu kia, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta cam đoan sẽ không tìm ngươi gây chuyện, cũng không nói sự việc lần này cho bất cứ ai nghe. Hình thất tiếp tục xuống nước, gã rất quý trọng tính mạng của mình. Thả ngươi thì cũng được thôi, tuy nhiên nam nhân đột nhiên lên tiếng. Hình thất nghe xong thấy có hy vọng, vội vàng hỏi, tuy nhiên làm sao? Nam nhân phát ra tiếng cười sung sướng, tay kia đột nhiên nắm lấy cánh tay phải của gã, giọng điệu nhẹ nhàng như sứ giả gọi hồn, "Tuy nhiên ta không thích người khác khoa tay múa chân với phu nhân nhà ta, lại còn là kẻ muốn hắn chết nữa, cho nên không bắt người để lại chút gì đó." Trong lòng ta khó chịu lắm. Sắc mặt hình thất lập tức đại biến. Không đợi gã kịp phản ứng, bà vai đột nhiên kêu răng rắc, cơn đau thấu tim gan truyền thẳng vào đại não, hình thất phát ra tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời. Kèm theo đó là máu bắn tung tóe. trong tay nam nhân đã có thêm một cánh tay đứt lịa còn hình thất đã bị y quăng ra ngoài hình thất lơ lửng giữa trời bất chấp thống khổng dùng tay không bị thương bụng lấy miệng vết thương cánh tay không chỉ đơn giản là bị kéo đứt miệng vết thương còn có dấu vết bị đốt trọi nhưng gã đâu thể làm gì sau khi bị nam nhân quăng ra gã lập tức quay đầu chạy thoát bóng dáng chật vật nhanh chóng biến mất ở phía chân trời trên mặt đất mặc cảnh thở phào một tiếng thân thể chỉ dựa vào ý chí kiên trì lung lay ngã quỵ áo tím trên người đã bị máu thâm ướt Vết thương của hắn rất nặng, trước mặt đã không thể chạy được, hơn nữa nế không nhanh chóng chữa thương, chỉ sợ hắn không sống được bao lâu nữa. Du tiểu mặc bay từ không trung xuống trước mặt mặc cảnh, phía sau hắn là một đôi cánh màu đen. Đôi cánh này do đại bàng biến thành, bản thân đại bàng có tu vi cấp 11, lại là vương giả của bầu trời, cho dù người sử dụng là du tiểu mặc cũng có thể giữ tốc độ rất nhanh. Này, ngươi không sao chứ? Du tiểu mặc to mò hỏi, thật ra hắn không có nhiều đồng tình với người này, mạnh được yếu thua mà. Mạc Cảnh lắc đầu, ánh mắt lại nhìn từ trên không trung xuống, giờ phút này Lăng Tiêu đang đứng sau lưng Du tiểu Mặc, bọn họ dùng không gian phủ, cho nên mới đột nhiên xuất hiện ở biên giới Tây Cảnh, nhưng muốn vào sâu trong Tây Cảnh thì cần dùng thêm một miếng không gian phủ nữa. Tại hạ Mạc Cảnh, đa tạ hai vị ân nhân đã cứu mạng, ân tình này Mạc Cảnh sẽ nhớ kỹ. Mạc Cảnh miễn cưỡng chắp tay, thiệt tình thành ý nói cảm ơn, cho dù nam nhân không có bản ý cứu hắn, nhưng sự thật là thế, nhờ hai người này mà hắn mới được cứu. Du tiểu mặc xua xua tay, việc nhỏ, không đáng nhắc đến, lại nói, ngươi thật sự là người của linh quy tộc sao, có quan hệ gì với thông linh huyền quy không? Mặc cảnh khẽ giật mình, chật mừng dỡ nói, hai vị có quen biết với huyền quy tộc sao? Du tiểu mặc gật gật đầu, ừm, nhưng chỉ là may mắn gặp gỡ một người tên là huyền minh một lần mà thôi, tuy chỉ chạm mặt, nhưng thoạt nhìn có vẻ là người tốt. Mặc cảnh nghe thấy hai chữ huyền minh, đã tin lời hắn hơn phần nữa, do dự một chút mới nói, thực không dám dầu giếm. Linh Quy Tộc chúng ta cũng được coi là một nhánh của thông linh huyền quy. Lần này ta định tới huyền quy tộc, không ngờ giữa đường bị hình thất phục kích. Nhờ hai vị mới được cứu mạng, đợi ta tới huyền quy tộc, sẽ nói rõ chuyện này. Báo đáp hai vị sau, nói lâu như vậy, còn không biết cao tính đại danh của hai vị. Ta là Du Tiểu Hắc. Du Tiểu Mặc cười tủm tỉm trả lời, sau đó lại chỉ vào lăng tiêu rồi nói, hắn tên là Lăng Mặc, có lẽ ngươi đã từng nghe tới tên của hắn. Mặc cảnh sừng sốt một chút, Lăng Mặc. Hắn cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không thấy có ấn tượng với tên người này, không khỏi lúng túng, hình như ân nhân đã cho rằng hắn từng nghe nói qua. Ồ, chẳng lẽ chưa từng nghe tới? Du tiểu mặc chú ý tới nét mặt của mặc cảnh, không nén nổi kinh ngạc. Mặc cảnh cười cười ấy nấy, thật có lỗi, có thể là do kiến thức ta quá nông cạn. Du tiểu mặc thấy nét mặt người này không có vẻ giả bộ, cũng không để ý, không biết cũng tốt, vậy thì sẽ không ai biết đến thân phận của họ, cũng không sợ bị phơi bày. Chưa nghe nói cũng không cần lo, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, chúng ta liền từ biệt nha. Du tiểu mặc nói xong chuẩn bị rời đi. Đợi một chút. Khúc khúc khúc mặc cảnh vội vàng đứng dậy gọi hắn lại, bởi vì qua nóng nội, thân thể vừa đứng lên một nửa đã ngã quỵ, lại nổ ra một búng máu, tiếng ho khan kịch liệt như muốn ho ra cả nội tạng vậy. Du tiểu mặc quay đầu lại, vừa định nói, đột nhiên vị động tĩnh trong ngực mặc cảnh hấp dẫn chú ý. Một con rùa đen bé bé đang chậm rãi leo ra khỏi cổ áo mặc cảnh. Đại khái là thấy khó chịu với mùi máu tươi nên bỏ ra. Mặc cảnh vội vàng nhét tiểu ô quy lại, tiểu ô quy không bỏ buộc, lại leo ra, như muốn đối nghịch với hắn. Tiểu chủ nhân, ngoan ngoãn, đừng nghịch. Mặc cảnh nhỏ giọng nói tới tiểu ô quy, sau đó dùng tay âm thầm che chở nó. Du tiểu mặc cảm thấy hứng thú liền hỏi, đây là con của ngươi hả? Ngốc! Mặc cảnh còn chưa kịp lên tiếng, lang tiêu nãy giờ vẫn đứng làm phong cảnh đột nhiên nói chuyện, hơn nữa mới mở miệng đã nói một câu rất quen thai. Du tiểu mặc gượng cười, bảo em ôn tập lại đặc điểm của yêu thú ở tây cảnh mà không nghe, con rùa nhỏ này sao có thể là con của hắn, rõ ràng là hậu duệ của huyền quy tộc. Hở! Du tiểu mặc mở to hai mắt, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con rùa đen nhỏ như vậy đó, còn là huyền quy tộc, hắn có nghe nói về huyền quy, nhưng hình như thông linh huyền quy còn lớn hơn thanh quy nhiều lắm. Nghe thấy nam nhân rành rọt như vậy, trong mắt mặc cảnh có thêm một chút cảnh giác. Lang tiêu vẫn bình thản như không thấy gì. Tiếp tục phổ cập tri thức cho Du Tiểu Mặc. Mai của Linh Quy tộc có màu xanh tím, phía trên không có vân. Mà con rùa nhỏ này dù chưa lớn hẳn, nhưng trên mai đã có hoa văn rõ ràng. Hơn nữa mai của nó còn có màu xanh nhạt. Đây là tiêu chí của Thông Linh Huyền Quy. À. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu, đã thấy mạc cảnh dùng vẻ mặt để phòng nhìn họ chằm chằm. Chương 517, Thỉnh cầu. Thông Linh Huyền Quy là một trong tứ linh, địa vị trong yêu thú vô cùng cao quý. nhưng trên cơ bản thì đế vương thú như tứ linh không thể nào ký kết khế ước với loài người. Chỉ là dù chủng tộc có mạnh mẽ đến mấy, bọn họ cũng không thể ngăn chặn mơ ước của loài người với tứ linh, có lẽ loài người không thể nào ép buộc khế ước với đế vương thú thành niên, nhưng lại có thể làm như vậy với đế vương thú còn nhỏ hoặc vừa sinh ra không lâu. Dù bang chi của thông linh huyền quy có rất nhiều, nhưng huyền quy tộc cũng ít ỏi như kỳ lân tộc và yêu hoàng tộc vậy, chỉ còn mười mấy cá thể, bởi vậy họ vô cùng chú trọng đến hậu duệ của mình. tiểu ô quy là hậu duệ của huyền quy tộc từ khi sinh ra tới giờ còn chưa tới nửa năm linh trí chưa mở hết muốn khế ước rất đơn giản cũng vì nguyên nhân này mà mạc cảnh mới lo lắng hai người trước mắt nổi lên tâm tư khác thường với tiểu ô quy du tiểu mặc đoán được ý nghĩ của hắn nhún nhún vai đầy vô vị thực ra hắn không có hứng thú với thông linh huyền quy cùng lắm là cảm thán một câu không ngờ lại gặp thông linh huyền quy ở đây còn mới sinh ra không lâu nữa chứ a chẳng lẽ thứ mà gã hình thất kia bảo ngươi giao ra chính là con rùa nhỏ này. Du tiểu mặc đột nhiên tỉnh ngộ. Mặc cảnh không nhìn thấy sự tham lam trong mắt hắn, chần chừ một lúc mới gật đầu. Mục tiêu của hình thất đúng là tiểu chủ nhân, nhưng không hiểu vì sao hắn lại biết tin ta sẽ đưa tiểu chủ nhân đi qua nơi này, lúc trước ta còn tưởng là trùng hợp. Vì sao? Du tiểu mặc tò mò hỏi. Mặc cảnh sờ sờ mai của tiểu ô quy, hắn đã hơi buông chút cảnh giác với họ, bởi vì người bình thường sau khi biết chủ nhân là thông linh huyền quy, hẳn là phải xông lại cấp lấy. không thể nào hỏi lung tung này kia như du tiểu mặc được biểu lộ hết sức tò mò bây giờ hắn cũng coi như là bước đến đường cùng rồi ngoại trừ tin tưởng bọn họ cũng chẳng còn cách khác chỉ hy vọng hắn không nhìn lầm người thời điểm tiểu chủ nhân sinh ra chủ nhân đã đặt xuống một đạo cấm chế cấm chế kia có thể ngăn cản năng lượng cường đại bẩm sinh từ trên người tiểu chủ nhân chỉ cần không gặp cường giả cấp 12, tuyệt đối không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của tiểu chủ nhân nhưng hình thất lại khẳng định tiểu chủ nhân ở trên người ta cho nên chắc chắn hắn đã biết trước rồi mai phục ở nơi này. Du tiểu mặc xoa cảm, nói như vậy, có khả năng lớn là trong các ngươi đã có kẻ phản bội. Mặc cảnh gật gật đầu, đúng, thực ra ta cũng không muốn tin tưởng có tộc nhân lại phản bội quy tộc, nhưng sự thật đã chứng minh, bởi vì không hơn 5 người biết được ta sẽ hộ tống tiểu chủ nhân về huyền quy tộc. Vậy chúc ngươi mã đáo thành công. Chúng ta còn có việc quan trọng, lần này đi thật đây, ngươi cũng mau chóng rời khỏi nơi này thôi, nhớ đâu cái gã hình thất và đồng bọn của gã lại quay lại đó. Du tiểu mặc ngồi dậy, lòng hiếu kỳ của hắn đã được thỏa mãn. Đợi một chút. Mặc cảnh lần nữa gọi hắn lại, sau khi xác định hai người này không hề có hứng thú với tiểu ô quy, hắn càng không thể để họ đi như vậy. Lại có chuyện gì? Du tiểu mặc quay đầu hỏi, trên mặt còn mang theo nụ cười tủm tịm. Mặc cảnh bông có cảm giác đối phương đang đợi hắn nói câu này, cười khổ. Hai vị ân công cũng biết tình trạng của ta bây giờ, không chữa thương kịp thì không thể về được tới huyền quy tộc, nhưng tình huống của tiểu chủ nhân quá đặc thù. Cho nên ta muốn nhờ hai vị ân công giúp một việc. Nhờ gì? Du tiểu mặc hỏi. Mặc cảnh nâng tiểu chủ nhân của hắn lên, ta muốn mời hai vị đưa tiểu chủ nhân về huyền quy tộc hộ ta. Du tiểu mặc đột nhiên nhờ hiệt khoe miệng, trêu ghẹo, ồ, ngươi giao tiểu chủ nhân của ngươi cho hai người xa lạ như chúng ta có tốt không? Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta bằng mặt mà không bằng lòng, mang theo tiểu chủ nhân của ngươi, một đi không trở lại. Khuôn mặt mặc cảnh lộ vẻ lúng túng, ta, ta tin tưởng hai vị ân công Du tiểu mặc bày ra nụ cười lăng tiêu thường dùng khi nhìn hắn. Mặc cảnh gãi gãi đầu, bản thể của hắn là Linh Quy, thực ra cũng không biết hắn nói, nhất là càng nội, hắn càng không giải thích được. Hai vị ân công, ta biết chuyện này có chút đường đột, nhưng hiện tại ta chỉ có thể cầu hai vị hỗ trợ, nếu trong tộc thật sự có người để lộ hành tung của ta, chắc chắn đối phương sẽ lại phái người tìm tới, với tình trạng hiện tại của ta, không thể nào bảo hộ tiểu chủ nhân lưu gước. Nói xong, mặc cảnh lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Du tiểu mặc nhìn có vẻ như để chứng minh thân phận Ân công đây là tín vật của Linh quy tộc chỉ cần đưa tiểu chủ nhân đến huyền quy tộc giao cho họ tấm lệnh bài này chắc chắn huyền quy tộc sẽ thay tại hạ báo đáp hai vị xin hai vị ân nhân giúp cho mặc cảnh nhất định sẽ nhớ kỹ đưa hậu duệ của thông linh huyền quy cho hai người xa lạ mới gặp một lần thực ra Mạc cảnh đã phải hạ quyết tâm thật lớn tiểu chủ nhân quá quan trọng lần này hắn mới tới biên giới Tây cảnh đã gặp mai phục vậy nhất định trên đường tới huyền quy tộc sẽ còn rất nhiều kẻ địch đang đợi hắn Mặc cảnh có nhìn thấy động tác lăng tiêu rực phăng một cánh tay của hình thất. Không thể nghi ngờ, nam nhân tên lăng mặc này tuyệt đối là một cường giả có thể ngang nhiên đi qua tây cảnh. Nếu có ý hộ tống tiểu chủ nhân quay về huyền quy tộc, hắn có thể yên tâm 120%. Du tiểu mặc nhận lấy lệnh bài, thực ra hắn cũng cảm thấy hứng thú với tiểu ô quý lắm. Mặc cảnh mừng rỡ văn phần, chịu nhận lệnh bài chứng tỏ hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của mình. Có điều, mặc cảnh âm thầm liếc nhìn lăng tiêu. Mục đích của hắn thật ra là lời đáp ứng của người nam nhân này, dù sao người có thực lực là ý nghĩa. Du tiểu mặc không chú ý tới ánh mắt của hắn, lập tức cười ha hà nói, "Xét thấy ngươi rất có thành ý, ta sẽ cố mà đáp ứng ngươi, nhưng có việc ta phải thanh minh trước. Cái gì? Mặc Cành hỏi. Nếu trên đường có chuyện phát sinh mà chúng ta không thể không làm, ta sẽ ưu tiên cho việc riêng của chúng ta trước, cho nên ngươi đừng kỳ vọng quá mức chúng ta sẽ chạy không ngừng nghỉ để đưa tiểu chủ nhân của ngươi về nhà. Chuyện này. Thôi được rồi. Mặc cảnh khổ sở thỏa hiệp, nhưng hai vị ân công cũng phải để lại cho mặc cảnh một chút tin tức, nếu không sau khi ta chỉ thương xong phải đi đâu tìm hai vị đây. Du tiểu mặc cân nhắc xoa cảm, không thể nói cho hắn biết họ muốn đi tìm vị thân tín của phụ thân lăng tiêu, ai biết đó có phải là tổ chức bí mật gì không? Vậy đi, nếu trong vòng hai tháng rưỡi chúng ta vẫn chưa đưa tiểu ố quy về huyền quy tộc, ngươi có thể tới tiêu giao viện ở Trung Thiên để tìm chúng ta, chỉ cần nói tên là người ở đó sẽ biết ngay. kiến thức mạc cảnh có hạn hẹp thế nào cũng từng nghe nói tới tiêu giao viện lại liên tưởng tới lời thiếu niên giới thiệu nam nhân kia có lẽ nam nhân tên lăng mặc này rất nổi danh cuối cùng cũng hơi yên tâm tiếp theo chúng ta sẽ nói chuyện thù tao du tiểu mặc ngồi xổm xuống trước mặt hắn a mặc cảnh xương sở hắn cứ tưởng đã nói xong rồi nếu nói về thù lao bây giờ trên người hắn chẳng có gì đáng giá ân công hiện tại ta không thể nào ta biết du tiểu mặc nâng tay lên ngăn hắn nói tiếp vậy ân công có ý gì khắp tây cảnh đều bao trùm bởi rừng cây rậm rạp chắc hẳn ở đây có rất nhiều linh thảo sinh trưởng đúng không ánh mắt của du tiểu mặc tỏa sáng như sao tây cảnh là khu vực cực kỳ thích hợp cho linh thảo sinh trưởng ở đây bao trùm rất nhiều thảm thực vật nguyên thủy trong đó còn có cả rất nhiều linh thảo đã trồng ngàn vạn năm vẫn chưa bị phát hiện hoặc đào đi lý do là vì yêu thú không biết luyện đan mà tây cảnh lại là khu vực nguy hiểm đầy dây yêu thú cho nên linh thảo ở nơi này vô cùng phong phú đối với đa số đan sư mà nói tây cảnh tựa như một kho báu rất nhiều đan sư muốn đi tìm linh thảo cấp cao sẽ nghĩ ngay tới tây cảnh cho nên vài người chọn giao dịch với một vài yêu thú ở nơi này hoặc tự mình mang cường giả tới tây cảnh tìm kiếm linh thảo lúc du tiểu mặc ở thành trung tâm thỉnh thoảng có nghe người ta nhắc tới bây giờ mục tiêu của hắn cũng bao gồm cả linh thảo ở tây cảnh tuy hắn có nhờ vũ thành thu thập linh thảo nhưng ở thành trung tâm linh thảo định cấp rất hiếm hoi tính cạnh tranh cao cuối cùng chưa chắc linh thảo đã thuộc về hắn còn nữa tốc độ sinh trưởng của linh thảo đỉnh cấp quá chậm dù có linh thủy cũng tốn không ít thời gian cho nên hắn phải chuẩn bị trước một ít linh thảo đã thành thục du tiểu mặc có dự cảm ngày hắn đột phá trở thành đan sư thải cấp đã không xa trước khi đi du tiểu mặc ném cho mạc cảnh một viên linh đan chữa thương dù không thể nào chữa trị hoàn toàn nhưng ít ra có thể bảo trụ tính mạng của hắn sau đó hai người liền rời khỏi nơi này mặc cảnh nắm chặt linh đan trên tay Nhìn hướng hai người rời đi, thật lâu không rời ánh mắt, hy vọng ta không nhìn lầm người. Về phần linh thảo mà ân công muốn, việc này không thành vấn đề. Tuy yêu thú ở tây cảnh không biết luyện đan, nhưng họ biết rõ tầm quan trọng của linh thảo đối với loài người, bởi vậy đa số yêu thú đều thu thập một ít linh thảo, rồi dùng nó để đổi lấy linh đan rượu được từ các đan sư. Sau đó, mặc cảnh chống đỡ thân thể bị trọng thương rời khỏi nơi này. Hình thất có trở lại hay không, hắn không biết. nhưng hắn phải rời khỏi đây tìm một nơi thật an toàn để chữa thương ngay một lúc lâu sau khi mạc cảnh rời đi một người xa lạ đột nhiên xuất hiện đúng nơi mà hắn đã đứng lúc trước không phải hình thất cũng không phải đồng bọn của gã chương 518, quỷ khốc ngai thiên cầu tiểu ô quy vẫn chưa có tên mặc cảnh nói hậu duệ của huyền quy tộc đều do trưởng lao trong tộc ban tên cho mà lúc tiểu ô quy sinh ra không ở trong tộc cho nên đến giờ vẫn chưa có tên du tiểu mặc rất thích đặt tên cho người khác khi hắn biết được tiểu ô quy chưa có tên Liền sinh ra chủ ý. Tiểu ô quy, ngươi đã không có tên, ta đặt cho ngươi một cái tên được không? Không nói gì thì ta sẽ coi như ngươi đã đồng ý nhé, lấy tên gì mới hay đây? Du tiểu mặc lẩm bẩm, triệt để coi nhẹ quy quyền của tiểu ô quy. Tiểu ô quy còn chưa đầy nửa tuổi, linh trí chưa hoàn toàn mở, bởi vậy không thể hiểu được lời nói của người khác. Sau khi mặc cảnh đưa nó cho du tiểu mặc, tiểu ô quy chẳng hề khó chịu, được du tiểu mặc nâng trên tay, khi thì động đậy chạy như thỏ, khi thì bình tĩnh như bàn thạch. Là một tiểu ô quy thật không dễ dàng. Lăng tiêu, anh nói đặt tên gì cho nó mới hay đây? Du tiểu mặc nghĩ mãi nghĩ mãi mà chẳng tìm thấy cái tên nào hợp với tiểu ô quy hết. Lăng tiêu thờ ơ đáp, thì gọi là tiểu ô quy. Du tiểu mặc, coi như hắn chưa hỏi. Cuối cùng, du tiểu mặc vẫn không đặt tên cho tiểu ô quy, chủ yếu là không có tên nào hay hết, cho nên vẫn cứ gọi tiểu ô quy là tiểu ô quy. Giống như tiểu kê vậy, hắn đã quên bén không đặt tên cho tiểu kê, nhưng mà lăng tiêu đã đặt rồi. Hôn cầu gì đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta đi tới chỗ thân tín của cha anh trước hay đưa tiểu ô quy về huyền quy tộc trước. Du tiểu mặc đặt tiểu ô quy lên vai. Lang tiêu nhìn quang, huyền quy tộc cách đây quá xa, hơn nữa trên đường chưa chắc đã thuận lợi. Ý là không tới huyền quy tộc trước. Thực ra du tiểu mặc cũng có ý này, họ chỉ có thời gian 2 tháng rưỡi nếu vì chuyện của tiểu ô quy mà chậm trễ hắn sẽ bỏ qua lần khiêu chiến đấu tiếp theo, hối hận cũng không kịp. Vì vậy... hai người dứt khoát ném ủy thác của mạc cảnh xuống vị trí thứ hai vui vẻ đi tới đích thế lực ở tây cảnh dùng tứ linh làm chủ yêu hoàng tộc nằm ở bách điều cốc dùng bách điều cốc làm trung tâm toàn bộ khuôn viên trăm dặm xung quanh đều là địa bàn của yêu hoàng tộc bình thường không cho phép người ngoài tới chiếm giữ địa bàn của họ trừ khi là thế lực phụ thuộc long tộc thì ở đảo long phạm vi thế lực không lớn như yêu hoàng tộc bởi vì đảo long thuộc về trạng phái khép kín đa số tộc đàn của long tộc đều ở đảo long Thông linh huyền quyệt thì sinh hoạt ở trong phạm vi của sông Hoa Thủy, đó là dòng sông lớn nhất và dài nhất Tây Cảnh. Nước ở sông này được người ta gọi là Hoa Thủy, không phải là nước cứu sống, hoặc, người, mà là nước có thể lấy đi tính mạng của người và yêu thú. Nhưng chỉ nhằm vào những ai thực lực yếu mà thôi, như đế vương thu sinh sống mở rộng ở phụ cân con sông này, Hoa Thủy chẳng có bất cứ nguy hiểm nào với họ. Cuối cùng là kỳ lân tộc, kỳ lân tộc là sự tồn tại thần bí nhất trong tứ linh. Đến nay vẫn không ai biết vị trí cụ thể của họ ở nơi nào, nghe nói nếu không có tộc nhân của kỳ lân tộc dẫn đường, thì người bình thường có dùng cả đời cũng chẳng thể tìm tới. Ngoại trừ Tứ Linh, Tây Cảnh cũng không thiếu những chủng tộc có thực lực mạnh mẽ, đương nhiên cũng có vấn riêng, nhưng địa vị ở Tây Cảnh đều do cường giả đứng đầu, ví dụ như phụ thân cựu đầu xà hoàng của Ngân Qua. Bản thân cựu đầu xà hoàng là cường giả cấp 12, ngoại trừ Tứ Linh thì không có tên mù nào dám gây sự với ông ta. Thế lực rắc rối phức tạp. nhưng diện tích tây cảnh vô cùng bao la chỉ cần không đụng vào nghịch lần của chủng tộc khác bình thường sẽ không phát sinh mấy thứ như đại chiến chủng tộc có điều vạn năm trước tây cảnh lại xảy ra một việc đại sự gây chấn động cả đại lục một thế lực thần bí mới phát đông xuất hiện thoáng cái đã vét sạch cả nửa tây cảnh lúc ấy thiếu chút nữa đã khiến yêu hoàng tộc phải ra mặt kết quả là thế lực thần bí kia nhanh chóng mai danh nhận tích rồi nghe nói thế lực nọ nằm ở trên quỷ khốc nhai quỷ khốc nhai là một nơi cực hiểm ở tây cảnh còn có tên gọi khác địa ngục nghe đồn địa ngục là chiến trường thời viễn cổ nơi ấy chôn giấu rất nhiều hài cốt của các đại yêu thú tựa như địa ngục tối tăm khắp nơi đều tràn ngập toán khí và lệ khí mà các đại yêu thú lưu lại sau khi chết bởi vì quá khủng khiếp cho nên ít có yêu thú nào dám đặt chân tới địa ngục mà quỷ khốc nhai lại nằm sâu trong địa ngục ấy bởi vậy không ai biết thần bí kia nằm ở trong quỷ khốc nhai mà biết cũng chẳng dám tự vào thám thính chân tướng thế lực thần bí kia có một danh hiệu gọi là thiên cầu Đúng là thế lực mà thân tín của phụ thân Lăng Tiêu đã thành lập vào vạn năm trước. Có điều Lăng Tiêu chưa từng tới quỷ khốc ngai, thời điểm y tới lần đầu đã báo trước cho người kia, sau đó gặp ông ở một địa điểm khác, chính vì thế mà ngay cả Lăng Tiêu cũng không biết quỷ khốc ngai ở đâu, không biết đến cùng thì thiên cậu có bao nhiêu thành viên. Lần thứ hai đến, Lăng Tiêu đã sớm báo cho người nọ. Nhưng lúc này ông lại bảo họ tự tìm đến quỷ khốc ngai, như thể có muốn thử thách họ. Địa ngục là chiến trường viễn cổ, tất nhiên cũng là một nơi bao la mà bắt mắt. Nhưng để tiết kiệm thời gian, Lăng Tiêu bắt mấy con yêu thú, đánh cho chúng một trận, đợi đến khi chúng khóc thét nói cho y biết địa ngục ở nơi nào. Địa ngục nằm trong sơn mạch quỷ trùng, sơn mạch này rất nổi danh tại Tây Cảnh, bởi vì đó là nơi duy nhất không được bao thủ bởi thảm thực vật, khắp nơi tràn ngập khói đen, trùi lùi, âm u khủng khiếp. Cũng vì nơi đây từng là chiến trường, vô số yêu thú sau khi chết để lại oán nghiệm, làm cho đến ngày hôm nay mà sơn mạch quỷ trùng vẫn chẳng thể mọc nổi một ngọn cỏ. Từ biên giới tây cảnh tới sơn mạch quỷ trùng khá xa. Du tiểu mặc dứt khoát sử dụng một miếng không gian phụ, chỉ cần bảo lăng tiêu khống chế khoảng cách một chút là có thể truyền tống tới phụ cận sơn mạch rồi. Bên ngoài sơn mạch quỷ trùng có một thị trấn nhỏ, tên là bạch cốt trấn. Bạch cốt trấn không lớn, mỗi ngày khá nhiều người ra vào, đa số đều là yêu thú đã biến hóa. Hai vị khách nhân đến đây lần đầu phải không? Lão bản thấy hai khuôn mặt xa lạ, lập tức đoán ra. Du tiểu mặc gật gật đầu. Ta nghe nói Sơn Mạch Quỷ Trùng là nơi rất nhiều người tranh né. vì sao có nhiều người đến đây vậy? Chắc hẳn khách nhân cũng nghe nói Sơn Mạch Quỷ Trùng là chiến trường viễn cổ. Rất nhiều đại yêu thú đều bỏ mạng ở chiến tường này, mà những đại yêu thú này đều là cường giả tiếng tâm lừng lây thời ấy. Họ để hết bảo bối thu thập được vào không gian giới chỉ, khách nhân thử nghĩ xem, họ chết rồi, chẳng phải không gian giới chỉ sẽ hỏng. Du Tiểu Mặc lập tức giật mình tỉnh ngộ, vỗ tay nói, ta biết rồi, không gian giới chỉ vừa hỏng. Bảo bối trong đó sẽ rơi trên chiến trường đúng không? Cho nên những người tới bạch quốc trấn, đa số là tới tìm bảo. Đúng vậy. Lão bản cười tủm tỉm gật đầu. Tạm thời chưa nói tới việc bảo bối của đại yêu thú quý giá đến cỡ nào, chỉ dựa vào những món bảo bối kia đều được lưu truyền từ viễn cổ, cũng đủ để đám yêu thú ở tây cảnh đổ xô vào. Thế lão bản, ông biết quỷ khốc nhai nằm ở đâu không? Du tiểu mặc mở miệng hỏi. Lão bản đột nhiên biến sắc, trở nên luôn cuống. Chẳng lẽ khác nhân muốn tới quỷ khốc nhai? Tiểu nhân khuyên ngài tốt nhất đừng đi. Mấy người ở trên quỷ khốc nhai đều cực kỳ tàn nhẫn. Chuyện này có ví dụ nhé. Một ngàn năm trước, Tây cảnh có một thế lực thuộc trung thượng đẳng. Bởi vì đồng bạn bị thiên hứng cầu ở quỷ khốc nhai sát hại, cho nên lão đại của họ mang theo hai mươi mấy thuộc hạ tìm tới cửa. Kết quả hôm sau liền phát sinh một chuyện nghe mà giận cả người. Lão bản đột nhiên hạ giọng. Du tiểu mặc nuốt nước miếng một cái. Chuyện gì đã xảy ra? Lão bản nói, đám người kia đều chết hết. Tàn nhẫn nhất là. Bọn họ đều hiện về bản thể, y phục và máu thịt trên người đều biến mất, chỉ còn lại một bộ hài cốt, Hai mươi mấy người, kể cả lão đại có thực lực cấp 11 kia, toàn bộ đều được xếp chỉnh tề ngay ngoài cổng bạch cốt chấn, cho nên từ đó về sau ít ai dám đặt chân tới quỷ khốc ngay nữa. Ngay từ đầu Du Tiểu Mặc còn lơ đếm, bây giờ đã không muốn nhìn thẳng, hình như, thế lực mà vị thân tín thúc thúc của lăng tiêu thành lập hơi bị khủng khiếp hà nha. Lão bản đi rồi, Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn lăng tiêu. Lăng tiêu uống một ngụm mà sau đó như mày, hiển nhiên không thích trà này cho lắm, đặt chén trà xuống đã nhìn thấy cái vẻ mặt cầu an ủi của hắn, gì thế? Anh thật sự chưa từng gặp thành viên nào của thiên cầu hạ? Du tiểu mặc vội vắng hỏi. Chưa, nhưng ta có nghe cổ thúc kể sơ qua. Lăng tiêu thuận miệng nói, tên đầy đủ của cổ thúc là lân cổ, nhưng ông ấy không phải là người của kỳ lân tộc, cũng chẳng phải yêu thú, mà là một con người điển hình, lúc trẻ được cha ta cứu, sau đó vẫn đi theo cha ta. Từ sau khi cha ta gặp chuyện không may, đến bây giờ ông ấy vẫn chưa từ bỏ ý định cứu cha ta ra khỏi kỳ lân tộc. Không ngờ cổ thúc này lại nặng tình như vậy, và năm rồi mà vẫn chưa từ bỏ. Du tiểu mặc sờ cầm cảm thán. Nghe được câu này, nét mặt lăng tiêu hiện lên vẻ cổ quái. Du tiểu mặc nghiêng đầu nhìn y gì? anh vẫn chưa nói, vị cổ thúc kia kể về thành viên của thiên cầu thế nào. Lăng tiêu ngâm nghĩ một chút, cổ thúc nói, thành viên thiên cầu đều là một đám khác thường, mỗi người đều có một vài cảnh ngộ không vui. lúc trước vì muốn mời họ gia nhập thiên cầu ông ấy phải hao tốn rất nhiều công phu ví dụ như du tiểu mặc bắt đầu hào tưởng ví dụ như thiếu tình thương gì gì đấy ví dụ như ta nhớ có một người tướng mạo cực kỳ xấu cho nên từ nhỏ đã bị yêu thú xung quanh bắt nạt cho nên từ nhỏ hắn đã rất tự ti lăng tiêu đột nhiên dừng lại nghi ngờ nhìn mặt hắn em hưng phấn như vậy làm gì du tiểu mặc vướt vướt má anh nhìn lầm rồi anh cứ nói tiếp tiếp đi lăng tiêu khép cười một tiếng Hắn không tự thi, ngược lại luôn yên lặng tu luyện, cố gắng tăng thực lực của mình, mãi tới khi thực lực của hắn cao hơn tất cả các yêu thú xung quanh. Một buổi tối đẹp trời, hắn giết hết đám yêu thú đã cười nhạo mình, không còn một ngống. Nghe nói, có mấy con yêu thú bị mùi máu tanh hấp dẫn tới, chỉ thấy thi thể yêu thú chồng chất như núi, hơn nữa không có thi thể nào hoàn chỉnh, không thiếu tay thì thiếu chân, đa số là thiếu đầu, hoặc bị chặt ngang. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Du Tiểu Mặc đã có cảm giác giận tóc gáy. Bảo sao lão bản kia lại khuyên họ đừng tới quỷ khóc ngai, nếu thành viên của thiên cậu mà toàn người như vậy, đúng là rất khủng khiếp. Hay là, chúng ta tới huyền quy tộc trước. Du tiểu mặc không nhịn được mà đưa ra đề nghị. Lăng tiêu liếc mắt nhìn hắn. Du tiểu mặc gượng cười ôm lấy tiểu ô quy, hắn chỉ đề nghị thôi mà. Nhưng mà nói sao thì anh cũng được coi là thiếu chủ của thiên cậu, nếu thành viên nào cũng biến thái như vậy, họ sẽ nghe lệnh anh sao. Linh quang trong đầu du tiểu mặc lóe lên. Lăng tiêu nói rất khẳng định. Không, dù họ là thuộc hạ của cổ thúc, nhưng cả đám đều có tư tưởng độc lập, tuyệt đối không vì ta có quan hệ với cổ thúc hay vì mệnh lệnh của cổ thúc mà nghe lệnh ta. Vậy chẳng phải muốn thu phục họ sẽ rất khó sao? Du tiểu mặc giận dữ nói. Lang tiêu nhấn mày, thu phục họ làm gì? Du tiểu mặc sốt ruột, giúp một tay ấy, anh nghĩ xem, kẻ địch của chúng ta là gia tộc xích huyết, tục ngữ nói hai tay khó địch nổi nhiều người, nhiều một người giúp đỡ cũng thêm một phần trợ lực, chẳng phải rất tốt cho chúng ta sao? biểu lộ của Lăng Tiêu như cười mà không phải cười, "Em đừng quên, lần này chúng ta tới không phải để tìm sự giúp đỡ, mà vì tìm cổ thúc hỏi về huyết mạch Long tộc trong người phụ thân." Du Tiểu Mặc ngượng ngùng, "Thì tiện thể. Được rồi, đến lúc ấy nói sau, nếu họ đáng giá để ta thu phục, ta đây sẽ miễn cưỡng thu phục, còn không đáng thì em hãy bỏ ý định đó đi, không phải ai cũng có thể làm đồng bọn của ta." Lăng Tiêu đứng lên, về phòng, sáng mai đi tiếp. Du Tiểu Mặc vội vàng nhét tiểu ô quy vào trong lòng, túm lấy hai cái bánh cao còn dư lại trong mâm mới đứng lên đuổi theo chương 519, đánh nhau khách sạn ở bạch cốt trấn đều rất đơn sơ lúc mới tới bọn hắn phải dạo cả một vòng mới tìm được khách sạn thoạt nhìn có vẻ sạch sẽ này gian phòng không phân chia đẳng cấp dù phòng có xấu đến đâu ở một đêm vẫn tốn năm linh tinh may mà giường khá lớn phục vụ cũng chú đáo du tiểu mặc chỉ phàn làn một câu phòng đắt ngang tiểu lâu ở thành trung tâm rồi thôi thực ra hắn muốn mặc cả với lao bản lắm cơ nhưng lăng tiêu ngại mất mặt về đến phòng, Du tiểu Mặc cởi giày lên giường. Giường trong khách sạn đều là giường gỗ, chẳng có gì trang trí, kể cả màn lụa, đối với Du tiểu Mặc quen ngủ giường ấm êm, mới đầu có chút không thích nghi nổi. Sau đó, Du tiểu Mặc lấy ra một viên nội đan yêu thú từ giao dịch hội Trung Thiên. Hắn đổi tất cả bốn viên, nhưng chỉ có một viên là nội đan của yêu thú cấp 11, ngoại trừ viên nội đan này, hắn định đưa cho đám tiểu cầu số còn lại. Lang Tiêu đã bố trí cầm chê xung quanh phòng. chủ yếu là tránh khí tức từ nội đan tiết ra ngoài, dẫn tới một đám yêu thú thèm thuồng, nhất là nội đan của yêu thú cấp 11 cũng có sức hấp dẫn rất lớn với yêu thú cùng cấp. Nội đan có màu đỏ thấm, lớn gấp đôi năm tay của Du Tiểu Mặc. Khi hắn lấy nội đan từ trong hộp ra, khí tức yêu thú cường đại lập tức tràn ngập khắp phòng, như thể đang bị một con yêu thú khổng lồ dình coi. May mà có cấm chế, nếu không khí tức này sẽ bay khắp thị trấn nhỏ này mất. Du Tiểu Mặc ngồi xếp bằng, một tay nắm lấy nội đan đặt trên đầu gối. Sau khi báo một tiếng với lăng tiêu, hắn bắt đầu hấp thu năng lượng từ nội đan. nội đan của yêu thu cấp 11 lần chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, tựa như con lục rực thần Hổ đã chết ở thiên đường Cảnh lúc trước, tu vi của nó chỉ là cấp 9, nhưng viên nội đan của nó đã khiến tu vi của con nó tăng lên 6 cấp. Nhưng tình huống cũng có chỗ khác biệt. Khi ấy tu vi của tiểu lục dực thần Hổ rất thấp, cho nên mới nhảy vọt lên mấy cấp như vậy, mà Du tiểu mặc thì khác, tu vi của hắn đã là cấp 10 trung phẩm, mỗi lần thăng cấp đều cần rất nhiều năng lượng. Trái tim ĐEN ĐU ÁM -E Du tiểu mạc không ngừng hấp thu năng lượng bên trong, màu đỏ thẫm của nội đan càng ngày càng nhạt, biển ý thức trong đầu hắn đã bắt đầu xoay tròn, màu sắc của những điểm sáng cũng dần dần chuyển hóa thành màu tím đậm, đây là dấu hiệu sắp lên cấp 10 thượng phẩm. Năng lượng không ngừng bổ sung, tốc độ xoay tròn của các điểm sáng càng lúc càng nhanh, màu sắc cũng dần dần thay đổi, từ tím nhạt chuyển thành đậm, từng chút từng chút, đợi tới lúc điểm sáng hoàn toàn biến thành màu tím đậm Tinh thể màu tím ở trung đâm rốt cục cũng run rẩy, cơ thể Du Tiểu Mặc chấn động kịch liệt. Lăng Tiêu đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cùng lúc đó mặt đất đột nhiên rung chuyển như động đất, kèm theo tiếng rít sắc bén vang vọng cả thị trấn nhỏ. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Tiêu đi ra mở cửa, lão bản đứng bên ngoài, không đợi hắn lên tiếng đã nói trước, vị khách nhân này lúc trước quên nói với ngài, buổi tối ở Sơn Mạch Quỷ Trùng Thường có đánh nhau, cho nên tốt nhất đừng đi ra ngoài vào buổi tối, miên bị vạ lây. Cái gì đánh nhau? Việc này tiểu nhân cũng không rõ lắm, nghe nói là hai cường giả cấp 11 đánh nhau, tuy không phải đêm nào cũng phát sinh, nhưng một tháng ít nhất cũng phải 7-8 lần trở lên, thời gian bất định. lão bà nói, thời gian tiếp diễn trong bao lâu? Đại khái là sẽ ngừng trước hừng đông. Lang tiêu đóng cửa lại, trước hừng đông sao? Thật là phiền thoái. Tuy hai gã cường giả thần bí kia không đánh nhau ở bạch cốt trấn, nhưng nơi này vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề, thỉnh thoảng mặt đất sẽ sinh ra một trận rung động dữ dội. Người sống ở nơi này đã quen, nhưng người mới đến không thể chịu nổi vì cái tiếng động hùng hùng hổ hổ thỉnh thoảng lại vang lên kia. Tình huống này rằng có khoảng nửa canh giờ, mắt thấy trời sắp sáng. Mọi người không hẹn mà cũng nghĩ, rốt cục cũng dừng lại hả. Nhưng vừa bình yên được 15 phút, một tiếng ầm ầm khủng khiếp đột nhiên vang lên từ phía nam bạch cốt chấn, rung động dữ dội mạnh hơn trước kia rất nhiều, nhưng muốn lay sụp hết nhà cửa. Mọi người trong khách sạn dối rít chạy ra đường lớn. Lang tiêu mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lập tức nhìn thấy ánh lửa gây gắt ngất trời ở phía nam, khoảng vạn mét ngoài bạch cốt trấn, hai khí tức cường đại đang cuốn vào nhau, cũng bởi vì họ mới gây ra động đất. Đại khái là Trừ Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, những người khác trong khách sạn đã chạy hết ra đường, kể cả Lão Bản, tất cả đều mang vẻ mặt kinh hoàng. Ôi trời ơi, sao lần này lại chạy đến bên cạnh thị trấn đánh nhau vậy, nếu họ còn tới gần nữa, cả thị trấn sẽ sụp đổ mất. Lần này không tầm thường đâu, ta nhớ lúc trước họ đâu có đặt chân đến bạch cốt trấn. Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì? Hay mọi người cứ chạy tới chỗ khác tránh một chút đi? Căn cứ vào lệ cũ, hai người này thường chỉ ẩu đã bên trong sơn mạch quỷ trùng, bây giờ đột nhiên chạy ra, ai đảm bảo họ sẽ không đi qua bạch cốt chớn, ai mà chẳng quý trọng cái mạng nhỏ của mình, vì vậy nhanh chóng rút lui, tất cả đều chạy về hướng cách phía nam xa nhất. Lúc này, lão bản đột nhiên dừng lại, ngầm đầu gào lớn với lăng tiêu còn đứng bên cửa sổ, khách nhân, ngài cũng nhanh đi tị nạn đi. bằng không đợi họ đánh tới sẽ phiền phải lắm. Lang tiêu không đáp lại. Lão bản thấy thế cũng chỉ có thể lắc đầu bỏ chạy, Lão chỉ tốt bụng nhắc một câu thôi, còn đối phương có nghe hay không, đó không phải là việc của Lão. Sau đó quả nhiên như mọi người dự liệu, hai gã cường giả đánh từ phía nam tới trong bạch cốt chấn, một cái giơ tay nhấc chân thôi cũng khiến trời long đất lở, hai bóng người dùng tốc độ di động như chớp, một đen một trắng, như hác bạch vô thường, vừa đánh vừa thu hoạch mạng người. Đứng lặng trên đường phố. Hai căn nhà cũ kỹ bị lan tới gần, dầm dầm đổ vào trong vùng phế tích, nếu Du Tiểu Mặc có tỉnh, chắc hắn sẽ khen ngợi người dân nơi đây có dự kiến trước. Sau đó, hai bóng người đột nhiên tách ra. Trùng hợp là, chính giữa hai người đúng là khách sạn mà Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đang ở, nếu như cả hai đồng thời ra tay, tỷ lệ khách sạn bị tàn phá là rất cao. Thên điên, sao hôm nay ngươi phấn khích thế? Bạch thi nhân hờ hững nhìn bạch cốt chân biến thành phế tích chỉ trong một đêm, ánh mắt không có chút cảm xúc. Thở ơ rơi vào hắc y nhân đối diện, giọng điệu lạnh lùng nhưng lại có vẻ rất thân quen. Hắc y nhân giơ thanh đoản đao trên tay, thẻ lưỡi liếm sạch máu trên đao, khuôn mặt tái nhợt lộ vẻ âm tả, máu là máu của bạch y nhân nọ, nhưng chính y cũng bị thương, cánh tay bị rạch ra một vết thương dài hơn 10cm, máu đang nhỏ dọn. Sao nào, ngươi không chịu nổi? Hắc y nhân cười lớn bằng giọng khàn khàn. Bạch y nhân tiện tay mở quạt, chiếc quạt này không phải là vật trang trí, mà là vũ khí của hắn. lúc này chính chuôi của cây quạt này đã tạo ra vết thương trên tay Hắc Y Nhân. A, ngươi cứ quan tâm mình trước đi. Vết thương nhỏ thế này đáng là gì? Ngươi đã thông dong như vậy, hãy tiếp một chiều của ta đi. Hắc Y Nhân không để ý đến cánh tay đang nhỏ máu, đoạn đao trên tay lóe lên, cười tả. Bạch Y Nhân như mặt, chiếc quạt trong tay cản ngay trước ngực, màu bạc trắng của chiếc quạt bỗng phát ra một luồng sáng chói mắt, như mặt trời giữa đêm tối. Trong giây lát ấy, hắn phất mạnh một cái, gió lốc khủng khiếp lập tức lao về phía Hắc Y Nhân. linh khí trong cơ thể hắc y nhân lập tức chuyển động đoàn đao trong tay như có linh tính đột nhiên phát ra ánh sáng không thua gì chiếc quạt nhưng nó lại tỏa ra ánh sáng đen không thể thấy rõ trong đêm tối lưới đao mang hình bán nguyệt vội vã lao về phía gió lốc vừa bùng nổ cả bạch cốt chấn đã bị hủy không còn một mảnh ngay giây phút hai luồng năng lượng sắp đụng vào nhau khách sạn duy nhất còn nguyên vẹn phía dưới đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng ánh sáng này như tấm màn ngăn cách chính giữa hai luồng năng lượng kia cả gió lốc và lưới đao cùng đánh vào trong tấm màn Ánh vàng đống nhiên lóe lên mãnh liệt, gió lốc đang dùng tốc độ kịch liệt xoay tròn đột nhiên ngưng lại, một giây sau tan biến thành vô hình, lưới đao cũng như mất đi linh tính, bùng nổ thành từng mảnh vụn. Giải quyết xong nguy cơ, hào quang màu vàng kia lại thu về khách sạn. Cả hai giật mình, ai thế? Ba giây, không cút thì chết. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ khách sạn, nhẹ nhàng và thờ ơ, vang vọng khắp thị trấn nhỏ. Hai người vừa sợ vừa giận, họ đã tung hoành ở sơn mạch quỷ trùng này mấy ngàn năm. Đây là lần đầu tiên có kẻ dám ra lệnh cho họ cút, sao có thể không giận, nhưng trong lòng vẫn có chút kiên kỵ. Không phải người bình thường nào cũng có thể đánh chiêu thức ngăn chặn được công kích của họ. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Bạch y nhân không bướng bỉnh như hắc y nhân, vội xuống nước, mặc kệ thực lực của đối phương cao bao nhiêu, chỉ ra tay đã nhẹ nhàng ngăn cản công kích của họ, chứng tỏ người này phải mạnh hơn họ. Trước khi không rõ lai lịch của đối phương, lùi một bước vẫn có lợi hơn. Khách sạn vẫn im lặng như trước. Bạch y nhân nuốt cục tức vào lòng, không thèm hỏi thăm nữa, quay người bỏ đi. Dù trong lòng hắc y nhân cũng khó chịu, nhưng vẫn bỏ đi cùng hắn. hai 520, lên cấp. Hắc bạch vô thường đi rồi, đám người đi tị nạn lại trở về. Bạch cốt chấn không biến thành một vùng phế tích như mọi người phỏng đoán, nhưng cũng có một phần ba nhà cửa bị hủy hoại, may đều chỉ là nhà nát, tìm chút gỗ dựng lại là được. Lao bảng ngạc nhiên nhìn khách sạn hoàn hảo không chút tổn hại nào, Lao cứ tưởng khách sạn của mình sẽ bị hủy nghiêm trọng nhất bởi vì lúc ấy rất nhiều người đều thấy Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân đứng ở con phố này, kết quả là cả con đường đều bị hư hao nặng. Vương Lão Bản, khách sạn của ông may mắn quá, vậy mà thoát một khiếp. Đối diện cũng là một khách sạn khác, chỉ có điều bị tàn phá một nửa, không thể nào sửa chữa lại, đành phải xây mới. cả hai hình thành sự chênh lệnh rõ ràng. Dương Lão Bản nhìn khách sạn của mình mà than thở không ngừng, thỉnh thoảng còn hâm mộ nhìn khách sạn của Vương Lão Bản, sao lão già này lại may thế? Vương Lão Bản cười ha ha. cứ nghĩ tới việc không phải xây lại là lao thấy vui quá chừng, bằng không sẽ phải tốn một số linh tinh lớn. nhưng sau khi nghe dương lão bản nói, linh quang trong đầu vương lão bản đột nhiên lóe lên, theo bản năng nhìn về phía cửa sổ lầu 2, lão nhớ rõ lúc ấy vị khách ở căn phòng kia không hề rời đi, lại liên tưởng tới hành động kỳ lạ khi bạch y nhân và hắc y nhân đột ngột rời khỏi bạch cốt trấn, trong lòng không khỏi hiện lên một sự suy đoán hoang đường, chẳng lẽ nam nhân kia đã đuổi hai người nọ đi? vương lão bản ôm một bụng đầy nghi hoặc. Bỏ Dương lão bản lại chạy vội lên tầng hai, cửa căn phòng kia vẫn đóng chặt như trước, không biết người trong phòng đã rời đi hay chưa. Vương lão bản thử gõ cửa, "Khách nhân, khách nhân." "Chuyện gì?" Trong phòng truyền ra giọng nói bình tĩnh. Vương lão bản hít mạnh một hơi, lúc này lão cũng xác định, vội vàng hỏi, "Tiểu nhân tới hỏi một chút, khách nhân có muốn uống rượu không? Trong hầm rượu của tiểu nhân có chứa rượu hoa điêu đủ trên trăm năm." Người trong phòng trầm mặc vài giây, "Có trà không?" Vương lão bản sững sở, lập tức đáp lại, cũng có, trà ngon hảo tiểu đều lấy tới. vâng, tiểu nhân sẽ đi lấy luôn. đây là lần đầu tiên vương lão bản gặp một vị khách thích uống trà, nhưng cũng may lão cũng là người yêu trà, trong phòng giấu riêng một cân trà ngon mua được từ rất lâu, đến bây giờ vẫn không lỡ uống. vương lão bản vừa nghĩ tới việc có lẽ vị khách ở trong phòng chính là người đã đuổi hắc y nhân và bạch y nhân đi, liền cắn răng lấy nửa cân trà, còn mang cả bộ đồ uống trà màu tím thượng đẳng tàng chữ đã lâu tới. chưa kịp gõ cửa, nam nhân đã bảo lao đi vào. vương lão bản đẩy cửa ra nhìn thấy nam nhân ngồi cạnh bàn lão đích nhân pha trà sau đó đặt bình rượu hoa điều trăm năm lên bàn. người có thể đi Lăng tiêu phất tay đổi người trước khi đi vương lão bản lén lút nhìn vào bên trong xuyên qua lớp bình phòng có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang ngồi xếp bằng trên giường không nhúc đích. chắc là thiếu niên đi cùng y dỉa xem ra bởi vì hắn nên nam nhân mới không rời khỏi khách sạn ngày hôm sau chuyện xảy ra tối qua đã được truyền đi xôn xao khắp thị trấn nhỏ Lúc này mọi người đang thảo luận vì sao hai người kia lại chạy đến Bạch Quốc trấn, nhưng cũng có vài người tỉ mỉ phát hiện ra điều kỳ lạ. Ví dụ như vì sao họ lại đột nhiên rời đi, vì sao khách sạn của Vương lão bản đáng lẽ phải bị thiệt hại nghiêm trọng nhất nhưng nay vẫn nguyên vẹn như trước, liệu hai điều này có liên quan gì không? Nghe được tiếng mọi người thảo luận, Vương lão bản người duy nhất đoạn được sự thật lại không hề tham gia, bình thường thì lão là người đưa tham gia mấy chuyện này nhất đấy. Chu Tiên cua tôi đốt nét Vương lão bản. Có phải ông biết gì rồi không hả? Hàng xóm xung quanh là người hiểu Vương Lão bản nhất, thấy lao không nói. Một bà chủ cửa hàng lần cận đột nhiên chuyển chủ đề về phía lão. Thấy tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, Vương Lão bản ung dung trả lời: À, cái này hả? Ta chỉ có thể nói cho các người, đúng là thị trấn nhỏ của chúng ta đang có một vị cao nhân. Ngoài ra, các ngươi tốt nhất nên nói khẽ thôi. Nếu làm phiền tới vị cao nhân kia, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy. Câu từ ám chỉ rất rõ ràng. Vương Lão bản không phải là người thích mạnh miệng, mọi người đã tin tưởng Lão tới 8 phần, hai phần còn lại đang ôm thái độ hoài nghi. Nhưng rất nhanh thôi, chuyện có cao nhân đang ở bạch cốt chấn lan truyền như gió. Tại gian phòng trên lầu 2, chuyện xảy ra tối qua không có ảnh hưởng đến du tiểu mặc, hắn thuận lợi chuyển hóa năng lượng từ nội đan thành của mình, có thể nói thực lực đột nhiên tăng mạnh, từ trung phẩm nhảy lên thượng phẩm đỉnh phong trong thoáng chốc, hiện tại chỉ còn một bước nữa thôi là hắn có thể đột phá khỏi bức tường giữa cấp 10 và thải cấp nhất phẩm. Tốc độ xoay tròn của những điểm sáng trong đầu đã đạt tới báo hòa, dần dần chậm lại. Lúc này đây, tinh thể màu tím sẫm đã bị hắn nén đến mức chỉ còn bằng quả trứng nõng. Có thể nói đi từ cấp 10 đến thải cấp nhất phẩm là một quá trình lột xác, độ khó tăng lên không chỉ một lần. Rất nhiều đan sư có tiềm lực đều chùn chân tại chướng ngại này, cho nên hắn cần nhiều năng lượng hơn nữa. Du Tiểu Mặc nhớ rõ, lúc Đan Thanh diễn giải có nói thế này, thải cấp nhất phẩm không chỉ đơn giản là lột xác, mà là cả một quá trình từ hủy diệt đến tân sinh. tựa như phượng hoàng niết bản hồi sinh từ đống cho tàn, một lần nữa bùng lên ngọn lửa sinh mệnh lên cấp cũng vậy mỗi sự vật đều có mức cực hạn nào đó nếu muốn đột phá cực hạn nhất định phải cải tạo diện mạo thay đổi hiện trạng từng lời giảng giải của đan thanh hiện lên trong đầu du tiểu mặc hắn bỗng hiểu phải làm thế nào rồi bên ngoài biển ý thức lang tiêu đột nhiên nhìn thấy khỏe miệng du tiểu mặc nở một nụ cười thản nhiên xem ra là bắt được bí quyết rồi lại thấy nổi đan trong lòng bàn tay hắn năng lượng còn thừa lại hai phần 3. Tạm thời không cần lo lắng. Du tiểu mặc dùng tốc độ nhanh hơn để hấp thu năng lượng, sau đó chuyển hóa năng lượng vào tinh thể, rồi nén tinh thể lại nhỏ hơn, từ trứng ngông biến thành trứng gà, rồi từ trứng gà biến thành trứng chim. Thời điểm hắn cảm thấy lực bất tòng tâm, tinh thể chỉ còn lại trường đầu ngón tay, hắn mặc kệ, tiếp tục rót năng lượng vào bên trong tinh thể, mãi tới khi năng lượng trong nội đan không còn thừa bao nhiêu, tinh thể rốt cục cũng không chịu nổi, phát ra tiếng vù vù, một lát sau, bùm, tinh thể nổ tung. hóa thành cho tàn rơi xuống vòng xoáy. Lúc này, vòng nước xoáy vẫn chậm chạp xoay xoay đột nhiên hăng hái tăng tốc, càng lúc càng nhanh, hào quang lóe ra như bánh răng ma sát với mặt đất bắn ra tia lửa. Lúc này Du Tiểu Mặc nhìn thấy những thứ trong biển ý thức biến mất, vòng xoáy biến mất, tinh thể cũng biến mất, chỉ còn lại bảy ngọn lửa mang màu sắc khác nhau yên lặng lơ lửng, ngọn lửa chỉ nhỏ như móng tay, ánh sáng có vẻ ảm đạm. Du Tiểu Mặc lại thấy kinh hỉ và phần cuối cùng hắn cũng đột phá rồi, chính thức trở thành đan sư thải cấp nhất phẩm. Lúc trước hắn chỉ đoán có lẽ nội đàn của yêu thú cấp 11 sẽ giúp hắn đột phá, không ngờ lại thực hiện được. Du tiểu mặc mở to mắt, thứ lọt vào tầm mắt hắn đầu tiên là Lang tiêu, đầu góc còn chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn đã nhào tới trước, ôm lấy Elie, -E, mừng rỡ hô lên. Em đột phá, em đột phá rồi, cuối cùng em cũng có thể luyện được thải đàn rồi. Lang tiêu bị hắn nhào tới ôm trầm tới nỗi lui về phía sau một bước, tuy được hắn lây cho cả sự vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói, ta có mắt nhìn, em không cần phải cường điệu du tiểu mặc không thèm chấp với ý nghĩa, bây giờ hắn đang rất vui Lăng tiêu suy tư nói nghe đồn đan sư thải cấp đột phá rất nhiều giới hạn ví dụ như du tiểu mặc gật đầu cười ngây ngô ví dụ như bay lẻ đan sư cao cấp muốn bay thì phải nhờ vật khác nhưng đan sư thải cấp thì không cần có thể dựa vào thực lực của chính mình nhưng cũng tiêu hao kha khá sức mạnh linh hồn cho nên nếu nhờ vật khác không những đỡ hao mà tốc độ còn nhanh hơn hắn chưa thí nghiệm qua mấy thứ này đều là đan thanh giảng cho hắn Nhưng tiêu hao không phải là vấn đề, tóm lại sau này không cần lăng tiêu ôm, hắn cũng có thể tự bay. Bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Vui vẻ qua đi, Du Tiểu mặc đột nhiên nghe thấy tiếng go gõ đập đập chuyển tới từ phía dưới, mở cửa sổ ra xem xét mới thấy nhà cửa xung quanh đều sụp đổ, bây giờ đang trong quá trình xây lại. Lăng tiêu nói sơ qua, Du Tiểu mặc há hốc miệng, may mà anh đuổi họ đi. Lúc lên cấp kiêng kỵ nhất là bị quấy dày, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì chết không kiếm áp Nhất là mấy người đang đi tới thời khắc mấu chốt như hắn, không thể nào dừng lại, nếu không sẽ khiến tinh thể trong biển ý thức bị trọng thương, đến lúc đó sẽ khó mà đột phá nổi. Lăng tiêu cất trà mà rượu Lão Bản đưa, hai người xuống lầu trà phòng, sau đó rời khỏi bạch cốt trấn Lão Bản đoán bọn hắn thực sự tới quỷ khốc ngai, nhưng lần này lại không nói gì, với thực lực của nam nhân, vào quỷ khốc ngai cũng có thể an toàn trở ra, nhưng mà... Khách nhân, đây là bản đồ sơn mạch quỷ trùng, chắc các vị đang rất cần. Lão bản chủ động tặng bản đồ cho họ, bình thường đều chỉ bán, hơn nữa giá không thấp, mỗi người muốn tiến vào sơn mạch quỷ trùng đều phải chuẩn bị một tấm, không có là lạc đường như chơi. Du tiểu mặc nhận lấy bản đồ, nghĩ đến trà và rượu lão bản đưa lúc trước, hắn không hiểu rượu nhưng cũng có chút hiểu biết về trà, nửa cân trà kia đúng là cực phẩm, lúc này mới lấy ra một viên linh đan cấp 10. Thấy ông có thành ý như vậy, tặng ông viên hoàn thần đan này, nó có thể giúp ông thêm một cái mạng. Lão bản ngạc nhiên nhận lấy linh đan. Những người sinh sống ở nơi nguy hiểm như họ, thứ cần nhất chính là đảm bảo an toàn, linh đan tăng tu vi có cơ hội mua được, nhưng linh đan bảo vệ tính mạng thì rất khó, đôi khi cho dù ngươi có bảo bối người ta cũng không chịu đổi cho. Lão bản càng tin tưởng hai người này không phải là người bình thường, quả nhiên bỏ ra nửa cân trà cực phẩm, hai vỏ rượu hoa điêu đặc biệt và một tấm bản đồ không luận phí. Từ biệt lão bản, hai người rời khỏi Bạch Cốt trấn, bước vào sơn mạch quỷ trùng. Chiến trường viễn cổ, mai táng ngàn vạn thi cốt của các đại yêu thú. Bán khí để lại kết thành xương mù dày đặc, như ác quỷ đòi mạng, người không có thực lực không thể bước vào nổi. Hiện tại Du Tiểu Mặc đã là đan sư đỉnh cấp, không cần có lăng tiêu dẫn dắt, hắn cũng có thể nhẹ nhõm xuyên qua lớp xương mù dày đặc. Từ khi Tu Vi đột phá, sức mạnh linh hồn của hắn cũng biến chất. Sức mạnh linh hồn màu ngà sữa như đang khúc xạ ra từng tia sáng rực rỡ, liếc qua thì như không có thay đổi gì, nhưng nhìn lâu mới thấy thật sự đã có biến hóa. Chỉ có điều hắn mới đột phá, cho nên hiệu quả không rõ ràng. tuy sơn mạch quỷ trùng vẫn được gọi là dây núi nhưng trên thực tế đã thủng lỗ chỗ chỗ lệch vị trí chỗ thì đứt gãy sụp đổ biến thành sơn cốc to lớn mặt đất nước toát tạo thành một cái hào rộng có ngọn núi đã sụp hoặc bị hủy hoại tới nỗi ở biến thành bình nguyên Bắc ngát cơ bản là không lỡ nhìn thẳng du tiểu mặc mở bản đồ ra nhìn kỹ ngoại trừ địa danh lão bản còn ghi chú rõ nơi nào nguy hiểm quả nhiên hắn tìm thấy dấu hiệu của quỷ khốc nhai ở sâu trong sơn mạch thú vị là xung quanh quỷ khốc nhai được lao bản dùng màu đỏ chú thích là nơi cực kỳ nguy hiểm. Bảo sao rất nhiều người vừa nhắc tới quỷ khốc nhai đã thay đổi, hóa ra đều là một đám người to gan lớn mật, tổng bộ còn cố ý đặt ở chỗ nguy hiểm nhất, dễ thủ khó công. Du Tiểu Mặc cất bản đồ đi, nói, quỷ khốc nhai nằm ở hướng tây nam trong sân mạch. Nghe nói hướng tây nam là nơi chém giết thảm thiết, nhận chiến trường viễn cổ, cũng là nơi có nhiều người chết nhất, còn có oan hồn rất mạnh lợn vởn quanh đó, khó mà tới gần, hay là dùng không gian phủ. không được, Lăng Tiêu dứt khoát phủ định đề nghị của hắn. vì sao? Du Tiểu Mặc không hiểu, rõ ràng lúc này bọn họ có nhiều không gian phủ lắm, dùng cũng không dùng hết. họ không như những cường giả thánh cảnh khác, luyện chế không gian phủ xong phải đưa cho bao nhiêu người? ví dụ như phó thương cùng bởi vì ông ta nhiều đồ đệ. đây là chiến trường viễn cổ, đại yêu thú viễn cổ chiến đấu ở nơi này, làm cho không gian khắp sơn mạch quỷ trùng không ổn định, thậm chí không gian nhiều nơi còn có hiện tượng sụp đổ. Du Tiểu Mặc thất vọng. Quả nhiên vẫn phải dùng tới hai cái chân. Chương 521, Du Quân Kỳ, Sơn Mạch Quỷ Chủng có một nơi đặc biệt gọi là mộ yêu, là bãi tha ma lớn của yêu thú. Có một số phần mộ đã được lập từ viễn cổ, cũng có một vài phần mộ do người sau lập ra. Chính bởi vì mộ yêu là mộ huyệt của ngàn vạn yêu thú, cho nên đoán khi ở nơi này còn nghiêm trọng hơn những nơi khác. Sương mù dày đặc biến thành màu đen, phảng phất như trong lớp sương mù ấy là vô số quỷ ảnh, quanh quẩn khắp mộ yêu, một khi có sinh linh bước vào. sẽ bị đám khói đen vô hình này công kích. Như hiện tại, không biết con chim ưng bay từ đâu ra, sau khi phát ra tiếng kêu sắc bén liền tự tin bay vào bên trong phần mộ. Tốc độ của hắc ưng rất nhanh, xuyên thấu qua đám khói đen, đợi tới lúc bay đến chỗ thấp, lại dùng tư thái của người chiến thắng phóng lên bầu trời bao la. Chỉ là trong khoảnh khắc nó lao ra khỏi khói đen, dị biến đã xảy ra. Khói đen hư vô mở mịt đột nhiên chấn động kịch liệt như được trao cho tính mạng, như hiện thân của ác quỷ địa ngục, hóa thành một khuôn mặt quỷ xấu xí. liên tiếp đánh về phía Hắc Hưng. Hắc Hưng nọ còn chẳng kịp phát ra âm thanh gì, cả người đã bị bao phủ trong lớp khói đen dày đặc. Khi khói đen tán đi, từng khối xương cốt rơi xuống từ không trung. Du Tiểu Mặc nhìn mà hít khí liên tục, bảo sao lão bản lại đánh dấu mộ yêu là nơi nguy hiểm nhất sơn mạch quỷ trùng, con Hắc Hưng kia ít nhất cũng phải có tu vi cấp 10, vậy mà còn chẳng kịp phản kháng chút xíu nào đã bị xé xác ăn sạch, quá quá khủng khiếp. Chúng ta phải làm sao để vượt qua đây? Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng hỏi: nếu đi qua theo cách thường là không được rồi nhưng đi trên không trung cũng rất nguy hiểm lúc nãy con hắc ưng kia vừa lao ra đã bị kéo lại có điều nếu so sánh hai cách với nhau thì đi trên không trung vẫn bất nguy hiểm hơn chút còn phải nói sao đương nhiên là đi trên không trung lăng tiêu đáp du tiểu mặc sờ mũi một cái quyết định xong du tiểu mặc không chịu hồi lại bảng bây giờ là thời cơ thích hợp để luyện tập năng lực phi hành đan sư đỉnh cấp có thể căn cứ vào tưởng tượng của mình rồi dùng sức mạnh linh hồn để ngưng tụ thành một đôi cánh Cánh của hắn là màu đen, như cánh ác ma ấy, đen bóng loáng luôn. Du tiểu mặc dùng sức vô vài cái, quả nhiên vẫn tốt hơn mượn vật bên ngoài, có cảm giác như đôi cánh này chính là một phần của cơ thể hắn, muốn dùng sao cũng được. Được rồi, đi thôi. Lăng tiêu bay lên trước, du tiểu mặc vội vàng đuổi theo sau. Mộ yêu bị khói đen bao phủ đang ở dưới chân họ, diện tích của nơi này cực kỳ lớn, bao la khôn cùng, khắp nơi đều là phần mộ bị phá hoại, có vài phần mộ còn trồng chất hài cốt, có loài người. Cũng có yêu thú. Du tiểu mặc túi đầu nhìn thoáng qua rồi thu ánh mắt lại, nhìn nhiều chỉ khiến tối mơ ác ngộng. Hắn không biết, từ sau khi hắn xuất hiện, một vài đại yêu quái trong phần mộ liền dục dịch ngóc đầu dậy, người chưa xâm nhập sẽ không biết, nơi này không chỉ có mộ yêu thú, mà còn có cả mộ của loài người. Thời viết cổ, yêu thú buộc phát đại chiến với loài người, trận chiến ấy đánh kịch liệt tới mức trời đất mù mịt, không chỉ có đại yêu thú thiệt mạng, mà còn rất nhiều cường giả nổi tiếng của loài người lúc bấy giờ. Còn một điều. cũng là điều quan trọng nhất đan sư nhất là đan sư đỉnh cấp linh hồn và máu thịt của họ rất hấp dẫn các quán linh mị vị tỏa ra từ linh hồn này luôn là đối tượng săn bắn chủ yếu của chúng thế nhưng mà lang tiêu đi bên cạnh du tiểu mặc làm chúng rất kiêng kỵ vậy là dù thèm tới mức nước miếng nhỏ ròng ròng chúng cũng chỉ có thể đẻ nén tâm tư đang dục dịch lẳng lặng chờ cơ hội tốc độ bay của du tiểu mặc không chậm nhưng trong mắt chúng còn thong thả hơn rùa bò một cặp mắt xám ngắt đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn Thân thể Du Tiểu Mặc đột nhiên cứng đờ, sao hắn cứ có cảm giác bị theo dõi? Túi đầu nhìn xuống, vẫn chỉ là khói đen âm u đến cực điểm, chẳng hề có động tĩnh gì. Lăng tiêu phát hiện hắn dừng lại, quay đầu lại, quan tâm hỏi Han, sao thế? Du Tiểu Mặc đi qua hoảng sợ ôm lấy tay Y ỉ, có lẽ cảm giác của em hơi nhầm, nhưng em cứ thấy có ai đó đang theo dõi mình, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này thôi. Vậy, Lăng tiêu còn chưa nói hết lời, khói đen phía dưới đột nhiên bắt đầu quay cuồng kịch liệt, một giây sau. một luồng sáng đen lao ra từ đám mây mù, hóa thành một khuôn mặt quỷ, nét mặt dữ tợn mà tham lam, dương anh múa vớt đánh về phía Du Tiểu Mặc. Rốt cục cũng có Án Linh không nhịn được mà ra tay trước. Lang Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa màu tím dưới chân bùng cháy bay lên toán loạn, lửa tím hóa thành hỏa kỳ lân, gầm thét bổ nhào Án Linh, nuốt sạch. Lần này thực sự là hồn phi phách tán, không còn khả năng luân hồi nữa rồi. Một chiêu này cũng có tác dụng giàn mặt. Đối phương không chỉ có tu vi cấp mười mà còn có thần hỏa chí dương khắc chế được chúng, cứ tưởng tượng ra cảnh oán linh lúc nãy tan thành mây khói, từ nay về sau biến mất khỏi thiên địa, chúng có không cam tâm cũng phải kiềm chế. Du tiểu mặc đột nhiên phát hiện, hình như những ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn đã biến mất. Hành trình tiếp theo, hai người không gặp bất cứ trở ngại nào, bình an thanh thản đi qua mộ yêu, đại khái chưa có ai đi qua nơi này dễ dàng như họ. Rời khỏi mộ yêu, đi lên chút nữa sẽ là đầm lầy. Lúc bóng hai người biến mất trên không, phía dưới trong một tấm bia đá trắng trơ trụi một đám linh hồn màu trắng đột nhiên bay ra linh hồn nọ hóa thành bóng người thon dài gương mặt mờ ảo nhìn về phương hướng hai người biến mất nhìn rất lâu rất lâu mai mà không thu hồi ánh mắt sau khi linh hồn trắng kia xuất hiện oán linh xung quanh rồi rít chạy khỏi nơi này đầm lây ở sơn mạch quỷ trùng chỉ ít nguy hiểm hơn mộ yêu một chút nguyên nhân là vì khắp đầm lấy có vô số thủy yêu đang ẩn nút đơn vị có thể tính theo hàng ngàn đúng chính là thủy yêu mà du tiểu mặc đã gặp ở đại lục long tường Nghe đồn, đám thủy yêu này do một con thủy yêu cấp 11 thống lĩnh, nó có sức mạnh của yêu thú và trí tuệ của loài người, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Nghĩ đến nguyên thân của thủy yêu là con người, du tiểu mặc đã không thể nào nhìn nhận chúng là yêu thú thực sự, vội vàng thúc giục lăng tiêu rời khỏi đầm lầy. Có lẽ là vì họ bay cao và nhanh, thủy yêu cũng cảm giác đại khái được tu vi của họ, cho nên đầm lầy bình yên không dậy nổi một gợn sóng. Lúc sắp bay ra khỏi đầm lầy, du tiểu mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua. chẳng biết tự khi nào phía trên đầm lấy có một con thủy yêu đang đứng lặng nó có bề ngoài của loài người toàn thân lại trong suốt như được tạo thành từ nước dùng khuôn mặt vô cảm nhìn họ du tiểu mặc cảm thấy da gà da vịt nổi đẩy cánh tay rồi đây này đi qua đầm lầy rốt cục thì bọn hắn cũng đến được quỷ khốc nhai núi non trùng trùng dốc đá dựng đứng lầm chợm quỷ khốc nhai ở trong đó bây giờ việc bọn họ phải làm là tìm ra quỷ khốc nhai bản đồ của lão bản cho thấy nơi này chính là quỷ khốc nhai nhưng cụ thể là nằm ở rìa ngọn núi nào trong đống này thì không ai biết bọn hắn phải dựa vào bản thân trận rãi mà tìm hay là anh truyền thư cho vị cổ thúc kia bảo ông ấy tới đón chúng ta đi du tiểu mặc không có hào hứng tìm từng ngọn núi một đâu phải biết ít nhất ở nơi này cũng có hơn ngàn ngọn núi ông ấy không ra đâu không phải lăng tiêu không nghĩ tới nhưng y hiểu rõ tính cách của lân cổ bề ngoài nhìn có vẻ nhã nhặn nhưng thực tế là một người nói một không có hai thật là keo kiệt du tiểu mặc nâng cảm Ngồi xổm trên một tảng đá lớn, vậy bây giờ phải làm sao để tìm được Quỷ Khốc ngay đây, đừng bảo phải đợi họ xuất hiện nha. Không cần, chúng ta có thể trực tiếp gọi họ ra." Lang Tiêu nói. Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên, "Anh chuẩn bị làm gì?" Lang Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp tối, "Sắp trời đã tối, để mai nói sau, chúng ta vào không gian nghỉ ngơi một đêm đã. Không gian của anh hay của em? Vào không gian của ta xem người kia thế nào." "À, người kia chính là cái người áo trắng." Phụ thân của Du Tiểu Mặc ấy, bởi vì hình tượng của người nọ chênh lệch quá lớn với hai từ phụ thân trong lòng hắn, cho nên Du Tiểu Mặc đã cố gắng quên ông ta đi. Lại nói tiếp, lần trước hắn và Lăng Tiêu vác bộ dạng chân bóng tiến vào không gian, hình như không đụng phải người nọ. Hợ, chẳng phải sẽ bị thấy hết à? Du Tiểu Mặc muộn màng nhớ tới vấn đề này, nhưng chắc Lăng Tiêu cũng phải có chuẩn bị rồi. Không gian của Lăng Tiêu mở rộng theo tu vi của y, bây giờ đã lớn gấp mấy chục lần không gian của Du Tiểu Mặc, bao la khôn cùng. Sau đó, du tiểu mặc nhìn thấy người nọ bị trói lại. Tại sao lại thế này? Khoe miệng du tiểu mặc co giật. Lăng tiêu truyền âm, không gian của ta khác với không gian của em, yêu thú và người ở trong không gian tự có ý thức. Ta ở bên ngoài không khống chế được hành vi của bọn hắn, thực lực của yêu thú không cao nên không sao. Nhưng người nam nhân này rất mạnh, phải khống chế. Vậy lần trước? Lần trước tu vi của lão chưa khôi phục hoàn toàn. Trên thực chế... Lần trước lúc lăng tiêu trời khỏi không gian đã thuận tay đặt cấm chế hạn chế tu vi trên người ông ta, đại khái là đã quen, cho nên người nọ không hề phản ứng. Hay là, thả ổng ra đi. Du tiểu mặc than thở, người nam nhân này rất có thể là cha hắn, cứu ông ta ra rồi, cũng không thể cứ nhốt ổng lại mãi được. Lăng tiêu lại tiện tay cởi bỏ cấm chế trên người nọ, y không có ý định giữ một quả bom hẹn giờ bên trong không gian của mình. Người nọ đứng lên, cười tủm tỉm nhìn về phía du tiểu mặc, tiểu huynh đệ. Có thể nói tên của ngươi cho ta biết không? Du Tiểu Mặc nhìn ông ta thật lâu, ông nói trước đi, ông tên là gì? Ngươi nọ thản nhiên nói, ta là Du Quân Kỳ, thân phận thì ngươi cũng biết rồi, bây giờ có thể nói cho ta biết tên của ngươi rồi phải không? Du Tiểu Mặc cũng thản nhiên trả lời, tôi là Du Tiểu Mặc. Mặc trong trầm mặc sao? Du Quân Kỳ như đang nhai nuốt trên của hắn, biểu lộ đột nhiên lộ vẻ đau thương, tên của ngươi giống như tên con ta, nó cũng tên là Tiểu Mặc. Vậy con ông họ gì? Du tiểu mặc thốt lên. Lăng tiêu đỡ chán. Du quân kỳ cười cười, ngươi vui tính quá, đương nhiên con ta họ Du rồi, bây giờ chắc nó đã 22 tuổi, ta cũng chưa được gặp nó 22 năm rồi. Mặt Du tiểu mặc đỏ bừng. Ông có nhớ con mình không? Nhớ chứ. Du quân kỳ cô đơn nói, giờ khác nào ta cũng nghĩ đến vợ con, nhưng đáng tiếc là ta không thể đi tìm họ, đại ca sẽ không bỏ qua cho ta, nếu Lao biết sự tồn tại của vợ con ta, chắc Lao sẽ không bỏ qua cho họ luôn quá. du tiểu mặc rất muốn nói cho người này biết vợ con của ông đã chết hết rồi hơn nữa người ta đã tìm tới cửa khu khụ thôi đừng nói chuyện cũ nữa tôi sẽ thả ông đi cho nên bây giờ ông là người tự do rồi muốn đi đâu tùy ông du quân kỳ trước mắt ta có thể đi theo các ngươi không du tiểu mặc sững sở vì sao du quân kỳ khẽ cười nói các ngươi đã cứu ta bây giờ là đại ân nhân của ta ta không có cách nào báo đáp cho nên chỉ có thể du tiểu mặc khiếp sợ Đừng bảo ông muốn lấy thân báo đắp nhà. Du quân kỳ hát tuyến, không, ta muốn nói là làm châu làm ngựa. Lấy thân báo đắp hả, đợi kiếp sau đi. Du tiểu mặc phất tay, thôi khỏi, bên cạnh tôi không thiếu gì trâu ngựa. Vậy ngươi thiếu cái gì? Cái gì cũng không thiếu. Thế ngươi cứ coi ta như đồ dự bị đi. Đúng lúc này, lang tiêu rốt cục không thể nhìn nổi nữa, nắm lấy cầm du tiểu mặc, để hắn đối mặt với du quân kỳ, nói, ông ta nhìn giống ai. Du tiểu mặc đánh giá một giây. Nói rất chắc chắn, giống em. Du Quân Kỳ. Lăng Tiêu nói tiếp, người bình thường nhìn thấy một người rất giống bản thân sẽ không có phản ứng gì sao. Du Tiểu mặc im lặng hai giây, không thể. Tốt, bây giờ có ý kiến gì không? Em bị chơi sỏ. mươi 522, chuyển vào núi khô lâu. Sau cuộc nói chuyện kia, Du Tiểu mặc theo lời thả Du Quân Kỳ ra, bản ý là bảo ông ta đi được bao xa thì cứ đi, nhưng Du Quân Kỳ lại dính như cao da chó vậy, bám chặt thật là chặt. Đuổi sao cũng không đuổi được. Thực ra Du Quân Kỳ đã sớm nhận ra hắn là con trai mình, ngoài miệng không nói ra thì thôi đi, còn định mượn cơ hội dính chặt bên cạnh hắn hả, không có cửa đâu. Vì vậy, vừa được thả không bao lâu, Du Quân Kỳ đã làm Du Tiểu Mặc phiền chết đi được, lại bị trả về không gian. Lần này khác lúc trước, Du Quân Kỳ hoàn toàn tự nguyện, con trai tức giận, mình phải đi sám hơi thôi. Ban ngày, Sơn Mạch Quỷ Chủng còn đồ sộ hơn buổi tối. Phóng tắm mắt nhìn tới là một đống ngọn núi màu nâu đỏ răng khắp nơi, tất cả đều chùi lùi, cao vút trong mây. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đứng ở chân núi, hai người bị cảnh vật làm cho thật nhỏ bé. Bây giờ anh muốn gọi họ ra kiểu gì? Du Tiểu Mặc hưng phấn nhìn Lăng Tiêu, tối qua y đã nói với hắn, không cần tìm cũng có thể làm thành viên của thiên cầu tự xuất hiện. Em cứ xem đi. Lăng Tiêu bước lên trước vài bước, khí thế trên người như ẩn như hiện, chỉ thấy y lật bàn tay lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện lên một đám lửa màu đỏ tím. chính là sự kết hợp giữa kỳ lân thần hỏa và yêu hoàng thần hỏa đám lửa dần dần hình tháng một quả cầu lửa phát tán nhiệt độ còn nóng hơn cả mặt trời du tiểu mặc kiếp sợ nhìn cảnh này đừng bảo lăng tiêu định phá núi nha động tác tiếp theo của lăng tiêu là câu trả lời cho hắn ngọn núi gặp nạn không phải là ngọn núi gần họ nhất là là một cụm núi khổng lồ đứng gần nhau sóng nhiệt quay cuồng như lưới hái khổng lồ bổ vào sườn núi từng tảng đá to lăn xuống mặt đất chấn động ầm ầm ngọn núi lớn kia nghiêng về phía ngọn núi bên cạnh Khi thế núi lở đất nước lập tức thu hút sự chú ý của các cường giả. Nhưng lăng tiêu không dừng tay như vậy, một tiếng rồng gầm như sóng súng kích vang lên tận mây xanh, đánh thức vô số quả đen đang đậu trên đỉnh núi, tiêu cạc cạc cạc toán loạn. Du tiểu Mặc đứng sau lưng lăng tiêu cũng suýt bị tiếng rồng gầm kia xuyên thủng màng nhĩ. Làm xong hết thảy, lăng tiêu không hề dừng lại một giây, lập tức ôm lấy du tiểu Mặc biến mất tại chỗ, không để tại một chút khí tức. Chỉ một lát sau. Đám yêu thú và tu luyện giả loài người đang ẩn nút đại sơn mạch quỷ trùng liên tiếp chạy tới gần hiện trường. Linh thức tìm tòi không gián đoạn, khi họ nhìn thấy tình cảnh lăng tiêu tạo thành, mỗi người đều ít vào một hơi. Vì tránh phiền thoái, một số người rất tiếc mạng mà rời đi. Họ cứ tưởng sự vụ này là do thiên cầu tạo thành, bởi vì khu vực ấy là địa bàn của thiên cầu, hơn nữa cũng chỉ có thiên cầu mới có bản lĩnh ấy. Còn nữa, thành viên của thiên cầu rất thích đánh nhau, đây là sự thật là mỗi người ở sơn mạch quỷ trùng đều biết. họ không hề biết nửa khắc sau thiên cầu cũng xuất hiện trên hiện trường bạch thi nhân đã gặp mấy hôm trước đáp xuống đúng vị trí lăng tiêu đã đứng nhìn hai ngọn núi đã sụp đổ hoàn toàn nhíu mày thật chặt cán quạt đập vào tay kia hứng thú nói kỳ lạ thay kẻ nào không biết nơi này là địa bàn của thiên cầu vậy mà dám động thủ ở đây muốn khiêu khích sao nếu chỉ làm sụp hai ngọn núi thì thôi mấu chốt là ở tiếng rồng gầm kia bởi vì hình như đối phương đang gầm về phía quỷ khóc ngai hai người họ tình cờ ở gần đó vốn định quay về quỷ không ngai nghe thấy tiếng động mới trở lại bất kể có người khiêu khích hay không cũng chỉ là một kẻ giấu đầu lòi đôi hắc y nhân nói thiên đao của chúng ta mau về ngươi có đi không bạch y nhân núm vai, được rồi nói chuyện khác ngươi bảo thiên đao gọi chúng ta về làm gì hiển nhiên hắc y nhân khá có hứng thú với vấn đề này cười lạnh còn chuyện gì nữa hình như là vị thiếu chủ kia sắp tới lúc nói hai chữ thiếu chủ giọng của hắc y nhân mang theo sự khinh thường rõ rệt Lần trước không gặp được, lần này rất làm cho người ta mong đợi đó. Bạch y nhân cười khẽ, mặc dù không biểu đạt thẳng thắn như hắc y nhân, nhưng câu trở mong của hắn lại rất bình tĩnh, phảng phất có chút lơ đãng. Sau đó, hai người lên đường quay về quỷ khốc ngai. Tối hôm trước, sau khi rời khỏi bạch cốt trấn bọn hắn cũng không lập tức trở về quỷ khốc ngai. Hai người không phát hiện, thiếu chủ bị bọn họ khinh thường đang âm thầm đi theo sau. Quỷ khốc ngai nằm ở ngọn núi cao nhất trong sơn mạch quỷ trùng, như một tòa pháo đài. đứng trên có thể nhìn thấy một phần cảnh tượng của sơn mạch quỷ trùng, nhưng thành viên thiên cầu không nhìn thấy lăng tiêu và du tiểu mặc. bản lĩnh co lớn đến mấy cũng không thể nhìn thấy hai bóng người bé nhỏ sau những dãy núi trùng trùng điệp điệp được kia. 15 phút sau, bạch y nhân và hắc y nhân lần lượt đáp xuống đỉnh núi. trước mặt họ không xa chính là quỷ khốc ngai, nhưng cả hai không lập tức đi vào. bạch y nhân lấy ra một khối lệnh bài rất nhỏ, ném vào ngọn núi bên tay trái. hai giây sau, cảnh tượng trước mặt đột nhiên thay đổi. ngọn núi vẫn trơ trọi như lúc trước. Nhưng vị trí và số lượng núi đã thay đổi. Người sáng suốt vừa nhìn đã biết đây là sự kết hợp giữa trận pháp và cấm chế, nhưng ngọn núi cao nhất lại không hề dịch chuyển. Bạch Y Nhân và Hắc Y Nhân nhanh chóng xuống vào, bởi vì thời gian cửa mở chỉ có 3 giây. Nếu không kịp thời đi vào sẽ bị nhốt ở bên ngoài. Đến lúc ấy chỉ có thể nhờ người bên trong giúp người. Đối với thành viên Thiên cậu mà nói, đây là một chuyện vô cùng mất mặt. Chỉ là đối với Lăng Tiêu, 3 giây đã quá đủ rồi. Hai người đi vào, thời gian thừa lại vẫn còn hai giây. một giây rưỡi để rút ngắn khoảng cách nửa giây cuối cùng y đã dễ dàng tiến vào cấm chế đang đóng lại hai người vội vã tập hợp hoàn toàn không phát hiện trong địa bàn của họ đã có thêm hai người xa lạ sau khi tiến vào cấm chế lang tiêu không leo lên quỷ khốc ngay ngay từ đối thoại của bạch y nhân và Hắc y nhân có thể biết hình như ngoại trừ lẫn cổ không có thành viên thiên cẩu nào hoan nên sự có mặt của y vậy thì lúc này cũng chẳng cần nên ngang xuất hiện trước mặt họ du tiểu mặc nhảy xuống khỏi vòng tay lang tiêu ngẩng đầu xem xét Suýt nữa thì thốt ra tiếng kinh hô. Lăng tiêu nhanh nhẹn che miệng hắn, nhìn theo tầm mắt hắn nhìn lên, lập tức hiểu được sự kinh ngạc của hắn. Du tiểu mặc ra hiệu bảo Y bỏ tay ra. Quỷ khốc nhai nằm trên một ngọn núi rất nổi danh, tên cũng có chút kinh hãi, tên là núi khô lâu. Tuy nổi danh nhưng ít ai biết vị trí của núi khô lâu, chỉ nghe nói đó là một ngọn núi có dung mạo như cái đầu lâu. Quỷ khốc nhai nằm ngay trong cái đầu lâu kia, miệng mũi và mắt của đầu lâu đều là cửa vào. Đứng từ ngoài nhìn có thể mơ hồ thấy kiến trúc bên trong. Du tiểu mặc vừa nhìn thấy bề ngoài của quỷ khóc nhai liền đoán được lý do cái tên này tồn tại. Bởi vì cửa vào như vậy, làm lúc gió thổi qua những cái lộ trên núi khô lâu sẽ phát ra âm thanh như quỷ khóc, cho nên cứ gọi là quỷ khóc nhai. Lúc hắn nói với lăng tiêu như vậy liền bị gõ đầu một cái, bây giờ không phải là lúc khoe khoang kiến thức. Du tiểu mặc niết miệng, em biết mà, chắc chắn anh đang ghen tị với em, vì em đoán được còn anh thì không, em rất rất thông cảm cho tâm trạng của anh. cho nên em không thèm chấp anh nhé vậy anh nói đi sau đó chúng ta phải làm thế nào còn đám tiểu cầu nữa hình như không có ở đây lăng tiêu suy tư tìm thì biết bạch y nhân kia từng nói phải đi tập hợp bây giờ tất cả đang tập trung ở một chỗ nào đó chúng ta đến trước xem một chút bây giờ lăng tiêu là cường giả thánh cảnh ba sao nhờ kích phát huyết mạch của long tộc nên tu vi của y nhảy thẳng từ một sao lên ba sao hai sao ấy là một sự chênh lệch mà nhiều cường giả có dốc cả một đời cũng không thể đột phá còn y chỉ cần kích phát huyết mạch tiềm ẩn đã nhận được thành tựu này chính bản thân y cũng vô cùng khiếp sợ đối với việc này du tiểu mặc có chút toán nghiệm bởi vì lần nào lăng tiêu cũng chạy trước hắn quỷ khốc nhai còn lớn hơn trong tưởng tượng của họ chỉ mỗi cái mũi thôi đã rộng vài chục mét chớ nói chi là miệng mắt này kia cái miệng rộng khoảng một phần ngọn núi bởi vì lỗ mũi và con mắt quá rõ ràng hai người trực tiếp tiến vào khe hở như cái miệng bạch y nhân và hắc y nhân đã tới được tiểu cát bên trong chỉ có năm thành viên Tuy lúc ấy bọn họ đang ở nơi khác trong sơn mạch quỷ trùng, nhưng tới vẫn chưa muộn, thiên cầu có tổng cộng 12 thành viên, bây giờ còn thiếu 5 người, không bao gồm lân cổ. Thiên minh, thiên hận, các ngươi đến chậm. Người lên tiếng là thiên đao, thiên đao là nhân viên chủ yếu thu thập tình báo của thiên Cẩu, các loại tin tức đều đi qua tay hắn. Thiên minh, cũng là bạch di nhân, nghe hắn nói lập tức cười tủm tìm mở quạt, nghiễm nhiên mang bộ dáng công tử văn nhã, phong lưu lối lạc, vừa đi vừa nói, chẳng phải mọi người vẫn chưa tới đủ sao? Những người khác tạm thời không về được. Thiên đao nói. Xem ra bọn họ đến cuối cùng thật, thiên minh và thiên hận liền nhập tọa. Thiên hận hỏi, Lão đại đâu? Thiên đao thản nhiên nói, mấy ngày nữa lao đại mới trở về, nhưng sáng nay có truyền tin tức cho ta, lao đại nói hai ngày này thiếu chủ sẽ tới Sơn Mạch Quỷ Chủng, bảo chúng ta tiếp đãi thiếu chủ cho chú đáo. Hả? Thiên hận lập tức hứng thú, nhìn chằm chằm vào thiên đao, có phải ta có thể hiểu theo ý ta muốn không? Các ngươi nghĩ thế nào không liên quan tới ta? Ta chỉ truyền đạt lại lời lao đại. Sáu người còn lại đều lộ ra vẻ mặt ngầm hiểu. mươi 523, tự tại các. Tự tại các là cấm địa của đan sư duy nhất trong thiên cầu thiên tu. Bình thường nếu không có sự cho phép của hắn, bất cứ kẻ nào cũng không được tiến vào. Một khi bị phát hiện sẽ phải đối diện với trừng phạt một vài năm không có một viên linh đan nào vào bụng. Thiên tu là một đan sư thải cấp tam phẩm. Thực lực trong thiên cầu cũng thuộc số một số hai, cộng với việc hắn nắm chặt mạng của tất cả mọi người. cho nên ít có thành viên nào dám đụng tới nghịch lân của hắn hôm nay có hai người lẻn vào tự tại các cũng một đen một trắng như thiên minh và thiên hận đúng là lăng tiêu và du tiểu mặc sau khi lẻn vào du tiểu mặc vây vây tay về phía cửa hai con kim xí sí trùng tự giác bay lên đỉnh đầu hắn bởi vì bên ngoài tự tại các có bố trí cấm chế thực ra lăng tiêu cũng có thể giải trừ cấm chế của thiên tu nhưng như vậy sẽ xảy ra bạo động rất có thể khiến thiên cầu phát hiện may mà có kim xí sí trùng chuyên ăn cấm chế tự tại các chia thành 3 phần, theo thứ tự là phòng khách, phòng luyện đan và thư phòng. Du tiểu mặc đi thẳng qua phòng khách tới phòng luyện đan bên trái, phòng luyện đan được bố trí rất xa hoa, chính giữa có một chiếc lô đỉnh to lớn, nhưng vẫn nhỏ hơn lô đỉnh trong phòng luyện đan của lão đầu, bên ngoài lô đỉnh được trang trí đủ các loại bảo thạch xinh đẹp, xa hoa mà hưởng thụ. Hình như chủ nhân của đan phòng có chứng bắt chuộc, linh đan có đủ từ cấp 1 đến cấp 10, không thấy thái đan, mà có chắc cũng không đặt ở đan phòng, nếu không rất dễ mời trộm tới chơi. Phía đối diện là một chiếc tủ ngọc tương tự, nhưng dùng để trưng bày linh thảo. Cách trưng bày cũng có sự khác biệt, đại khái là vì tiết kiệm không gian, một số ít linh thảo được chủ nhân đan phòng phối thành từng bộ linh thảo một. Muốn luyện loại đan nào, chỉ cần lấy ra bộ linh thảo đó. Tốt quá, bao giờ em mới có được đan phòng và thư phòng của riêng mình đây? Du tiểu mặc hâm mộ cảm thán, hắn vừa đi qua thư phòng xem rồi, cực kỳ rộng rãi, ngoại trừ bức tường phía cửa chính, ba bức tường khác đều là giá sách cao ngất. chất đầy các dạng sách vở, không chỉ đơn thuần liên quan tới vấn đề luyện đan. Tự tại các chính là địa điểm lý tưởng trong lòng hắn. thích đến thế hả? Lang Tiêu đi tới, ngay cả Y cũng cảm thấy chủ nhân của tự tại các khá có thẩm mỹ. Du Tiểu Mặc gật đầu lia lia, hắn nằm mơ cũng muốn, không biết vì sao đến bây giờ bọn hắn vẫn chưa có chỗ đặt chân cố định, thư phòng rồi đan phòng chỉ là chuyện trong mơ. tuy hắn có thể làm một cái trong không gian, an toàn tuyệt đối, nhưng nói sao thì vẫn khác, cứ có cảm giác không thật. đợi về sau tìm được một chỗ có thể ở lâu dài, ta sẽ xây cho em một cái, có chỗ như thế sao? Du Tiểu Mặc cực kỳ nghi ngờ, bọn họ còn có nhiều chuyện phiền toái lắm, căn bản không thể nào xây hẳn một căn nhà chỉ thuộc về mình. Nếu có xây ra, đợi tới lúc gia tộc xích huyết tìm tới tận cửa, dùng một trưởng đánh cho phòng luyện đan của hắn thành cho, chẳng phải hắn sẽ đau lòng muốn chết sao? Lăng Tiêu kiên định đáp, sẽ có. Du Tiểu Mặc nghi ngờ nhìn y thật lâu, thực ra hắn cảm thấy Quỷ Khốc Nhai là một địa điểm rất tốt. có sơn mạch quỷ mộ làm lá chắn thiên nhiên, bình thường chẳng ai có thể tìm tới quỷ khốc ngai. Vậy anh nói chúng ta định cư ở đâu thì tốt. Tây cảnh. lang tiêu trả lời, không chút do dự, Tây cảnh có rất nhiều lá chắn thiên nhiên, hơn nữa có thể trong tương lai, rất nhiều chuyện sẽ xảy ra ở Tây cảnh. Nhà ven hồ hưởng ánh trăng trước đúng không? Ồ, câu này cũng có thể dùng như vậy sao? Em nói có thể là có thể. Được rồi. Du tiểu mặc dạo quanh phòng luyện đan một vòng, hắn không hâm mộ linh đan Bởi vì đối phương có gì, hắn cũng có cái đó, cho nên không hứng thú lắm. Thứ thực sự khiến hắn hứng thú là linh thảo đỉnh cấp tỉa, chất đầy cả một ngăn tủ, thật ghen tị, thật ưa cao. Lăng tiêu, anh nói em cầm một chút linh thảo đỉnh cấp này có được không? Nước miếng của du tiểu mặc sắp tràn đê, rốt cục cũng không nhịn được mà đề nghị. Lăng tiêu im lặng vài giây. Du tiểu mặc không khỏi ngượng ngủng, được rồi, hắn không nên nói những lời này, nói sao thì thiền hứng cũng là do vị cổ thúc kia của lăng tiêu thành lập mà. cầm đồ của người ta trên địa bàn của người ta nếu bị phát hiện nhất định sẽ để lại ấn tượng xấu đúng lúc này lang tiêu mở miệng một chút có đủ không du tiểu mặc hắn không nên nghĩ nhiều như vậy nếu muốn hỏi trên thế giới này ra mặt ai dày nhất lang tiêu mà nhận thứ hai tuyệt đối không có ai dám nhận thứ nhất không thấy hắn đáp lại lang tiêu đi thẳng về phía tủ linh thảo du tiểu mặc tỉnh táo lại vội vàng kéo ý về anh định làm gì không phải em nói muốn lấy một chút sao lang tiêu quay đầu lại Thấy vẻ mặt giật giật của hắn, trong mắt không khỏi toát ra chút vui vẻ. Khoe miệng du tiểu mặc giật một cái, em nói đùa thôi, anh biết mà, em nhờ người ta tìm giúp Linh Thảo đỉnh cấp rồi, chắc không bao lâu sẽ có tin tức. Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lăng tiêu lập tức ôm du tiểu mặc trốn đi. Tiếng bước chân dừng bên ngoài tự tại các, sau đó một giọng nói quen thuộc truyền bảo, Thiên Nguyên, lúc nào thiên tu mới về. Lăng tiêu vẫn nhớ rõ giọng nói này. Đúng là một trong hai người mà bọn họ gặp ở Bạch Quốc Trấn, chủ nhân của giọng nói là Thiên Hận. Thiên Nguyên cười nhạo, chỉ bị Thiên Minh rạch có một vết, chẳng lẽ còn định tìm Thiên Tu đòi linh đan chữa thương à, muốn chuyện bé xé ra to sao? Ta không quan tâm đến vết thương nhỏ này. Thiên Hận lửa mắt. Thế ngươi tìm hắn làm gì? Thiên Hận đột nhiên trầm mặc, qua vài giây mới nói, ta muốn xin hắn một viên thải đàn tăng tu vi, ta muốn tăng thực lực lên. Ngươi vừa lên cấp tháng trước. Ngươi không sợ tăng cấp quá nhanh sẽ để lại hậu quả khó lường sao. Thiên nguyên không hiểu vì sao thiên hận lại gấp gáp như vậy, tăng tu vi nhanh quá rất có hại. Thiên hận bực bội vốt tóc, giờ phút này y có chút khác với thiên hận đêm hôm đó, y nói, tuy thiên minh bảo ta chớ nói cho người khác, nhưng ta sẽ nói cho ngươi biết, mấy hôm trước ta và thiên minh đánh nhau, không cẩn thận đánh tới bạch cốt chấn, ở đó gặp được một người rất mạnh, tuy hắn không ra tay, nhưng ta cảm giác được thực lực của người kia cao hơn chúng ta. dù hai chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn, bởi vì khuôn mặt thiên nguyên lộ vẻ trầm tư thực lực cao hơn ngươi và thiên minh chỉ có mấy lao già thành danh đã lâu ở tây cảnh này chẳng lẽ là một trong số họ ai biết dù sao ta rất khó chịu vì tu luyện công pháp khá đặc biệt khiến tình tính của thiên hận bị ảnh hưởng tính cách cũng thay đổi nhiều khi thì nóng nảy khi thì âm tà, nhưng bình thường hỉ nộ đều biểu hiện rõ trên mặt thế thì ngươi phải đợi thôi thiên nguyên vô vô vai đồng tình với thiên hận Thiên Tu ra ngoài tìm đơn thuốc đỉnh cấp rồi, nếu nhanh chắc cũng phải một tháng sau mới trở về. Ngươi đừng liều mạng xông vào, hắn biết được sẽ hành ngươi đến trên đấy. Thiên Hận khẽ chửi thề một câu. Sau đó, tiếng bước chân của hai người càng ngày càng xa. Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc xuất hiện lại trong phòng luyện đan, bọn hắn nghe rất rõ đối thoại của hai người kia. Thiên Tu hẳn là chủ nhân của tự tại các. một tháng sau hắn mới về. Mắt Du Tiểu Mặc lóe lửa, hưng phấn nói với Lăng Tiêu. Lang Tiêu nhún mày cặp mày kiếm, cho nên. mượn đan phòng dùng một chút chắc không sao đâu ha du tiểu mặc đã tính hết rồi hắn chỉ muốn cảm nhận trước cái cảm giác được luyện đan trong đan phòng thôi mà chắc không có gì quá đáng đâu ha nhất là so sánh với việc trộm linh thảo chắc là không sao lăng tiêu thản nhiên đáp nhưng em chuẩn bị ở chỗ này một tháng chỉ vì mượn đan phòng của người khác sao mấy ngày là được vậy em cứ ngồi im ở đây đợi ta ta đi tìm xem cổ thúc có ở quỷ khốc ngay không xong việc sẽ đến đón em lăng tiêu nhanh chóng quyết định được Du tiểu mặc đã chuẩn bị tham quan tự tại các rồi, còn nữa, anh nhớ đi tìm đám tiểu cầu đó. Lang tiêu gật đầu, sau đó lại đi ra ngoài từ cái lôm mà kim xí trùng đã cắn. Du tiểu mặc đi ra khỏi đàn phòng, linh thảo của hắn còn chưa gom đủ, bây giờ không thể luyện linh đan đỉnh cấp. Nếu ở trong đó nữa, hắn sợ mình sẽ ngứa ngáy rồi tiện tay mất mất linh thảo đỉnh cấp của người ta, cho nên hắn quyết định tới thư phòng đọc sách. Có thể dùng từ rộng rãi để hình dung thư phòng, sách thì nhiều hơn thư phòng của sư phụ hắn lắm lắm. Có cả sách về địa hình của đại lục thông thiên, lịch sử Tây Cảnh và chủng tộc yêu thú, vân vân mây mây, muốn cái gì có cái đó. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát, quyết định bắt đầu đọc từ lịch sử Tây Cảnh. Thực ra lịch sử Tây Cảnh ghi lại con đường yêu thú xuất hiện và phát triển, bắt đầu từ viễn cổ, đó là một đoạn cố sự rất xa xưa. Hóa ra, cư dân ban đầu ở Tây Cảnh không chỉ có yêu thú, mà còn có cả loài người. Về sau đại chiến, hai bên đánh dữ dội đến nỗi cả hai cùng thiệt hại nặng nề. Kết cục cuối cùng là loài người rút lui ra khỏi tây cảnh. Du tiểu Mặc đọc chăm chú, không hề phát hiện thời gian đã trôi qua. Chương 524, luyện đan và liên lạc. Lúc Lăng Tiêu trở lại, không thấy Du tiểu Mặc trong phòng luyện đan, ý thản nhiên đi vào thư phòng, quả nhiên thấy bóng người đang chăm chú bên bàn kia, Lăng Tiêu đi tới phía sau hắn nhưng không lên tiếng. Du tiểu Mặc đột nhiên ngáp một cái, rời ánh mắt khỏi trang sách, thân thể thẳng thắp vận bèo hỗn éo, xua đi mệt mỏi vì đọc trong thời gian dài. lăng tiêu nhìn chằm chằm vào cái hông đang ốn qua ốn lại của hắn du tiểu mặc đống có cảm giác đang bị ai đó nhìn chằm chằm nhưng không giống lúc đi qua mộ yêu ánh nhìn này không có ác ý mà thậm chí còn nóng bỏng du tiểu mặc chậm rãi quay đầu người nào đó đột nhiên xuất hiện làm hắn sợ tới mức té nhào xuống mặt bàn trái tim bé nhỏ vẫn đang đập thình thịch chỉ cần nhìn ánh mắt kia dù y không nói một chữ nhưng hắn vẫn hiểu lăng tiêu thuận thế đi lên cười trêu chọc phu nhân em hiểu rõ vi phu nhất đấy Du tiểu mặc còn đang an ủi trái tim mới bị hoảng sợ, người nào đó đã tay máy rồi, bàn tay nóng hổi mò vào trong y phục hắn, âm mưu châm ngòi thổi gió, mò tới nơi hắn có cảm giác thất thường. Anh đừng có làm loạn. Cứ nghĩ đến đây là địa bàn của người khác, du tiểu mặc lập tức gạt hết suy nghĩ dư thừa, lôi tay y ra. Lăng tiêu bày ra vẻ mặt tiếc đối. Du tiểu mặc chỉnh lại y phục trên người, nói sang chuyện khác, anh có tìm được cổ thuốc không? Lăng tiêu đáp, không, hình như ông ấy có việc bên ngoài. Phải mấy ngày nữa mới về, chuyện ta muốn hỏi é là chỉ có cổ thúc mới biết được, cho nên đành phải ở đây đợi mấy ngày nữa. Thế đám tiểu cầu đâu? Không thấy, có thể không ở quỷ khốc ngai, chắc đang ở nơi nào đó trong sơn mạch quỷ trùng để tu luyện cũng nên. Ồ, vậy anh đợi vị cổ thúc kia về rồi hỏi sau cũng được. May mà chủ nhân của tự tại các đi vắng một tháng, hơn nữa nơi này còn là cấm địa, lại có cấm chế ngăn trở khí tức của bọn hắn, cho nên đây chính là chỗ an toàn nhất. Du tiểu mặc ngồi xuống. buồn chán lật lật sách. Hắn vừa nhìn được một dòng họ quen thuộc trong sách, hóa ra trong trận đại chiến phát sinh từ viễn cổ kia, du tộc cũng có tham dự, hơn nữa xuất hiện rất nhiều đại nhân vật hoành tráng. Nhưng trước đó du tộc không gọi là gia tộc xích huyết, cũng không phân ra nhiều dòng nhánh như vậy, bất luận là chính thống hay không, toàn bộ đều gọi chung là du tộc. Đáng tiếc, trong trận chiến ấy, du tộc tổn thất rất nhiều cường giả đại thần thông, thậm chí suýt thì đẩy gia tộc sung dốc cuối cùng người sống sót toàn là bằng chi. Thực ra người của du tộc bây giờ không còn chính thống như viết cổ, đa số đều là bằng chi, cộng thêm một số nguyên nhân đời sau, bây giờ kể cả người của bồn gia ở gia tộc xích huyết cũng không đủ chính thống. Nhưng mấy thứ này không được ghi chép cụ thể. Những gì du tiểu mặc nhìn thấy chỉ là người nhau nhắc tới vài câu. Lăng tiêu không có hứng thú với sách trên giá cho lắm, tiện tay cầm một quyển lên đọc, du tiểu mặc liếc qua, cầm nín phát hiện đó là một quyển chuyện cười bốn vương. Phản ứng đầu tiên là... không ngờ ở thời kỳ này còn có cả mấy sách như chuyện cười hắn quan sát lăng tiêu 5 phút phát hiện từ đầu tới cuối nét mặt y còn chẳng thèm thay đổi nhìn một lát đã thấy chán du tiểu mặc đặt sách về chỗ chú hấp tấp chạy đến phòng luyện đan quả nhiên đan phòng mới là tình yêu đích thực của hắn du tiểu mặc ôm một bụng ngứa ngáy nhìn linh thảo đỉnh cấp đặt trong tủ nhìn tới khi con mắt đỏ ngầu mới yên lặng thu ánh mắt lại đặt mông ngồi dưới đất lấy chiếc ngọc giản màu đỏ kia ra vì để tránh làm mất ngọc giản Hắn phục chế tất cả đơn thuốc vào trong một cái ngọc giản khác, bởi vì dung lượng khác nhau, cho nên hắn chỉ có thể phục chế được đơn thuốc cao cấp và đỉnh cấp. Làm xong tất cả, Du tiểu Mặc Thu hồi ngọc giản, bắt đầu tiêu hóa các loại đơn thuốc đỉnh cấp. Đơn thuốc đỉnh cấp và đơn thuốc cao cấp có một sự khác biệt rất lớn. Thực ra số lượng linh thảo không tăng thêm bao nhiêu, nhưng trình tự lại nhiều hơn tới 40 đến 50 bước, nguyên nhân là rất nhiều linh thảo cần chia ra nhiều phần, rồi kết hợp từng phần với loại linh thảo khác, phương pháp xử lý cũng khác nhau. có hơn linh đàn cấp 10 gấp 2 3 lần ấy chứ. Du tiểu Mặc cảm thấy, nếu việc này phát sinh trên người trái đất, không có bản lĩnh đọc qua là không bao giờ quên, chắc tỷ lệ thất bại phải thăng vọt luôn không chừng. Du tiểu Mặc chọn vài tờ đơn thuốc thải đan nhất phẩm, ánh mắt vô thức liếc về phía tủ ngọc, mặc dù trong không gian của hắn có một ít linh thảo đỉnh cấp, nhưng lại không gom đủ được một đơn. Liệu có đổi được không nhỉ? Du tiểu Mặc suy nghĩ hao huyền. Linh thảo đào trong thạch động ở thôn Hồ đã dụng hạt giống. Mà đã có hạt giống hắn sẽ không cần lo lắng hàng tổ nữa. Cuối cùng Du Tiểu Mặc vẫn không nhịn nổi, lấy một cái ghế bước lên. Linh thảo đỉnh cấp trong tủ ngọc đều là linh thảo trung phẩm, không có lấy một cây thượng phẩm, hắn đặt linh thảo của mình vào, sau đó lấy cái cây mình không có, dù lấy mà không hỏi, nhưng dùng linh thảo thượng phẩm đổi linh thảo trung phẩm, chắc chủ nhân của đàn phòng sẽ không phàn nàn đâu, nhỉ. Tiếc là không có hạt giống. Du Tiểu Mặc vừa than thở. Đột nhiên nhìn thấy trong một ngăn tủ mở hẽ là mấy hạt gì đấy màu đen nằm yên lặng trong đó, chẳng lẽ là hạt giống. Một cái móng vuốt rất trột dạ đang dần dần đưa về phía hạt giống. Em đang làm gì thế? giọng lăng tiêu nhẹ nhàng vang lên bên thai hắn. Du tiểu mặc giật mình, suýt nữa thì ngã xuống, may mà có lăng tiêu đỡ kịp, hắn lầu bầu hoán trách, em mới là người hỏi anh làm gì, một ngày phải dọa em mấy lần anh mới cam tâm hả. Lăng tiêu lơ đễnh, nếu em không có tật giật mình, làm sao lại bị ta dọa? Du tiểu mặc hùng hồn trả lời, em không có tật giật mình, em có dùng linh thảo để đổi mà, còn là linh thảo thượng phẩm đó, em thiệt thòi dữ lắm, lấy thêm chút hạt giống thì có sao đâu. Lăng tiêu cười nhạo, lúc trước ta nói em còn từ chối đề nghị của ta, sao bây giờ lại đổi ý, không phải em nói đã nhờ người khác tìm linh thảo rồi sao. Dù sao, dù sao thì cũng nhàn rỗi mà, ngồi không chán lắm, cho nên em chỉ muốn gom đủ một đơn thuốc, thử luyện một viên thải đàn xem sao. Du tiểu mặc trột dạ mở to mắt. du tiểu mặc nhanh chóng cầm lấy hạt giống ôm mấy cây linh thảo gật gật đầu nhìn rất ốc, vừa đủ một bộ linh thảo trong đan phòng không nhiều tối đa cũng chỉ gom đủ một bộ bởi vì đan phòng ngay mẽ ngoài nếu có người đi qua rất dễ bị phát hiện cho nên du tiểu mặc ôm linh thảo cùng lăng tiêu đi sang thư phòng không gian trong thư phòng khá lớn chỉ cần cẩn thận chút là được dù luyện đan trên địa bàn của người khác là một việc rất khó tưởng tượng nhưng du tiểu mặc đã thật sự làm thế du tiểu mặc lấy hết linh thảo dần dùng và thiên công định ra ngoại trừ 10 cây linh thảo đỉnh cấp, những loại khác đều là linh thảo cấp 9 hoặc cấp 10, thành phẩm rất đắt, may mà trong không gian của hắn đều có hàng tồn. Bỏ 1-2 giờ điều chỉnh tinh thần, nhiều hơn bình thường nửa giờ, Du Tiểu Mặc bắt đầu luyện đan, có thể thấy hắn coi trọng lần luyện đan này thế nào. Du Tiểu Mặc ném hết linh thảo cấp 9 vào lô đỉnh, sau khi loại bỏ hết tạp chất, lại dựa theo đơn thuốc hướng dẫn chia lục dịch linh thảo ra làm mấy lần, đến bước này thì động tác vẫn rất trôi chảy. Mãi đến khi tinh luyện hết tất cả linh thảo cao cấp Hắn mới buông lỏng một chút, điều chỉnh lại tâm trạng, hắn chia 10 cây linh thảo cuối cùng thành 3 lượt để rèn luyện. Bởi vì chất lượng linh thảo khác nhau, hiệu quả sẽ có sự khác biệt rất lớn, độ khó sẽ cao hơn trước kia, cho nên phải tập trung hơn nhiều. Tinh luyện 4 cây linh thảo trung phẩm tốn mất 3 canh giờ, tốc độ sức mạnh linh hồn tiêu hao rất nhanh. Lăng Tiêu không am hiểu luyện đan, nhưng y phát hiện hôm nay dù tiểu mặc đổ mồ hôi rất nhiều, nhiều hơn bất cứ lần nào trước kia, ngay cả và táo cũng bị mồ hôi thấm ướt. Y do dự một chút, vẫn không lau mồ hôi giúp hắn, y không muốn gánh chịu trách nhiệm nếu viên linh đan này thất bại. khi du tiểu mặc rèn luyện xong tất cả, thời gian đã trôi qua một ngày. nhìn chất lỏng linh thảo trôi nổi bên trong lô đỉnh, hắn thở dài một tiếng, dùng tay háo lau mồ hôi trên trán. luyện chế thải đan hao phí sức lực và sức mạnh linh hồn nhiều hơn cả dự liệu của hắn, đôi lúc hắn suýt nữa thì đã bỏ cuộc vì không trụ nổi. cũng may lăng tiêu không lau mồ hôi giúp hắn, bằng không sự chú ý của hắn sẽ bị phân tán mất. nhưng đau khổ nhất là. Hắn còn chưa bắt đầu dung hợp linh đan mà bản thân thì đã gần chết tới nơi rồi. Quả nhiên, mấy chuyện như luyện đan này cần nghị lực khổng lồ, hắn đã vất vả cả một ngày, tiếp theo tuyệt đối không thể thất bại, nếu không thì không chỉ lãng phí nhiều linh thảo như vậy, mà sự khổ cực của hắn cũng bị uổng phí. Du tiểu Mặc tiếp tục giữ vững tinh thần. Thời gian dung hợp dài hơn hắn dự định nhiều, bởi vì đây là lần đầu luyện linh đan đỉnh cấp, Du tiểu Mặc không dám làm nhiều việc cùng lúc như trước, hắn làm từng bước một, mỗi bước đều cực kỳ cẩn thận. Tinh thần tập trung cao độ, cho nên dù thời gian có kéo dài, nhưng tỷ lệ thành công vẫn được đảm bảo. Có điều tình huống bên ngoài không thuận lợi như trong tưởng tượng của hắn, bởi vì lân cổ đã trở về, ngoài ông già, còn có chủ nhân của đàn phòng thiên tu cũng về sớm hơn dự định. Đơn thuốc đỉnh cấp khó tìm, nhất là thải đan cấp bậc càng cao, càng như tuyệt tích đến nơi, mà dù có cũng không ai chịu lấy ra, bởi vì những người này đều có thân phận, không thể cướp đoạt trắng trợn, dù thiên tu đang có ý đó. Thiên đào đứng lên nhìn về phía nam nhân ngồi trên. Lão đại, ta có chuyện muốn báo cáo, là về thiếu chủ, bến bây giờ hắn vẫn chưa xuất hiện. Nam nhân nhấn mày, kỳ lạ, hắn đã từng nói chấm nhất 10 ngày là có thể tìm được quỷ khóc ngai. Chính vì vậy, lân cổ mới trở về vào hôm nay, chủ yếu là để gặp ý điề, bởi vì lăng tiêu nói có chuyện rất quan trọng muốn hỏi ông. Lão đại, ai mà chẳng biết nói khoác, có phải ngài đã để cao thiếu chủ quá rồi không? Nghe nói thế, thiên hận lau lau đoàn đao trong tay, trầm biếm. Hắn là người nói được thì làm được, trừ phi có chuyện gì chậm trễ. Nam nhân không cảm thấy bất ngờ, ông không hy vọng thuộc hạ của mình sẽ phục tùng một người chưa từng gặp mặt lần nào, nhưng ông không tin đứa trẻ mình tự tay nuôi lớn sẽ lỡ hẹn mà không thông báo một câu. Thiên đao đề nghị, lao đại, hay là ngài liên hệ với hắn xem, đâu thể bắt mọi người ở quỷ khóc nhai đợi một mình hắn. Thôi được rồi. Nam nhân đồng ý không hề do dự, bởi vì ông cũng muốn biết. Tộc nhân của kỳ lân tộc. Nhất là giữa những người có huyết thống thân cận luôn có phương pháp truyền tin đặc biệt, tuy nam nhân không phải là người của kỳ lân tộc, nhưng có phụ thân của làng tiêu. Thông qua huyết tế thân nhân, chỉ cần hao phí một giọt tinh huyết là có thể tạo nên phương pháp liên lạc đặc biệt, có điều không thể liên lạc giữa hai người ở hai vị diện khác nhau, hơn nữa khoảng cách càng ngắn càng rõ ràng. Nam nhân lấy huyết ngọc ra, huyết ngọc cũng tương tự như đá truyền âm, khác là không thể đối thoại trực tiếp, chỉ có thể nắm chặt huyết ngọc trong tay, sau đó tiến thành nói chuyện qua trạng thái tinh thần. lăng tiêu đang nhìn du tiểu mặc luyện đan đột nhiên phát hiện huyết ngọc đã có động tĩnh chương 525, bại lộ lăng tiêu vừa lấy huyết ngọc ra giọng nói của nam nhân đã vang lên trong đầu y lần này cực kỳ rõ ràng tiêu nhi bây giờ con đang ở đâu lăng tiêu nhấn mày hẳn là cổ thúc đã trở về y nhìn thoáng qua du tiểu mặc bây giờ đã gần đến giai đoạn thành đan nếu có quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến việc luyện đan của hắn nhớ tới đây lăng tiêu trả lời cổ thúc Bây giờ bọn con đang ở sơn mạch quỷ trùng. Nếu đã đến, sao không tới đây? Lăng tiêu biết rõ cổ thuốc đang thử thách mình, cười đáp lại. À, xảy ra một chút chuyện, nhưng chắc sẽ hoàn thành ngay trong hôm nay thôi. Đến lúc ấy con sẽ lập tức xuất hiện trước mắt thuốc. Lập tức? Dạ. Nam nhân nghe câu cuối cùng của y y không khỏi nhíu mày, cảm giác, trong lời nói của y còn có ẩn ý gì đó. Dù ở trong sơn mạch quỷ trùng cũng không nhất định có thể lập tức xuất hiện ở quỷ khốc ngai. Chỉ có điều ông hiểu làng tiêu rất rõ, y tuyệt đối không phải là người mạnh miệng, trừ khi y chắc chắn trăm phần trăm. Lão đại, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thiên đao thấy nam nhân chau mày liền hỏi. Lúc này thiên hận khinh thường nói, lão đại, thiếu chủ khiến chúng ta mở mang tầm mắt quá, đừng bảo bây giờ hắn đang bị vây ở chỗ nào đó trong sơn mạch quỷ chủng đòi chúng ta tới cứu hắn nhé. Thiên minh cười miệng, thiên hận, ngươi đừng nói nhảm, thiếu chủ của chúng ta là cường giả thần cảnh thứ thiệt đấy. sơn mạch quỷ trùng sao có thể vây được hắn cường giả thần cảnh thiên hận cười lơ đến ở nơi như tây cảnh này cường giả thần cảnh cũng tiêu đời thôi được rồi được rồi nói gì thì nói người ta vẫn là thiếu chủ tương lai của chúng ta cơ mà an nói phải khách khí chút hòa bình mới phát tài nên nghe xem lão đại nói sao đã thiên nguyên đi ra hòa giải nghe như hòa hoãn nhưng người ở đây ai không tinh danh lói đòi vừa nghe đã hiểu được sự khinh thị trong lời hắn nam nhân không ngăn họ lại ông tin Đợi họ tận mắt thấy thực lực của Lăng Tiêu sẽ biết ai là cường giả thực sự. Nhưng bản thân nam nhân cũng không biết Lăng Tiêu đã đột phá tới thánh cảnh, lần trước gặp nhau, tu vi của Lăng Tiêu vẫn là thần cảnh bảy sao đình phong, bởi vì sau khi tạm biệt nam nhân, Lăng Tiêu mới tìm một chỗ để đột phá. Có thể đoán, đến lúc gặp lại, chắc không chỉ có thuộc hạ của ông được kinh hỉ thôi đâu. Đang lúc nam nhân chuẩn bị nói chuyện, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm rền ầm ầm. Không chờ mọi người kịp phản ứng, thiên tu vốn im lặng từ đầu đến cuối đột ngột đứng lên. thốt ra một tiếng ổ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi, có người ở trong tự tại các của ta. Ném lại những lời này, hắn liền biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người quay sang nhìn nhau, đều lộ vẻ không thể tin được, toàn bộ quỷ khóc nhai lúc này chỉ có 9 người, còn 4 người không thể trở về ngay, mà mọi người đã tập trung hết ở tiêu cắt, tại sao tự tại các lại có người được? trừ phi là kẻ khác lẻn vào. Chuyển qua tui nét. Mọi người đồng loạt chạy tới tự tại các mãi đến khi chỉ còn lại thiên đao và nam nhân. Nam nhân nhìn về phía thiên đao, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi đã sớm biết có người ẩn vào quỷ khốc ngai sao? Vâng. Thiên đao trả lời dứt khoát. Phát hiện khi nào? Sau khi bọn hắn ẩn vào không bao lâu. Thiên đao nói, tất cả cấm chế quanh quỷ khốc ngai đều do hắn bố trí, kể cả tự tại các của thiên tu, hơn nữa có rất nhiều chỗ chỉ mình hắn mới biết. Quỷ khốc ngai là đại bản doanh của thiên cầu, nếu tùy tùy tiện tiện để kẻ khác lẩn vào mà không phát hiện. Chắc thiên Cẩu đã bị các thế lực lớn ở tây cảnh tiêu diệt tan thành từ mấy ngàn năm trước rồi, còn vì sao không vạch trần là do hắn nghi ngờ một trong hai người chính là thiếu chủ của họ. Quan sát mấy ngày thấy hai người chỉ ẩn trong tự tại các không có động tác gì, thiên đao càng nghi ngờ về thân phận của họ hơn. A, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, thiên đao. Nam nhân nhẹ nhàng khen ngợi. Thiên đao lắc đầu, thực ra nếu không phải bọn hắn to gan lớn mật đến mức dám luyện đan trong tự tại các, chắc ta không thể phát hiện nhanh như vậy. Phòng ngự ở quỷ khốc nhai còn có lưu lại dấu vết. Nam nhân nói, ngươi có thể nghĩ được như vậy cũng rất tốt. Thiên đao trần trừ hỏi, lão đại, thiếu chủ không phải là cường giả thần cảnh thông thường đúng không? Đúng vậy, lần trước ta gặp nó, nó đã là một cường giả thần cảnh đỉnh phong. Ngươi cũng biết thập thần bảng rồi, thằng bé từng liên tục đánh bại thiết huyết thần du an thái và diều hâu ở trung thiên, hiện tại cũng có mặt trên thập thần bảng. Nam nhân vừa nói, vừa gật đầu thỏa mãn. Thực lực của lăng tiêu càng cao. tỷ lệ cứu được phụ thân Ý càng lớn, đây là viễn cảnh ông muốn nhìn thấy, cho nên lúc Ý còn bé, nam nhân luôn nhắc nhở lăng tiêu phải không ngừng tăng cao tu vi, chỉ có thế mới có hy vọng cứu phụ thân của Ý ra. Khuôn mặt vô cảm của thiên đao hơi thay đổi. Nếu thiếu chủ thật sự có tu vi thần cảnh đỉnh phong, vậy thì phải xếp vào năm hạng đầu trong thiên cầu rồi, đám thiên minh và thiên hận sẽ phải chịu khổ đây. Nam nhân đứng lên, cười tủm tìm nói, được rồi, chúng ta cũng tới xem sao. Bên kia, Du tiểu mặc không ngờ luyện linh đan thải cấp lại dẫn tới hiện tượng kỳ dị như vậy, giờ chẳng khác nào tuyên bố cho đám người thiên cầu biết bọn hắn đang ở ngay trong quỷ khóc nhai, nhưng hối hận cũng đã muộn. May là bởi vì bên ngoài quỷ khốc nhai có cầm chế thiên đao tự tay bày, rất mạnh, lôi vân tìm mãi mà không thấy mục tiêu, quanh quẩn trên bầu trời một lát, cuối cùng đành phải tắn đi. Đám người thiên tu đã tới bên ngoài tự tại cát. Thiên tu đen mặt phát hiện cái hố trên cầm chế. Con chuột kia bắt đầu lẻn vào từ khi nào? Thiên Minh và mấy người còn lại tự giác bao vây quanh tự tại các. Bất kể là ai, ta tuyệt đối không buông tha cho hắn. Khuôn mặt Thiên Tu đã âm u tới cực điểm, tàn bạo rít lên, khuôn mặt nhã nhặn bây giờ như tu la từ địa ngục. Trước tiên cứ để cho ta gặp kẻ này đã. Hai tay Thiên Hận đã ngứa ngáy lắm rồi, sự hiếu chiến trong cơ thể y đang dục dịch nổi dậy. Thiên Minh phe phẩy cây quạt, "Thiên Hận, ngươi nên cẩn thận, đối phương đã lẻn vào quỷ khóc ngay được, có thể thấy thực lực không hề yếu, có khi ngươi lại tiêu đời trong tay người ta." Ngươi cứ yên tâm thêm 120 lần đi. Thiên hận xoa tay, lôi đoàn đao ra, ý đang lo không tìm được người để chút giận, người ngoài này đến đúng lúc ý cần luyện tay. Thiên minh lui qua một bên. Thiên nguyên thấy thế liền tiến tới bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, ngươi cố ý hả? Ngươi có thể yên lặng tiến vào quỷ khóc ngai, còn trốn trong tự tại các, nhìn sao cũng không giống nhân vật bình thường, thiên hận sẽ bị thiệt chắc luôn. Ô kìa, ta chỉ muốn chứng minh một sự kiện mà thôi, ngươi cũng phát hiện phải không? Phản ứng của thiên đao và lao đại vô cùng kỳ lạ. Thiên minh dùng quạt che mặt, vui vẻ nói. Thiên nguyên gật đầu, nếu người ngoài này là kẻ địch, thiên đao và lao đại không thể nào bình tĩnh như thế. Khả năng cao nhất là đối phương là người quen, hoặc họ biết người ngoài này. Thiên hận vừa muốn ra tay, đã bị thiên tu cản lại, không khỏi tức giận. Thiên tu, ngươi định làm gì? Thiên tu lãnh đạm nhìn hắn, ngươi muốn phá tự tại các của ta sao? Không có, chẳng phải có cấm chế đỡ đòn rồi sao? hơn nữa ta chỉ muốn người bên trong tự cút ra đấy thôi thiên hận bị nhìn mà tê cả da đầu sợ thiên tu sẽ nói sau này không cho mình linh đan nữa ý vội vàng phủ nhận thiên tu nhìn y một cái không nói gì chỉ tiện tay hủy bỏ cấm chế thiên hận đúng lúc này một bóng trắng mơ hồ đột nhiên xông tới từ bên trong kèm theo còn có công kích mà đối phương tiện tay vung tới từng luồng gió như lưới dao sắc bén muốn chóc thịt của họ mọi người hoảng hốt nhanh chóng lui về phía sau đợi họ kịp tỉnh táo lại chỉ nhìn kịp nhìn thấy một góc áo trắng ngoài ra bóng trắng kia còn mang theo một người trừ thiên tu chạy vào trong tự tại cát những người khác đuổi theo hào hào lúc trước lăng tiêu đã dạo quanh quỷ khốc ngai lần mò tới mức giành rọt địa hình nơi này sau khi rời khỏi tự tại cát y liền thuần thục dẫn thành viên thiên cầu chạy quanh mấy vòng đuổi một lát đám người thiên minh cũng nhận ra bọn họ bị chơi xỏ cứ tưởng đối phương không quen thuộc địa hình quỷ khốc ngai chỉ cần đuổi theo là có thể bắt được ai ngờ kết quả vượt qua khỏi suy nghĩ của họ Mẹ nó, rốt cuộc thì người này là ai? Thiên hận không nhịn được mà chửi thề. Thiên nguyên và thiên minh mới nãy còn định xem trò vui đều đang giận tái mặt, để một kẻ từ ngoài tới lẻn vào quỷ khóc nhai mà không ai biết đã mất mặt lắm rồi, đối phương còn quen thuộc địa hình của quỷ khóc nhai, điều này nói lên cái gì? Nói rằng người này đã dạo qua khắp nơi ngay dưới mũi họ. Sự việc đã đến bước này thì không còn là vấn đề mặt mũi nữa, mà là tôn nghiêm của nam nhân. Sáu người nhanh chóng chia thành ba tiểu đội. lần lượt đánh bọc theo ba hướng khác nhau, có quen địa hình thế nào, đứng trước mặt họ cũng chỉ như cá trong chậu thôi, sớm muộn gì cũng rơi vào lưới. Du tiểu mặc tựa vào vai Lang Tiêu, hưng phấn nói, "Lang Tiêu, họ tách ra rồi, định đánh bại từng người một hay đợi hốt cả mẹ luôn?" Chương 526, đánh lén. Chúng ta sẽ đánh bại từng người một. Lang Tiêu rất thích quần đầu, bất kể là y quần đầu người khác hay là người khác quần đầu ý, ý, Lang Tiêu đều cảm thấy vô cùng kích thích, cực kỳ sung sướng. Nhưng lần này y không định làm như vậy. Có một cách đánh nhau khác chơi vui hơn quần đầu nhiều. Đối với kẻ dám can đảm xông vào quỷ không ai, Thiên Hận hận đến nghiến răng nghiến lợi, đợi y bắt được hai kẻ kia xem, y sẽ hung hăng dẫm chúng nát bét. Thiên Hận, cẩn thận một chút, người kia có vẻ không phải cường giả bình thường đâu. Thiên Minh cùng tổ với y rất sợ y tức giận mà mất lý trí, vội vàng nhắc nhở, vị trí hiện tại của bọn nà đang ở lối ra khác, rất có thể hai người sẽ đi đường này. Ta. Thiên Hận quay đầu lại, vừa nói được chữ ba, một áng lửa bất ngờ đánh tới từ phía bên cạnh, mang theo sóng nhiệt cực nóng, khiến toàn bộ chỗ rẽ nóng rực, tốc độ rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã tới trước mặt Yiye. Thiên Hận lập tức giơ đoạn đao trong tay lên ngăn cản, một luồng linh lực màu xám phát tán ra khỏi cơ thể Yiye, đánh thẳng vào áng lửa kia. Thiên Hận bị tấn công lui về phía sau vài chục bước, đợi y ngẩng đầu, rốt cục cũng nhìn thấy người tấn công mình. Đó là một nam nhân anh tuấn bất phàm, thân thể như ngọc khi thế cường han bá đạo hoàn toàn không thua gì y và thiên minh trên lưng người nọ còn có một thiếu niên khuôn mặt thanh tú trong veo hai người đang bưng cái vẻ mặt hăng hái nhìn bọn họ họ chính là hai người ngày hôm đó hả thiếu niên vô vỗ vai nam nhân tràn đầy phấn khởi nam nhân lên tiếng đúng là họ cái gì mà đúng là chẳng lẽ anh không thấy rõ sao thiếu niên bĩu môi lẩm bẩm tình hình lúc ấy ai mà quan tâm dáng dấp chúng ra sao hơn nữa có phải chúng hay không cũng chẳng liên quan gì Không lẽ em định lên tiếng chào hỏi? Nam nhân thuận miệng nói. Thiếu niên sớm mũi, em xem chừng, nếu em mà thò tay ra thì họ sẽ chém đứt móng đuốt của em mất, thôi đi. Hắn không muốn dùng sinh cốt đan. Thiên minh, chúng ta cùng tiến lên. Thiên hận không có hứng suy đoán họ gặp nhau lúc nào, cũng không liên tưởng tới chuyện ở bạch cốt trấn, bởi vì bọn họ cho rằng lúc ấy chỉ có một người, hơn nữa cũng chưa tận mắt nhìn thấy lang tiêu. Thiên minh suy nghĩ sâu hơn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghe thấy thiên hận nói. cũng không do dự, phối hợp với thiên hận cùng lao tới. Nam nhân buông thiếu niên ra, thân hình lué lên vọt tới giữa hai người họ, không đến năm giây đã giao thủ với cả hai người một trăm lần, nhìn thì có vẻ đơn giản, thực ra mỗi người đều ra đòn như mang theo lửa, linh lực hùng hậu này chấn động tới mức bàn tay đoạn đao và cây quạt có chút run lên. Càng giao thủ, hai người càng kinh ngạc. Đấu với hai người bọn họ mà không hề yếu thế, lúc cảm nhận uy áp mơ hồ trên thân thể nam nhân này, họ cũng lờ mờ đoán được y chính là một cường giả thần cảnh đỉnh phong. Nếu thật sự là vậy, dù có đánh cũng chỉ có thể đánh hòa. Thân thể thon dài của nam nhân lợi dụng lúc Thiên Minh ngơ ngác, đá thẳng vào hắn. Thiên Minh hốt hoảng dùng quạt ngăn cản, nhưng chỉ có thể giảm bớt được một phần của cú đá, số sức mạnh còn dư lại đá thẳng vào eo và bụng hắn, thân thể bị đá bay ra ngoài, khí huyết sôi trào. Thiên Hận giật mình, càng không dám kinh thường. Nhưng thiếu sự hỗ trợ của Thiên Minh, y bắt đầu luống cuống tay chân, bóng trắng trước mắt lóe lên. Bên thai vang lên tiếng gió rít rất mạnh, thiên hận vô thức đưa tay ngăn cản, tuy chặn lại, nhưng một cước của đối phương lại đá vào tay y, cả người lật ngược ra ngoài, ngã xuống bên cạnh thiên minh. Toàn bộ quá trình còn chẳng tốn tới một phút. Đợi hai người đứng vững, nam nhân và thiếu niên đã biến mất. Thiên hận dùng sức nện vào cổ nhà, bất chấp đau đớn, tức giận tới nỗi cắn nát ngôi, đáng giận. Ta nhất định phải chém chúng thành muôn mảnh. Lần đầu tiên ý bị nhục nhã thế này. Sắc mặt thiên minh cũng rất khó coi. Hai người họ liên thủ mà không đánh lại được đối phương, đến giờ eo hắn vẫn né ẩm như muốn đứt đôi. Lần này thật sự bại. Bên kia, thiên nguyên và thiên môn cũng bị đánh lén, tuy nói là đánh lén, nhưng bọn hắn lại bị đánh bại một cách rất quang minh chính đại, tình hình không khác gì bên này, có điều tâm lý của hai người đỡ hơn thiên hận chút, không bị đả kích nhiều. Phát giác được ý đồ của đối phương là muốn đánh bại từng người trong số họ, nhưng không có có ý định rời khỏi quỷ khóc ngay. sáu người tập trung lại một chỗ, đối phương đã muốn chơi. Vậy thì phải chơi cho vui chứ, tôn nghiêm của thiên cầu không cho phép bất cứ kẻ nào được khiêu khích. Lăng Tiêu không tiếp tục tìm từng người một nữa, nếu thật sự muốn đánh bại họ, vậy thì vết thương không nhẹ đến thế đâu, bây giờ là thời điểm thực hiện ước định. Thiêu Nhi, chơi vui chứ? Đúng lúc này, phía chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện một bóng xanh, đó là một nam nhân khoảng 30 tuổi, khí chất dịu dàng như mặt nước, khuôn mặt nho nhã còn mang theo nụ cười nhà tôn hòa. Lăng Tiêu dừng lại, trong mắt không có lấy một tia khinh ngạc, cười đáp lại, "Cổ Thúc." Du tiểu mặc kinh ngạc đánh giá nam nhân, ấn tượng đầu tiên mà người này mang đến cho hắn là một loại cảm giác rất dịu dàng, không nhìn ra ông đã cao hơn và tuổi. Nghe đối thoại giữa hai người, ai không hiểu còn tưởng người này mới là phụ thân của lăng tiêu. Lăng tiêu buông du tiểu mặc ra. Du tiểu mặc quy quy củ cụ sắp xếp tay chân, xấu hổ nhìn về phía nam nhân, con chào cổ thúc. Lăng tiêu buồn cười con khoe miệng, người nào đó nổi tiếng vì giỏi gây sự, hôm nay lại an phận thế này, thật đáng mừng. con là tiểu mặc mà tiêu nhi nhắc tới lúc trước đúng không? Nam nhân vừa liếc đã thấy tu vi thải cấp nhất phẩm của hắn, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, mấy tháng trước ông từng nghe lăng tiêu nhắc tới, lúc ấy thiếu niên này chỉ có tu vi cấp 10. Người luyện đan ở tự tại các cũng là con phải không? Dạ. Du tiểu mặc nết miệng, biểu lộ lại không hề ngại ngùng Lớn căn thật. Nam nhân cảm thán, không chỉ có du tiểu mặc lớn mật mà lăng tiêu cũng thế, dám luyện đan trên địa bàn của người khác, còn là linh đan thải cấp Chẳng lẽ hai người không sợ thất bại sao? Lão đại! Đám thiên minh cũng tìm được tới nơi này, nhìn thấy ba người đứng nói chuyện, hình ảnh vừa cười vừa nói vui vẻ, tuy trong lòng cảm thấy kinh ngạc, trên mặt lại không biểu hiện gì. Thực ra bọn hắn cũng lờ mờ đoán được, nam nhân đùa bỡn làm họ xoay vòng vòng này, chính là vị thiếu chủ kia của họ. Nam nhân bình tĩnh nói, có chuyện gì đợi tới tiếu cắt rồi nói sau. Sáu người đành phải nuốt lại đống câu hỏi sắp thốt ra. Thiên đao đã ngồi sẵn ở tiếu cắt đợi họ. Ngoài ra còn có thiên tu, khuôn mặt thiên tu vẫn vô cảm, giống như là bính tĩnh trước cơn bão táp Mọi người ngồi xuống. Về phần hai người trong cuộc là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu lần lượt ngồi đối diện với lân cổ, chỗ họ ngồi thực ra là vị trí của hai thành viên vắng mặt khác. Giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là thiếu chủ của các ngươi Lăng Tiêu, bên cạnh là bạn lữ của hắn, tên là Du Tiểu Mặc. Sau khi ngồi xuống, nam nhân trực tiếp giới thiệu, rốt cục cũng chứng minh suy đoán của mọi người. Thiên hận cờ di lệnh. thiếu chủ cái gì chỉ là tên biết đánh lén những người còn lại đều trầm mặc lăng tiêu lạnh nhạt đưa mắt liếc chợt thờ ơ nói thực ra ta không chỉ biết đánh lén ta còn là tên giấu đầu lòi đôi nữa thiên hận xứng sở sắc mặt của thiên minh ngồi cạnh cũng thay đổi khiếp sợ nhìn lăng tiêu là ngươi nghe câu nói phía sau hắn lập tức nhớ tới câu nói thiên hận đã nói vài ngày trước nếu sự thật đúng như hắn nghĩ vậy thì thiên hận đã tỉnh táo lại vẻ khiếp sợ trên mặt không kém gì thiên minh lúc này vừa sợ vừa giận Ngươi đi theo sau chúng ta. Rất vui khi cuối cùng các ngươi cũng ý thức được mình đã phạm sai lầm ngu xuẩn gì. Thiên đao nhàn nhạt lên tiếng. Thiên hận và thiên minh liếc nhau một cái, thật khó chịu. Thiên đao tiếp tục dùng khuôn mặt vô cảm sát mới vào vết thương của họ. Hai người các ngươi cũng giỏi lắm, bị người theo sau cả một đường mà không phát hiện. Vậy thì thôi, còn dẫn họ vào quỷ khóc ngai. Nếu lần này không phải là thiếu chủ, vậy thì quỷ khóc ngai sẽ vì các ngươi mà gặp tổn thất to lớn. Hai người không còn lời nào để nói. Đúng là lỗi của bọn hắn. Thiên đao, không cần trách họ, chuyện hai người không phát hiện ra có người theo dõi cũng là bình thường, dù sao thực lực cách biệt quá lớn. Nụ cười của nam nhân vẫn nhàn nhạt như trước, lang tiêu đã có thể nghĩ ra cách phá núi để dụ thành viên thiên cầu tới dẫn đường. Nếu không phải thiên minh và thiên hận xuất hiện lúc ấy, cũng sẽ có thành viên khác bị dụ tới thôi. Thực lực cách biệt quá lớn. Thiên nguyên bắt được trọng điểm. Thiên minh là con người, tu vi của hắn là thần cảnh bốn sao, thiên hận là yêu thú. Tu Vi là cấp 11 4 sao, trong thiên cầu, thực lực của hai người xếp hạng trung đẳng, nhưng vì hai người họ luôn đảm nhiệm mảng làm nhiệm vụ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, dù đấu với cường giả thần cảnh 6 sao cũng có thể bất phân thắng bại. Cho nên dù thiếu chủ có Tu Vi thần cảnh 7 sao đỉnh phong cũng không thể gọi là trên lệch lớn được, dùng từ này thật không ổn. Ánh mắt thâm sâu của nam nhân nhìn về phía lăng tiêu vẫn thờ ơ từ đầu tới giờ, vui vẻ nói, tiêu nhi, lần trước gặp con hình như Tu Vi của con là 7 sao đỉnh phong. Bây giờ tu vi đã không dừng lại ở bảy sao nữa, đúng không? Câu nói như hòn đá ném vào mặt hồ yên ả, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Mọi người nhao nhao kinh ngạc, nhìn về phía nam nhân mà họ vẫn luôn kinh thường. Trên thần cảnh bảy sao đỉnh phong chính là thánh cảnh. Tuy thiên cậu đã quật khởi từ vạn năm trước, nhưng đến nay cũng chỉ có hai cường giả thánh cảnh. Một người là lân cổ, một người không có mặt ở quỷ Khốc ngai. Hơn nữa ngay cả thiên đao cũng chỉ có tu vi bảy sao đỉnh phong thôi. Thực ra trước đây rất lâu các thành viên thiên cẩu đã nghe nam nhân nhắc tới thiếu chủ của họ, cũng biết đến nay y mới có một vạn 100 một tuổi, nhưng trong một vạn năm ấy, y sống ở vị diện trung cấp. Ai mà không biết, vị diện trung cấp có áp chế tu vi, bình thường khi đạt tới thần cảnh thì rất khó mà tiến bộ tiếp. Cho nên mọi người mới khinh thường lang tiêu, một người chỉ sống ở đại lục thông thiên coi trăm năm, ở vị diện trung cấp vạn năm, tu vi của y có thể cao đến đâu chứ? Không phải mọi người muốn nhằm vào y ỉa. mà đây là một thế giới dùng cường giả làm chân lý nếu như ngươi không có thực lực làm sao có thể bắt người khác thần phục ngươi huống chi là một đám cường giả có thực lực lại còn cương quyết cứng đầu thế này du tiểu mặc âm thầm đá lăng tiêu một cái lăng tiêu nghiêm mặt cổ thúc đúng là sau khi gặp thúc con mới đột phá nam nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu ông vẫn chờ ngày y đột phá thực ra vạn năm trước ông cũng phản đối ý định tới vị diện trung cấp của lăng tiêu chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới việc lên cấp của y ỉa cổ thúc con có một chuyện quan trọng muốn hỏi thúc Bây giờ có tiện không? Lăng tiêu đứng lên. Nam nhân gật đầu, được, bây giờ chúng ta ra ngoài nói. Dứt lời, hai người liền đứng lên. Du tiểu mặc nhìn những người khác vài lần, hắn không muốn ở lại đối mặt với các thành viên thiên cầu, lặng lặng đứng dậy, âm mưu đi theo. Vừa đi đến cửa, nam nhân đông quay đầu cười lớn, tiểu mặc, con ngồi đây đợi chúng ta đi. Nói xong cũng không chờ hắn phản ứng lại đã đi mất. Du tiểu mặc, chẳng lẽ sợ hắn nghe được bí mật của họ sao? Có gì mà phải lo? Cái gì nên biết hắn cũng biết rồi, đợi lăng tiêu về hắn hỏi cũng biết liền à. Lăng tiêu không nói gì thêm, ngược lại cho hắn một ánh mắt bình tĩnh chớ vội. Du tiểu mặc biết rõ sau đó lăng tiêu sẽ kể cho hắn nghe, đợi hắn trở lại tiêu cắt đã thấy một đám cường giả đang nỗ lực tỏa hơi lạnh, phát hiện muộn màng, hắn đi ra ngoài vì không muốn đối diện với mấy người này mà. Chương 527, hòa hoãn và giao phối. Áp lực tràn ngập khắp tiêu cắt, nét mặt của mọi người đều có vẻ như đang suy ngẫm. chỉ có cá biệt hai đó khó coi như an phải rồi ví dụ như nam nhân tên thiên hận kia cứ như bị tổn thất nặng nề lắm không bằng mãi đến lúc lăng tiêu và vị cổ thúc kia đi ra y mới hừ lạnh một tiếng nâng hai cái đùi khó chịu đặt lên bàn ta thừa nhận thực lực của ta không bằng hắn nhưng thánh cảnh thì sao thiên cầu cũng có cường giả thánh cảnh thiên quỷ là cường giả thánh cảnh một sao trừ khi hắn có thể đánh bại thiên quỷ đó mới gọi là bản lĩnh thật sự thiên hận đột nhiên biến thành bộ dáng ngạng lớn rất giống lưu manh du tiểu mặc không khỏi ghé mắt người này mang đến cho hắn cảm giác ý hệt lao đầu hình như là đa nhân cách thiên hận nói chuyện phải cẩn thận một chút thiên nguyên đột nhiên mở miệng khiến trách thiên hận biết rõ ý tứ của thiên nguyên y liếc du tiểu mặc đột nhiên buông hai chân hứng thú nhìn hắn tiểu tử ngươi cảm thấy ta nói có đúng không du tiểu mặc không ngờ người này lại nói chuyện với mình sửng sốt một lát mới đáp lại à nếu mà nói chung thì ngươi nói cũng đúng cái gì gọi là nói chung thiên hận nhíu mày du tiểu mặc chật lưỡi lơ đêm nói tình huống ngươi nói chỉ đúng với đa số nhưng không phải ai cũng thích hợp có một số người phải đối đãi đặc biệt thiên hận mỉm cười chẳng lẽ ý ngươi là nam nhân của ngươi cần được đối đãi đặc biệt du tiểu mặc nghe y nói nam nhân của ngươi không khỏi xấu hổ trật nghiêm mặt nói đương nhiên không phải mọi người đều giống ngươi chỉ cần được đối đãi bình thường là xong sắc mặt thiên hận lạnh lẽo tiểu tử ngươi nói cái gì uy áp cường giả buộc phát theo cơn giận của y tỉa trần quơ tui net du tiểu mặc bình tĩnh đừng quên hắn đã là đan sư thải cấp nhất phòng rồi tuy còn kém tên này một chút thiên hận đừng làm quá thiên đao thờ ơ lên tiếng thiên hận hừ một tiếng du tiểu mặc nở nụ cười thắng lợi dám nói xấu lăng tiêu trước mặt hắn nếu không làm ngươi cứng họng thì ta không tên là du tiểu mặc nữa mà hắn cũng đâu nói sai bởi vì một người có tu vi thánh cảnh ba sao đánh bại đối thủ là thánh cảnh một sao đâu phải là bản lĩnh thật sự ngươi là kẻ trộm vài cây linh thảo trong phòng ta phải không thiên tu vốn đạm mạc đột nhiên mở miệng nói chuyện cặp mặt sâu thẳm như đầm lầy u tối bình tĩnh nhìn hắn khuôn mặt vẫn vô cảm hoàn toàn không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì ô hóa ra là tiên trộm rốt cuộc thiên hận cũng tìm được cơ hội trả đũa vừa nghe xong liền trào phóng không chút khách khí du tiểu mặc dùng ánh mắt ngây thơ liếc ý gì sau đó mới giải thích với thiên tu ta đâu có trộm ta có dùng linh thảo đổi rồi mà dùng linh thảo thượng phẩm đổi linh thảo trung phẩm ngươi tuyệt đối không thiệt thiên hận đắc ý đê vào không hỏi mà lấy chính là trộm. Du Tiểu Mặc thản nhiên, ta không tin ngươi chưa từng làm trộm. Thiên Hận cứng họng, đúng là thế. Thành viên Thiên Cầu đều thích làm theo ý mình, số lờ ở làm trống hả? Nói thật, chỉ nhiều chứ không có ít. Thiên Minh ngồi cạnh Suýt phá ra cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thiên Hận cứng họng như vậy, cả hai lần đều không nói lại được người ta. Chuyện đổi Linh Thảo ta sẽ không truy cứu, nhưng các ngươi phá cấm chế của ta, lại động vào sách của ta Thiên Tu không đồng tình với Thiên Hận, hắn chỉ quan tâm đến tự tại các. du tiểu mặc nói sao ta biết cấm chế kia dễ phá đến vậy ngươi đừng trách chúng ta muốn trách cũng chỉ có thể trách cấm chế không đủ chắc chắn cũng biết cưỡng từ đoạt lý đấy thiên nguyên bật cười không vậy thì sao có thể nói cho thiên hận á khẩu thiên minh cười ha ha cuối cùng vẫn không nhịn nổi thiên hận hung ác trợn mắt nhìn hắn thiên tu không giận chỉ dùng giọng điệu đều, đều nói nếu ta đoán không sai thứ cắn nát cấm chế ở tự tại các là kim xí trùng đúng không du tiểu mặc kinh ngạc nhìn hắn chỉ dựa vào một lỗ thủng mà có thể đoán ra kim sĩ trùng hạ thiên tu nhìn nét mặt của hắn liền biến mình đoán đúng chỉ cần xem xét là biết trên đời này nếu có thứ cắn nát được cấm chế mà không ai phát ra được cũng chỉ có kim sĩ trùng trong truyền thuyết mọi người kinh ngạc nhìn về phía du tiểu mặc số lượng kim sĩ trùng cực kỳ ít ỏi dù ở tây cảnh cũng ít khi gặp được mấy thứ này phải trở lại viễn cổ mới thể ngẫu nhiên chứng kiến du tiểu mặc thấy thiên tu khẳng định như vậy liền không giấu giếm nữa và áo hắn bỗng nhiên khẽ nhúc đích. sau đó hai con kim xí trùng bay ra khỏi vạt áo xoay quanh một hồi mới đậu lên đầu hắn như đang khoe khoang giúp chủ nhân của chúng vậy đó thậm chí còn có tới hai con kim xí trùng thiên minh kinh hô một tiếng hắn cứ tưởng chỉ có một con dù sao có được một con đã rất hiếm hoi rồi du tiểu mặc cười đắc ý chúng là khế ước thú của ta công tên là tiểu binh mẫu là tiểu bảng nói xong liền đặt hai con kim xí trùng xuống để chúng lên bàn Thiên môn và thiên dương ngồi gần du tiểu mặc nhất dưỡn khẩu ngáo nghiêng hai con kim si trùng còn nhỏ hơn ngón cái của họ, tiểu yêu thú thế này chỉ có thể gặp trong sách vở, không ngờ còn được tận mắt chứng kiến. Quả nhiên là kim si trùng, hơn nữa màu sắc rất thuần khiết. Thiên môn thốt lên, hắn đã từng gặp tài liệu miêu tả về kim si trùng, bề ngoài của chúng có màu vàng, nhưng có một số kim si trùng không mang màu vàng thuần khiết mà còn trộn lẫn chút tạp sắc, tuy loại kim si trùng này cũng có thể sản xuất tơ vàng, có thể cắn nát cấm chế. nhưng không nịch thiên như trong truyền thuyết bởi vì năng lực của kim sĩ trùng mang tạp sắc có hạn chế ví dụ như tơ vàng chúng nhả ra không cứng cỏi vô định như trong truyền thuyết thời gian sử dụng cũng có hạn nói cách khác là chẳng biết khi nào nó sẽ mất đi công hiệu về phần cấm chế cũng chỉ có thể cắn chút ít cấm chế yếu kém dù là thế vẫn có người nuôi kim sĩ trùng mang tạp sắc sau đó mang tơ vàng chúng nhả ra bán với giá cao càng như vậy càng làm nổi bật sự quý giá của kim sĩ trùng thuần sắc chúng nhả tơ vàng chưa Thiên Tu hỏi, Du Tiểu Mặc nướng mày, vẫn chưa, có vấn đề gì không? Thiên Hận đột nhiên văng tục, mẹ nó, nhặt được bảo rồi. Du Tiểu Mặc phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn như gặp phải bảo bối thực sự ấy, còn kèm theo cả một đống tia laser nóng bỏng. Thiên Tu giải thích, thế nhân chỉ biết kim xí sí trùng có thể nhả ra tơ vàng, nhưng lại không biết, hai con kim xí sí trùng một công một mẫu cùng sản xuất tơ vàng sẽ cứng và dẻo hơn gấp 10 lần, mà cũng khó trách, dù ở Viễn cổ, kim sĩ sí trùng cũng rất hi hữu. đừng nói là một công một mẫu có được một con kim xí trùng đã may mắn lắm rồi ánh mắt du tiểu mặc tỏa sáng như sao hắn thật sự không biết nhưng mà việc này liên quan gì tới việc chưa nhà tơ vàng đương nhiên là có thiên hận lao đại khó chịu xem vào chỉ có kim xí trùng chưa bao giờ nhà tơ vàng mới sản xuất được loại tơ vàng đặc biệt kia hơn nữa còn phải là một công một mẫu bảo sao y lại nói hắn nhặt được bảo du tiểu mặc vội vàng hỏi Thế phải làm gì thì kim sĩ si trùng của ta mới sản xuất được tơ vàng đặc biệt? Giao phối. Thiên Minh chậm rãi nổ ra hai chữ. Thiên Hận trợn mắt nhìn hắn, như đang lên án hắn cướp lời của mình. Thiên Minh thong thả đong đưa cây quạt. Du Tiểu Mặc hồ đồ luôn. Hắn chỉ nghe nói động vật giao phối sinh ra đời sau, không ngờ giao phối còn sinh ra tơ vàng. Chẳng lẽ sợi tơ sẽ có tính mạng hả? Thế, kim sĩ si trùng giao phối xong có thể sinh ra tơ hả? Vậy đời sau của chúng sinh tiểu gì? Du Tiểu Mặc không nhịn được hỏi. Thiên hận trâm trọc, ngươi thật là tham. Thiên minh cười nhạo, ngươi không có tư cách nói người khác, làm như lúc trước ngươi không hỏi như vậy ấy. Thiên hận vô bản, chế rêu lại, ngươi đừng có vu bừa cho ta, lúc đó là ngươi dụ ta đi hỏi, nếu muốn tính toán, ngươi cũng phải bao gồm trong đó. Đúng là năm nào cũng có chuyện lạ, năm nay còn nhiều nữa chứ. Thiên nguyên đột nhiên cười rộ lên, đây là lần đầu tiên ta thấy một người nóng lòng thừa nhận mình lần đó. Thiên hận và thiên minh cùng im lặng, hai người mang nụ cười ẩn ý nhìn về phía thiên nguyên. Thiên nguyên cầm nhín. Kim sĩ trùng không có đời sau, chúng đều do thất tinh nhận hương trùng tiến hóa mà thành, một khi đã chết, số lượng sẽ giảm bớt. Thiên tu dùng khuôn mặt không cảm xúc nói tiếp, tuy hắn và thiên đao cùng mang khuôn mặt tê liệt, nhưng tính cách rất khác nhau, hắn quen làm mặt lạnh, đối với cái gì cũng chỉ có một thái độ đạm mạc không hứng thú, còn thiên đao là vì trầm ổn, quen không biểu hiện suy nghĩ của mình, cho nên thiên đao cũng là quân sư của thiên cầu. Ta còn có một vấn đề nữa. Du tiểu Mặc nói. Bầu không khí còn đang căng thẳng lại biến mất. Thiên tu, nói. Du tiểu mặc hụ một tiếng, ta muốn hỏi là, sau khi kim sĩ trùng của ta giao phối xong, có thể nhả ra tơ vàng luôn, hay cũng như mang thai, không biết lúc nào mới trúng số. Nếu là cách thứ hai, làm sao để biết tiểu bàng mang thai? Không khí trầm mặc hai giây. Thiên tu bình tĩnh nói, không liên quan đến mang thai, kim sĩ trùng giao phối một lần có thể nhả ra một sợi tơ vàng, nhưng căn cứ vào số liệu thì kim sĩ trùng không có thời kỳ động dục. cho nên ai biết mà chúng có hứng giao phối lúc nào du tiểu mặc giơ tay lên câu hỏi cuối cùng thiên tu ra hiệu bảo hắn nói tiếp du tiểu mặc rốt vớt mũi nói kim sĩ trùng nhà tơ từ hoa cúc ra hả thiên tu im lặng những người khác cũng im lặng rồi lại lặng yên hai phút sau thiên hận không nhịn được mà hỏi hoa cúc là thứ gì du tiểu mặc khiếp sợ các ngươi không biết sao thiên hận hỏi lại chúng ta phải biết sao du tiểu mặc vô thức thốt lên chính là lỗ đít của các ngươi đó Ẩm. Đáp lại hắn là thiên hận chật vật té ngã khỏi ghế, phát ra tiếng vang thật lớn, ngoại trừ biểu lộ cứng đờ của thiên đao và thiên tu, những người khác đều bày ra vẻ mặt như bị xét đánh, trận tròn mắt nhìn du tiểu mặc, khó mà tin nổi. Có thể lý giải là, thời điểm du tiểu mặc thốt ra câu này, chắc chắn hoa cúc của mọi người đã xếp chặt. Đúng lúc này, nam nhân và Lăng tiêu nói chuyện xong đã trở về, vừa bước vào đã gặp phải cảnh tượng này, nam nhân kinh ngạc, Lăng tiêu lại nhìn du tiểu mặc như có cảm giác. căn cứ vào kinh nghiệm của y tình hình hiện này tuyệt đối có liên quan ngàn lần vạn lần tới phu nhân của y các ngươi làm sao thế nam nhân kinh ngạc hỏi không có việc gì mọi người chăm miệng một lời nam nhân không tin xem xét là biết có vấn đề nhìn về phía người có biểu lộ bình thường duy nhất du tiểu mặc có thể nói một câu chuyện gì đang xảy ra được không dạ dạ du tiểu mặc gật đầu sảng khoái chuyện là thế này thiên hận lót ngóp đứng dậy đột nhiên kêu lên Lúc tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người ý Ý, thiên hận vội vàng xông ra ngoài, vừa chạy vừa hô, ta đột nhiên nhớ ra ta còn có việc, đi trước. Thiên minh lập tức phụ họa, cũng chạy ra ngoài. Có người khởi điểm, mấy người khác cũng không ở lại cho thêm mất mặt, rồi rít kiếm cớ lèn đi. Cuối cùng chỉ còn lại thiên đao và thiên tu, hai đồng chí mặt liệt này coi như bình tĩnh, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì. Họ càng như vậy, nam nhân càng thấy có vấn đề, nhìn du tiểu mặc, ý bảo hắn nói tiếp. Du Tiểu Mặc thấy bọn họ phản ứng quá lố, Hoa Cúc tương đương với Lô Đít là chuyện rất bình thường mà, hơn nữa Hoa Cúc văn nhã hơn nhiều nhiều luôn. Hắn không biết, mấu chốt không phải ở Hoa Cúc hay là Lô Đít, mà là năm chữ Lô Đít của các người, thêm ba chữ phía sau, ý nghĩa thay đổi nhiều lắm. Nhưng Du Tiểu Mặc cũng bội phục Thiên Đao và Thiên Tu không bỏ chạy, nhìn khuôn mặt cứng ngắc của hai người, hắn nghĩ nghĩ, cười nói, thực ra cũng không có gì đâu ạ, con chỉ thỉnh giáo họ một vài vấn đề có liên quan tới Kim Sĩ chúng tôi. Sau đó. Hình như hắn thấy thiên đao và thiên tu âm thầm thở phào. mươi 528, hoàn toàn biến dạng. Rơi khỏi tiêu các, du tiểu mặc phải chia sẻ với lăng tiêu về sự kiện hoa cúc ngay. Quả nhiên lăng tiêu bị trọc cười, đoán đúng người khởi sướng nhưng không đoán đúng quá trình. Câu chuyện hiếm thấy như vậy cũng chỉ có phu nhân của y mới nói ra được. Lăng tiêu còn tiếc nuối vì lúc ấy không có mặt. Sau đó, hai người tạm thời ở lại quỷ khốc ngai, bọn hắn không đi vội. Hơn nữa chuyện của thông linh huyền quy có thể nghe ngóng ở chỗ thiên đao. quan trọng nhất là du tiểu mặc muốn gặp đám tiểu cầu lăng tiêu đã hỏi lân cổ đúng là đám tiểu cầu không có mặt trong quỷ khốc nhai từ sau khi lăng tiêu bảo chúng đến quỷ khốc nhai tìm lân cổ cả đám còn chẳng ở lại đây được năm ngày bởi vì hôm sau chúng đã bị ném tới núi nhuyễn cốt để huấn luyện núi nhuyễn cốt là một sân huấn luyện rất đặc biệt ở sơn mạch quỷ mộ đặc sản nơi này là một loại yêu thú có tên là cốt thú chúng không phải là yêu thú hoàn toàn bởi vì toàn thân của cốt thú chỉ có xương và sẩu không có máu cũng chẳng có thịt năng lực công kích thuộc hàng trung đẳng nhưng lại sống dai như rán dù xương cốt bị đánh tan cũng có thể ghép lại là một loại yêu thú rất khó đối phó lân cổ đã dám ném chúng tới núi nhuyễn cốt đương nhiên sẽ phụ trách an toàn của cả đám có thể xác định một điều là đám tiểu cầu bây giờ an toàn về tình mạng nhưng có thảm hay không thì chịu du tiểu mặc biết mấy đứa vẫn an toàn liền yên tâm sau khi trở về phòng du tiểu mặc bảo hai đứa bóng bàn tự đi chơi lôi tiểu ô quy từ trong vạn táo ra điều khiến hắn hài lòng nhất là toàn bộ hành trình tiểu ô quy đều rất tiến lạng du tiểu mặc vừa định bỏ nó lên bàn tiểu ô quy đã leo từ tay háo hắn lên vai hắn quá trình rất chậm chạp nhưng mục tiêu lại rất kiên định du tiểu mặc xách nó bỏ lại lên bàn tiểu ô quy hờn dỗi cắn tay hắn mềm mềm đừng nói đau thậm chí còn chẳng có cảm giác du tiểu mặc thấy thú vị nên để tiểu ô quy cắn cắn mãi đáng tiếc nếu không phải lúc trước hắn đã đáp ứng với mặc cảnh hắn sẽ khuế ước con rùa nhỏ này luôn đó Thông linh huyền quy không phải là thành quy hay linh quy, với tư cách là một trong tứ linh, họ có thực lực ngang ngửa với yêu hoàng, kỳ lân và long tộc. Du tiểu mặc nhìn tiểu ô quy, thở vắn than dài. Đúng rồi, anh hỏi được chưa, cổ thúc biết về huyết mạch long tộc trong người anh không? Du tiểu mặc thấy lăng tiêu đi tới, lập tức hỏi. Cổ thúc không biết. Lăng tiêu ngồi xuống, ông ấy không biết việc phụ thân có huyết mạch long tộc, hơn nữa còn truyền lại cho ta, thời điểm ta hỏi, ông ấy cũng rất khiếp sợ. Cho nên chuyện này chắc chỉ có thể hỏi phụ thân của ta mới biết được. Du tiểu mặc đống cảm thấy chân tướng thật xa xôi. Nghe nói phụ thân của lăng tiêu bị giam trong kỳ lân tộc, mà kỳ lân tộc lại đứng đầu tứ linh, muốn cướp phụ thân của y Từ trong tay họ, chắc phải đợi đến lúc lăng tiêu trở thành cường giả thánh cảnh bảy sao mới có cơ hội. Bất kể đáp án là gì, kết quả cũng không thay đổi. Thực ra việc lăng tiêu muốn biết không chỉ là về huyết mạch long tộc trong người y mà y có một trực giác, cổ thúc đang gạt ý chuyện gì đó. Nếu cổ thúc cũng không biết, thế thì sau khi gặp được đám tiểu cầu chúng ta sẽ rời khỏi đây hả? Du tiểu mặc vừa trêu tiểu ô quy vừa nói. Đi càng sớm càng tốt, ta cảm giác tây cảnh sắp thay đổi rồi. Lăng tiêu không phản đối, thời điểm gặp mặc cảnh y đã có cảm giác này, nếu bị liên lụy vào, thời gian họ ở lại tây cảnh sẽ bị kéo dài thêm. Du tiểu mặc không hỏi, bởi vì chính hắn cũng có cảm giác này. Hôm sau, du tiểu mặc chạy đi tìm thiên tu. Thiên Tu không truy cứu chuyện Du Tiểu Mặc đổi linh thảo liền chứng tỏ hắn vẫn rất hài lòng với số linh thảo thượng phẩm kia, cho nên Du Tiểu Mặc định nhân cơ hội này đổi thêm một ít. Chủ nhân có mặt, Du Tiểu Mặc dùng một cây linh thảo thượng phẩm đổi được tận hai cây trung phẩm, còn tặng kèm hạt giống. Đám hạt giống kia Thiên Tu chỉ tiện tay bỏ vào tủ, không có tác dụng quá lớn. Về sau hai người còn thảo luận về con đường luyện đan và lên cấp. Thiên Tu là đan sư thải cấp tam phẩm, kinh nghiệm phong phú hơn người mới lên tới thải cấp nhất phẩm như hắn nhiều nhiều. Du Tiểu Mặc kiếm được lợi ích không nhỏ. Hai người thảo luận hai ngày, mãi tới khi đám Tiểu Cầu được gọi về, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng không chạy tới tự tại các của Thiên Tu nữa. Chủ tớ năm người đã lâu không gặp, ngoại trừ Tiểu Hắc và Sa Cầu, thì Mao Cầu và Tiểu Cầu đều rất cảm động. luyện ở núi nhuyễn cốt bao ngày như vậy, cuối cùng cũng được giải phóng. Không gặp một thời gian, cả bốn đều thay đổi, dù nhiều hay ít. Thay đổi nhiều nhất phải kể đến Tiểu Cầu, nó từ một đứa nhỏ mập mập, mềm mềm, trắng trắng biến thành bộ dạng thiếu niên. ngũ quan không còn non nớt như lúc trước, ngược lại dần dần phát triển theo hướng nam tính cường tráng, đã vậy còn cao hơn du tiểu mặc nữa chứ. Tu vi của tiểu cầu tăng rất nhanh, lúc rời đi mới có cấp 9-3 sao, bây giờ đã là cấp 11 sao rồi, tốc độ tăng cấp không chậm, thậm chí còn nhanh như tên lửa. Du tiểu mặc lo lắng tăng tu vi nhanh quá sẽ để lại di chứng, nhưng kiểm tra thấy nó không sao mới hơi yên tâm. Sau đó là Mao cầu, tu vi của Mao cầu cao hơn tiểu cầu năm sao. Có lẽ do lâu lắm mới gặp, mao cầu càng lớn càng vũ mị dù không dùng kỹ năng hấp dẫn của hồ tộc nhưng giữa lông mày của mao cầu đã có một sự mị hoặc rất tự nhiên tiểu hắc vẫn lanh diễm cao quý như trước muốn nói có thay đổi chỗ nào thì chính là tính khí còn dữ dội hơn trước nhiều nhiều nó đã lên tới cấp 17 bảy sao đình phong nghiễm nhiên có phong phạm của cường giả rồi cuối cùng là xà cầu bộ dạng xà cầu càng ngày càng phát ra tà khí đã có tu vi cấp 11 một sao do tu vi của xà cầu khá cao tăng chậm cũng là chuyện bình thường nhìn cả đám Du tiểu mặc có cảm giác nhà có con gái mới lớn, cả đám đều trưởng thành hết rồi, hơn nữa còn ăn sạch linh đan hắn đưa cho, đại khái thì đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tu vi chúng tăng vọt. Du tiểu mặc còn muốn ôm tiểu cầu ôn chuyện, nhưng thấy nó biến từ bánh bao trắng tròn thành bánh bao gián cháy khét lẹt, hứng thú tuột dốc không phanh. Nếu sớm biết con trai hắn nuôi từ nhỏ tới lớn bông biến thành hình dạng ngay cả hắn cũng không nhận ra, hắn đã giữ nó bên người như miêu cầu rồi. Dù miêu cầu không tới đây tu luyện, nhưng tu vi của nó không kém cạnh. thỉnh thoảng Du Tiểu Mặc sẽ cho nó ăn chút linh đan. Hơn nữa bây giờ hắn không cần mang mặt nạ, cho nên để nó trong không gian làm bạn cùng Đại Bàng và thôn Kim Thú. Chủ nhân, Tiểu Cầu tuổi Nhân nhìn biểu lộ do dự của Du Tiểu Mặc, cảm thấy bị tổn thương quá nhiều. Du Tiểu Mặc cười khan, hãy để hắn chuẩn bị tâm lý một chút đi. Một lát sau, hắn mới mở miệng nói, nếu thực lực của mọi người đều tăng lên, vậy bây giờ muốn đi cùng ta, hay là ở lại? Đương nhiên là đi cùng chủ nhân rồi, ta chịu không nổi nữa. núi nhuyễn cốt thật khủng khiếp tiểu cầu thút thít nỉ non còn làm bộ vỗ ngực đau khổ càng ngày càng thích diễn du tiểu mặc tận lực bắt mình không được mình sang chỗ khác dùng khuôn mặt nam tính bày ra cái biểu lộ tuổi thân kia đúng là tàn sát thị giác của hắn bánh bao nhỏ đáng yêu của ta đâu rồi du tiểu mặc phiền muộn đúng rồi trong khoảng thời gian này các ngươi có liên hệ với lam cầu và tiểu kê không du tiểu mặc đột nhiên nhớ tới vấn đề này bởi vì lam cầu đã ở tây cảnh lúc trước hắn không ngờ cầu lại đặt đại bản doanh ở tây cảnh Mao cầu đáp, trước mắt tiểu kê vẫn chưa có tin tức, tháng trước Lam Cầu vừa báo tin cho chúng ta, nghe nói một huynh đệ của hắn đã mất tích, hắn đang cùng các huynh đệ khác tìm kiếm khắp nơi, chắc trong thời gian ngắn không thể gặp được. Du tiểu mặc gật gật đầu, hắn cũng đoán được Lam Cầu có việc, nếu không thì đã sớm trở lại tìm bọn hắn rồi. Ồ, con rùa nhỏ này là giống gì thế? Nhìn đẹp đê. Tiểu cầu đột nhiên nhìn thấy tiểu ố quy kiên trì bám chặt trên cánh tay Du tiểu mặc như thể trăm năm không lay được, cũng không nhận ra nó chính là thông linh huyền quy. Chỉ có xả cầu nhìn tiểu ô quy vài lần. du tiểu mặc không để cho tiểu cầu sợ, tiểu ô quy hơi sợ người lạ, ngay cả lăng tiêu cũng bị nó lờ đi cơ mà, hai ngày này chúng ta sẽ rời khỏi quỷ khốc ngai, các ngươi thu thập một chút đi. Có điều trước khi rời đi, hắn và lăng tiêu tới tìm thiên đao. Tuy thông linh huyền quy sống quần cư trong phạm vi của sông Hoạt Thủy, nhưng sông Hoạt Thủy lớn như vậy, muốn tìm nơi ở thực sự của họ sẽ rất tốn thời gian. Dù thiên đao có thần thông đến mấy cũng không đoán được họ muốn đưa một con rùa nhỏ quay về sông Hoa Thủy. Đối với lăng tiêu, thiên đao đã thừa nhận thân phận thiếu chủ của y hơn nữa lao đại cũng dặn dò, mặc kệ thiếu chủ muốn biết tin tức gì hay nói cho y biết. Nhận được đáp án khẳng định, hôm sau bọn hắn liền rời khỏi quỷ Khốc ngai. Nói không chừng trong lòng các thành viên thiên cậu đang ước gì dù tiểu mặc mau mau rời đi, loại thai nạn xấu hổ này ấy mà, hãy mai tăng nó, vĩnh viễn không để nó nhìn thấy ánh mặt trời là tốt nhất. Tiếp nối duy nhất của Du Tiểu Mặc là không được gặp vị thiên quỷ kia, bởi vì người nọ chính là cái người thiếu yêu thương mà lằng tiêu kể cho hắn ấy. À nhầm, từ nhỏ đã bị bắt nạt, cuối cùng giết sạch bẻ lũ đã bắt nạt mình ấy. Nghe nói tên này lại đi giết người rồi, không ngờ đi qua xa, cho nên không về kịp. Rời khỏi quỷ khóc ngay, bọn hắn lại đi qua mộ yêu. chương 529, trinh thống. Mộ yêu vẫn giống như lần trước, u ám đầy âm khí, tiếng quỷ khóc, tiếng gào thét phẫn nộ. Du Tiểu Mặc định đi qua trên không như lần trước, nhưng chưa đợi hắn tới gần, trong lòng đã bay lên cảm giác rất kỳ quái, như thể có thứ gì đó bên trong mộ yêu đang kêu gọi hắn đi qua, rõ ràng lần trước không hề có cảm giác này. Du Tiểu Mặc nói lại chuyện này cho Lang Tiêu. Lang Tiêu cũng hơi kinh ngạc. Mộ yêu là chiến trường viễn cổ, cho dù trong đó thật sự tồn tại thứ gì cũng không thể nào liên quan đến Du Tiểu Mặc được chứ, tên nhóc này giữa chừng mới xuyên tới mà. Hay là vào xem. Lang Tiêu đề nghị. tuy trong mộ yêu không thiếu một số đại thần dũng giả ví dụ như những người khi còn sống có thực lực cao hơn y nhưng đã chết lâu như vậy dù sống có lợi hại đến mấy sau khi chết cũng không thể khôi phục trạng thái tốt đỉnh chưa kể tới việc thần hỏa của y là khắc tinh của chúng du tiểu mặc hít hít mũi càng đến gần hắn càng cảm nhận được lực hấp dẫn mạnh mẽ này tuy không đến mức làm hắn không thể không thế được bản thân nhưng trong lòng hắn có thứ gì đang thúc giục du tiểu mặc hoang mang cho nên sau khi nghe lăng tiêu đề nghị Hắn chỉ do dự vòn vẹn hai giây liền đồng ý. Vậy vào xem. Mộ yêu như địa ngục trần gian, khắp nơi đều là những ngôi mộ hoàn toàn, ngay cả bùn đất cũng biến thành màu đen kịt, không có lấy một ngọn cỏ. Có vài ngôi mộ đã vỡ nứt, hoặc chỉ còn lại một nửa. Cứ đi vào bước là lại nhìn thấy một bộ hài cốt ẩm u trắng bệnh. Bên hai là tiếng gào thóc thảm thiết, hai chân du tiểu mặc đều run dày hết rồi nè. Lần đầu tiên chỉ bay qua đã cảm thấy rất khủng khiếp, nhưng còn chưa tới mức làm chân hắn mềm nuốt. Quả nhiên phải đích thân trải nghiệm mới biết được sự khủng bố của nơi này. Thứ hấp dẫn em ở hướng nào? Lang tiêu dừng bước. Du tiểu mặc đưa ngón tay về phía bên trái, đó là hướng Tây Bắc. Chỉ cần hiểu về mộ yêu sẽ biết, hướng Tây Bắc là nơi trôn cất một vài cường giả thần thông thực sự. Trong đại chiến viễn cổ những người này đại sát tứ phương, uy danh hiền hách, cho nên hướng Tây Bắc chính là nơi mà những cường giả tới thám hiểm sơn mạch quỷ trùng e sợ nhất. Hai người hoàn toàn không biết gì cả. nhưng lăng tiêu có thể cảm giác được hướng tây bắc kia là nơi mai táng rất nhiều đại yêu thú khí tức nguy hiểm ẩn ẩn mạnh hơn ý thế này ý tuyệt đối không nhầm lẫn được vì lý do an toàn lăng tiêu gieo xuống trong cơ thể du tiểu mặc một hạt hỏa trùng hỏa trùng là kỳ lân thần hỏa ngay tại thời khắc nguy hiểm nó có thể cứu chủ nhân một mạng du tiểu mặc đột nhiên ngừng lại do dự nhìn vào nơi bị khói đen bao trùm phía trước tiếng gió như tiếng quỷ rít gào, hắn cứ có cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có vô số cánh tay quỷ quái thỏ ra khỏi khói đen Lăng tiêu cúi đầu hỏi, sao thế, có phải sắp tới rồi không? Hẳn là ở phía trước, không có cảm giác các ý, chỉ là triệu hoán đơn thuần. Du tiểu mặc không hiểu rốt cuộc thì có thứ gì đang gọi hắn, có chút do dự. Lăng tiêu nói, nếu không vào, vậy chúng ta đi thôi. Khoe miệng du tiểu mặc giật giật, có ý gì vậy hả? Dám dùng giọng điệu xem thường như vậy, hắn cũng có tâm huyết đó, biết không hả? Thế thì đi vào thôi. Đợi bọn du tiểu mặc xuyên qua lớp khói đen vừa dày vừa đặc kia. Một luồng âm phong đột nhiên thổi sượt qua má hắn, du tiểu mặc dùng mình một cái. Phần mộ nơi này khác hẳn với phía ngoài, sự khác biệt lớn nhất là rất sạch sẽ, không có hài cốt rơi là tả, mà những phần mộ cũng được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Hơn nữa so với nơi bọn hắn vừa đi qua, chỗ này yên tĩnh rất nhiều, không có tiếng gào khóc thảm thiết, chỉ có sự tĩnh lặng của cái chết. Lang tiêu nhìn hơn 100 ngôi mộ phía trước, nghiêng đầu hỏi, cái nào? Là cái màu trắng kia kìa? Ánh mắt của Du Tiểu Mặc rơi vào ngôi mộ thứ năm ở hàng thứ ba. đây là một ngôi mộ đặc biệt, bất kể là tấm bia đá hay là nấm mộ đằng sau đều mang một màu trắng. Lang tiêu kéo phu nhân nhà y qua, ánh mắt rơi vào dòng chữ khắc trên bia đá, chỉ có thời gian chết, hoàn toàn không có tên tuổi hay dòng họ, có vẻ là một phần mộ vô danh. Tự em xem đi, nó kêu gọi em ở chỗ nào. Ngũ quen của Du Tiểu Mặc nhân lại, hình như thứ trong mộ đang gọi em. Muốn đào mộ sao? Ê! Làm thế có bất kính quá không, dù sao người ta đã mất lâu rồi, đột nhiên bị quấy rầy, nói không chừng sẽ khó chịu á. Lang tiêu thở ơ, em đã không muốn đảo, vậy thì đi thôi. Du tiểu mặc mở to mắt nhìn tấm bia mộ màu trắng, cuối cùng vẫn thu ánh mắt lại, hắn rất muốn biết thứ gì đang kêu gọi hắn, nhưng mà... Người ta đã mất rồi, đào mộ thì kỳ lắm, được rồi. Vừa mới dứt lời, tấm bia trắng đột nhiên phát sáng, bên ngoài như bao phủ một tầng ánh sáng trắng thánh khiết. sau đó một bóng trắng mơ hồ bay ra khỏi bia đá lăng tiêu lập tức ôm du tiểu mặc lui về phía sau du tiểu mặc ôm chặt cánh tay lăng tiêu dựa tất cả sức nặng toàn thân lên người yênh nhìn thì bồng bềnh mơ ảo trên thực tế cũng đẹp trai lắm toàn thân anh trai đẹp áo trắng này đều trong suốt sau khi bay ra khỏi bia mộ vẫn chưa có động tác khác chỉ yên lặng đứng trước nấm mộ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn du tiểu mặc nhìn rất kỹ nếu để ý sẽ thấy trong ánh mắt người này còn mang theo một chút dịu dàng người tên là gì Trai đẹp áo trắng nhìn biểu lộ sợ hãi của du tiểu mặc, nở nụ cười nhạt nhòa. Du tiểu mặc vô thức trả lời, du tiểu mặc. Nói xong hắn mới phản ứng được, vội vàng che miệng. Trai đẹp cười khẽ một cười, ngươi đúng là tộc nhân của du tộc. Du tộc này là chỉ ra tộc xích huyết ấy hả, cơ mà, du tiểu mặc hơi nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ dựa vào dòng họ đã xác định được hắn là người của du tộc sao? Là ông gọi ta tới. Hắn thăm dò. Trai đẹp áo trắng gật gật đầu. chỉ có tộc nhân của du tộc mới cảm ứng được lời triệu hoán của ta được rồi vậy ông gọi ta tới làm gì du tiểu mặc nhìn biểu hiện lạnh nhạt của trai đẹp đột nhiên cảm thấy người này không đáng sợ như vậy nữa ít nhất hắn chưa thấy con ma nào đẹp dữ dội như vậy thậm chí hắn còn cảm nhận được một loại lực tương tác rất chi là mãnh liệt ta rất vui mừng anh đẹp trai đột nhiên nói một câu rất không liên quan hờ ba du tiểu mặc không hiểu gì hết trai đẹp cười không nói gì ánh mắt chợt rơi vào lăng tiêu đứng bên cạnh hắn Ánh mắt tò mò và nghi hoặc, thật lâu sau mới mở miệng cười nói, không ngờ qua bao nhiêu năm như vậy, ta vẫn được gặp truyền thuyết cổ xưa kia. Nói xong một câu như tự lẩm bẩm với bản thân, trai đẹp áo trắng nghiêm nghị nhìn Lăng Tiêu nói, Người trẻ tuổi, hãy sử dụng ưu thế của ngươi thật tốt, nó sẽ khiến ngươi rực rỡ hào quang ở đại lục thông tin này. Câu nói này khiến hai người có cảm giác anh đẹp trai kia đã biết được bí mật của họ vậy đó. Lăng Tiêu nhấn mày, vẻ đề phòng trong mắt không hề giảm đi. Ý tin chắc rằng người nam nhân này nói như vậy là vì biết được chuyện gì đó, cái này gọi là thả tin còn hơn không. Ngươi biết cái gì? Trai đẹp áo trắng trầm giọng cười cười, xem ra ngươi vẫn chưa biết được bí mật trong người mình, nhưng ta lại biết rất rõ. Khoe miệng du tiểu mặc giật giật một cái. Anh đẹp trai nói tiếp, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta. Điều kiện gì? Lăng tiêu hỏi dứt khoát. Trai đẹp tặng cho hắn một ánh nhìn khen ngợi, nói chuyện mới người thông minh rất tiện. du tiểu mặc cảm thấy hắn đang đứng ngoài thế giới của hai người này điều kiện là ta muốn ngươi chăm sóc cho hắn thật tốt dùng tính mạng của ngươi để thể tuyệt đối không được bỏ rơi hắn trai đẹp nhìn về phía du tiểu mặc hiển nhiên là đang nói tới hắn du tiểu mặc đống có cảm giác anh đẹp trai này đang muốn gả con trai đi ấy nếu không phải hắn đã nhận cha chắc hắn sẽ nghĩ người này mới là cha ruột của hắn mất câu trả lời của lăng tiêu là kéo du tiểu mặc vào trong lòng khí phách nói hắn là phu nhân của ta Trong mắt anh đẹp trai lóe lên một vẻ kinh ngạc, có vẻ đã biết quan hệ giữa họ không tầm thường, nhưng lại không ngờ là kiểu ấy, mà thôi, cũng khó trách, suy nghĩ các đại cường giả viễn cổ đều là làm sao để mạnh hơn, hoành tráng hơn, ít người có suy nghĩ muốn lấy vợ sinh con, nếu hai nam nhân có quan hệ thân mật, họ cũng chỉ nghĩ sang huynh đệ tình thâm các tiểu. Du tiểu mặc ngượng muốn chết. Tuy lăng tiêu không thể, nhưng anh đẹp trai đã tin tưởng ý sẽ bảo vệ du tiểu mặc thật tốt. Sau đó, không biết hai người chia sẻ cho nhau bí mật bí đó. vì xung quanh vẫn còn có người khác, cho nên anh đẹp trai chỉ nói cho mỗi mình lang tiêu. trước khi đi, du tiểu mặc hỏi một vấn đề, ông có biết một đàn sư đỉnh cấp tên là đan thanh không? nếu đan thanh là đan sư từ thời viễn cổ, mà có vẻ cũng nổi danh lắm, có khi người này lại quen cũng nên. trai đẹp với mày, ngươi biết hắn? du tiểu mặc không kể về ngọc giản, chỉ nói đại khái là có nắm giữ vật mà đan thanh để lại. hắn là đan sư lợi hại nhất viễn cổ, họ du. anh đẹp trai nói vậy. nghe được hai chữ phía sau du tiểu mặc phía hiện hắn hiểu tất cả lúc rời đi hắn nhìn thấy người nọ đứng trước phần mộ nhìn theo bóng lưng họ cô đơn lẻ loi có cảm giác rất trống trải tuy anh đẹp trai không nói rõ về thân phận của mình du tiểu mặc cũng đoán được người nọ hẳn là tổ tiên của du tộc ở thời viễn cổ một trong những cường giả đã hy sinh trong trận đại chiến lăng tiêu anh nói sau khi chết bọn họ cứ quanh quẩn ở mộ yêu không thể nào rời đi thế hả du tiểu mặc không nhịn được hỏi hắn rất đồng tình với vị tổ tiên kia Đẹp trai như vậy, thế mà lại phải vĩnh viễn ở cùng với một đám ú linh quái dị. Không phải. Cái gì? Du tiểu mặc giật mình, mới phát hiện ý nói không phải chứ không phải là không thể, chẳng lẽ hắn suy diễn hơi nhiều? Lăng tiêu không cần mở đầu hắn ra cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, mộ yêu chỉ là một phần mộ mà thôi, không phải họ không rời đi được, mà chỉ là không muốn rời đi thôi. Vì sao chớ? Du tiểu mặc buồn bực, trong mắt hắn, chắc chắn cái nơi mộ yêu không thiếu đủ mọi loại người hung ác, nếu không bị nhốt ở nơi này. Nhất định họ phải bỏ đi từ lâu rồi, việc gì phải ở đó mãi, hơn nữa một lần ở là cả ngàn tỷ năm." Lăng Tiêu nói, "Ta nói rời đi là luân hồi chuẩn thế, đám linh hồn ở mộ yêu chỉ là một vài chấp niệm không muốn luân hồi sau khi chết mà thôi, một số do chết mà không cam lòng, một số vẫn còn tâm nguyện chưa dứt, ví dụ như vị tổ tiên du tộc của em, vì ông ta có tâm nguyện chưa dứt nên mới quanh quẩn mãi ở nơi này." Du tiểu mặc chớp mắt mấy cái, "Ông ấy có tâm nguyện gì chưa hoàn thành hả?" Lăng Tiêu nhìn hắn thật lâu, nói Tâm nguyện của ông ta đã được hoàn thành, không bao lâu nữa, chấp nghiệm của ông ta ở mộ yêu sẽ biến mất. Đừng bảo tâm nguyên của ông ấy liên quan tới em nhé. Du tiểu mặc đống trở nên nhanh trí, hai mắt mở thật lớn. Cuối cùng cũng có thuốc chữa. Lăng tiêu vui mừng gật đầu, ta nghĩ ta đã hiểu nguyên nhân thực sự vì sao em có thể thừa kế cái thứ báo vật truyền tộc kia, mà đám người du Trấn thiên lại không thể rồi. Du tiểu mặc thúc giục, vậy anh mau nói đi. Thực ra chuyện này cũng có dấu vết để lần theo. Tộc nhân chính thống của du tộc đã chết hết trong trận đại chiến thời viễn cổ kia, cuối cùng những người còn sống chỉ là một số bằng chi, mà chỉ có tộc nhân chính thống của du tộc mới có quyền thừa kế báo vật. Đây cũng là lý do vì sao các tộc trưởng của gia tộc xích huyết đều không thể kế thừa dù đã dùng đủ mọi cách. Du chấn thiên không biết chuyện này, nói sao thì sự việc đã xảy ra từ rất lâu, chỉ là dù Lao có tóm được du tiểu mặc, cũng không thể chiếm được đáo vật truyền tộc. Du tiểu mặc vẫn cảm thấy không đúng. Anh nói chỉ có tộc nhân chính thống của du tộc mới được thừa kế báo vật truyền tộc, nhưng em đâu có chính thống. Đúng là du tiểu mặc trước kia không phải. Lăng tiêu dùng ánh mắt ẩn ý sâu xa nhìn hắn. Du tiểu mặc trợn tròn mắt. Lăng tiêu lại nói, chính thống không phải xét theo huyết mạch, mà là linh hồn. Vị tiền bối kia đã nói, chỉ cần là tộc nhân chính thống của du tộc, trên trán họ sẽ xuất hiện hoa văn của tộc. Tóm lại là hắn hổ đồ luôn rồi. chương 530, bà chủ con rượu. Thật ra du tiểu mặc cũng có dấu hiệu kia, nhưng nó ở trạng thái ẩn. Có một lần, lúc hắn làm cho không gian nhận chủ hoàn toàn, tộc văn trên trán hắn đã mơ hồ xuất hiện, về sau lại xuất hiện lần nữa, nhưng vì hắn không nhìn thấy, cho nên không phát hiện. Về phần tại sao hắn lại kế thừa được đáo vật truyền tộc, chuyện này cũng dễ hiểu. Kiếp trước du tiểu mặc cũng mang họ du, mà hắn thừa kế được chứng tỏ hắn chính là tộc nhân chính thống của du tộc, nếu không thì làm gì có chuyện hắn vừa xuyên qua đã mở được không gian. Còn người mang không gian mười mấy năm lại chẳng thể khiến không gian có chút phản ứng nào. Nếu sự thật như hắn suy đoán, thế thì sau lưng du ra còn có bí mật mà hắn không biết, du tiểu mặc cảm thấy hắn sống 18 năm, vậy mà đến chết cũng không phát hiện được bí mật này. Có thể người nam nhân kia đã biết người thừa kế chính thống của du tộc đã chết hết, cho nên mới ở lại mộ yêu đến bây giờ, mục đích là nhìn thấy người kế thừa đáo vật truyền tộc. Du tộc có thể xưng bá ở viễn cổ, hẳn là dựa vào không gian của em. Lăng Tiêu nói, Du tiểu mặc hít một hơi thật sâu, tại thời khắc này, rất nhiều bí mật đống được hé mở. Nhưng bây giờ hắn càng muốn trở lại trái đất, hắn muốn biết đến cùng thì du ra có bí mật gì mà hắn không biết. Vong vo một hồi, hóa ra đan thanh lại là tổ tiên của hắn. Chủ nhân thực sự của không gian chắc cũng là vị tổ tiên tên đan thanh này, còn cả ngọc giản màu đỏ này nữa, thì ra những thứ hắn có đều là đồ của nhà hắn, tạo hóa thật biết trêu ngươi. Du tiểu mặc ôm một bụng tâm tư. lại quên không hỏi lăng tiêu xem anh đẹp trai kia đã nói gì với ý nghĩa hai người lại đi qua bạch cốt trấn thị trấn nhỏ này có hiệu suất rất cao bọn hắn mới đi có vài ngày mà nhà cửa ở đây đã được xây lại một nửa nhưng hai người không dừng chân mà trực tiếp rời đi sông hoạt thủy nằm ở phía bắc của tây cảnh đi từ quỷ khốc nhai tới đó phải đi qua một nửa tây cảnh cho nên sau khi rời khỏi sơn mạch quỷ trùng du tiểu mặc liền lấy một miếng không gian phủ ra gần đây cứ lang thang bên ngoài không gian phủ tiêu hao khá nhiều Phía bắc tây cảnh gần biển rộng Minh ngông, ngoại trừ thông linh huyền quy, nơi đó còn là địa bàn của quy tộc khác, đa số đều sống dưới sự che chở của thông linh huyền quy. Không gian phủ đưa hai người tới thẳng gần sông Hoa Thủy. Tuy nói là gần, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định. Giờ phút này, bọn hắn đang ở trong một tòa thành duy nhất ở tây cảnh thành tự nhiên. Diện tích của thành thị này cực kỳ lớn, cũng là tòa thành kỳ lạ nhất ở đại lục thông tiên, bởi vì phạm vi của tòa thành này bao gồm cả cánh rừng bên cạnh. Du tiểu Mặc thả đám tiểu cầu ra. Nghe Đồn Thành tự nhiên không hiếu khách lắm, đặc biệt là rất ghét loài người. Cơ mà Mặc kệ họ có chán ghét loài người đến mấy, nhưng lại không thể cấm loài người bước chân vào Thành tự nhiên, có điều đối xử sẽ không được như yêu thú rồi, thậm chí còn bị làm khó ấy chứ. Đám tiểu cầu đều là yêu thú, đứa nào cũng có khả năng tự bảo vệ mình, cho nên hắn thả hết cả đám ra, thực lực đã tăng lên rồi, cần gì phải ngồi mốc meo trong không gian nữa. Đại bàng cũng được hắn thả ra. Con tiểu ô quy kim sĩ trùng và thôn kim thu không thể biến hóa đều bị hắn nhét vào trong vật áo sau đó một đám người rầm rộ tiến vào thành du tiểu mặc được bao bọc chính giữa một đám yêu thú khí tức mờ nhạt lính thủ thành không hề phát hiện hắn là con người thành tự nhiên đúng là một tòa thành tràn ngập yêu khí khắp nơi trên phố đều là nam nhân cao lớn thô kệch hiếm khi thấy phái nữ ngẫu nhiên mới nhìn thấy vài người mà cái gì hiếm thì thường rất quý cho dù phái nữ vóc người thường thường cũng rất được hoan nghênh ở nơi này đi một đường du tiểu mặc đã thấy không ít tiết mục tranh giành tình nhân mấy nam nhân đánh nhau ầm ý chỉ vì một nữ nhân đám người vây xem đều mang biểu lộ thấy mà quen đi một lát bọn hắn rốt cục cũng nhìn thấy một vài quán rượu tuy cấp bậc không cao như ở thành thị của loại người nhưng mặt tiền khá sạch sẽ chỉnh tề hơn nữa còn có vẻ náo nhiệt du tiểu mặc chọn một quán rượu tấp nập nhất khách trong quán rượu này rất nhiều người ngồi đầy đại sảnh mọi người trâu đầu ghé thai thỉnh thoảng còn nhìn về phía lầu hai mai tới khi bà chủ quán rượu bước xuống Hắn mới biết được nguyên nhân. Hóa ra chủ nhân quán rượu này chỉ có nữ, không có nam, mà bà chủ khá là xinh đẹp, đẹp hơn bất cứ người nào du tiểu mặc từng gặp, không nhiễm chút phong trần, vũ mị câu nhân, không giống đám nữ nhân trên đường thấy trai là liếc mắt đưa tình. Bà chủ có khí chất thanh khiết động lòng người, hoàn hảo như tiên nữ. Bà chủ xinh đẹp như vậy, khẳng định có không ít người theo đuổi. Bà chủ mặc một bộ y phục trắng nuốt dẹp từ tơ, nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng chất vải không tầm thường. Toàn thân lại lộ ra khí chất thoải mái, ấn tượng đầu tiên rất tốt. Bà chủ chậm rãi đi về phía họ, cười dịu dàng, mời ba vị khách quan vào bên trong, muốn một gian phòng hay ngồi ở đại sảnh. Cho một phòng. Du tiểu mặc nói. Hắn đã nhìn rồi, ở đại sảnh chỉ còn đúng một bàn trống, nhưng vị trí không đẹp, ngồi giữa một đám đàn ông thô kệch, thể nào cũng được hưởng mùi mồ hôi. Được rồi, mời ba vị khách quan đi theo ta. Bà chủ dẫn họ tới một phòng trên lầu hai. Sau đó còn đích thân mang cho họ một bình trà nóng và một bầu rượu Nàng cho rằng lăng tiêu thích rượu Vì vậy còn cố ý nâng cốc để trước mặt Y Mời khách quan chậm dùng Đồ ăn của các vị sẽ lên sau Ánh mắt dịu dàng của bà chủ rơi vào khuôn mặt lăng tiêu Mỉm cười với Y rồi mới lui ra khỏi phòng Thời khắc đóng cửa Nàng thấy lăng tiêu dùng khuôn mặt vô cảm chuyển ly rượu ra chỗ khác Nữ tử kiều diễm đi cùng họ thì đang ân cần rót trà cho Y Cửa nhẹ nhàng đóng lại mao cầu mím môi cười cười khuôn mặt mang theo mười phần mị hoặc mị lực của đại nhân vẫn không giảm bà chủ quyến rũ nhường này cũng có hảo cảm với ngài đi theo du tiểu mặc chỉ có lăng tiêu và mao cầu bốn đứa kia đã chạy đi chơi hết rồi du tiểu mặc nhìn mặt lăng tiêu hầm ngực nói chê hoa gẹo nguyệt không mấy ai ở tây cảnh biết mặt họ cho nên bọn hắn dùng khuôn mặt thật sự để hành tẩu thực ra du tiểu mặc cũng không thích đổi sang khuôn mặt khác được dùng mặt mình là thoải mái nhất à không phải hoa cũng chẳng phải nguyệt mà là một con yêu miêu lăng tiêu nghiêm nghị Du tiểu mặc sững sở, yêu miêu. Mao cầu cười giải thích, yêu miêu là một loại yêu thú cấp cao, tuy thực lực không tốt lắm, nhưng nguyên một đám yêu miêu sau khi biến hóa đều sắc nước hương trời, thanh lệ quyến rũ, trong yêu giới rất được hoan nghênh. có vài đại yêu thú mạnh mẽ rất thích nuôi dưỡng một con yêu miêu. Vậy bà chủ kia, chẳng phải đã nói quán rượu này không có nam nhân sao? Du tiểu mặc kinh ngạc nói, biểu hiện ra ngoài thì không có, nhưng sau lưng ả phải có núi rửa lớn lắm. chứ một con yêu miêu như à sao có thể mở nổi từ lâu chủ nhân cứ cẩn thận quan sát là biết đám người ở đại sành chỉ dám dùng ánh mắt ái mộ nhìn con yêu miêu kia cuối cùng du tiểu mặc cũng hiểu nói trắng ra là bị ban nuôi. cũng không lâu lắm thức ăn đã lên chan đầy một bàn mùi thơm nước mũi du tiểu mặc khá chú trọng chuyện ăn uống ăn luôn miệng mấy ngày này hắn chẳng có lấy một bữa ăn tử tế bởi vì tây cảnh không như nam lục và trung Thiên, rất ít thành trấn mao cầu cũng không khách khí nó ít khi nếm thử đồ ăn của loài người, ngẫu nhiên ăn một lần đổi vị cũng được. Dù thành tự nhiên nhiều yếu thú, đồ ăn cũng toàn món làm từ thịt, nhưng một vài quán rượu muốn tạo điểm riêng, vẫn làm đồ ăn của loài người. Lang tiêu đã ăn rất nhiều đồ ăn của loài người cùng du tiểu mặc, khẩu vị được nuôi khá tốt. Một bàn đồ ăn, chưa đến nửa giờ đã sạch bách. Du tiểu mặc lại gọi thêm hai đĩa trái cây, ăn tới nỗi bụng căng tròn. Bọn hắn không định ở lại thành tự nhiên quá lâu. Trước khi vào thành liền ước định sẽ đợi nhau ở cửa thành. Du tiểu mặc gọi tính tiền. Tiểu nhị tính toán một lát, khách khí nói, khách quan, tổng cộng là hai vạn linh tinh. Du tiểu mặc cho rằng nhìn nghe nhầm, đưa tay ngoài ngoài thai, xin lỗi, ngươi vừa nói là bao nhiêu, ta không nghe thấy, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu nhị lặp lại, bộ dạng vẫn như trước, rất đúng mực. Không khí trong phòng lập tức đông cứng. Du tiểu mặc cười lạnh, ngươi cho rằng chúng ta ngu lắm hả? Một bàn ăn tầm thường và hai đĩa trái cây mà đòi hai vạn linh tinh, muốn lừa chúng ta sao? Vị khách quan kia, giá cả của bản điếm là giá này. Tiểu nhị vẫn trả lời bằng giọng đều đều, có vẻ không để lửa giận của hắn vào mắt. du tiểu mặc phải ngu lắm mới tin lời hắn. Nếu một bữa cơn mà đắt như vậy, hắn cũng không tin quán rượu này lại đông khách nổi. Hơn nữa tây cảnh không thể so với nơi khác, đa số yêu thu không giàu có lắm, có chết hắn cũng không tin giá cao như vậy. mươi 531, mao cầu khí phách. quán rượu này đúng là hát điếm đương nhiên trên người du tiểu mặc vẫn có linh tinh thân là một đan sư đỉnh cấp sao có thể thiếu chút linh tinh ấy được đừng nói là hai vạn dù ngàn vạn hắn cũng có nhưng tuyệt đối không thể bị lửa trắng trận thế này được gọi bà chủ của các ngươi ra đây du tiểu mặc lạnh mặt ra lệnh rốt cục thì tiểu nhị cũng bỏ cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia đi lộ ra vẻ trâm trọng cho dù gọi bà chủ tới cũng vậy nói thật cho các ngươi biết là bà chủ bảo ta làm thế này các ngươi tốt nhất nên thức thời một chút mụ đàn bà thối kia du tiểu mặc thật sự không hiểu nổi bọn hắn có đắc tội với con mụ này đâu rõ ràng mới gặp lần đầu càng không thể quen biết từ trước được lớn lôi quá đừng bảo bà chủ của các ngươi cho rằng ả là bà chủ thì muốn xảo trá thế nào cũng được nhé khoe môi mau cầu khẽ nết ánh mắt câu hồn lại thêm một chút sắc bén dung mạo quyến rũ khiến người ta nhìn vào chỉ muốn hồn siêu phết lạc tiểu nhị xứng sở biểu lộ có chút thất thần lúc kịp phản ứng mới lạnh lùng nói đúng thế thì sao đã đến địa bàn của chúng ta Các ngươi không có quyền cãi lại, nếu không thanh toán tiền cơm, đừng hòng ra khỏi thành tự thiên. Lăng tiêu thổi thổi chén trà nóng, nhấp một ngụm, đưa ánh mắt hờ hững nhìn gã, thế thì cứ thử đi, xem xem bọn ta có thể rời khỏi thành tự nhiên không. Bản thể của tiểu nhị là một con yêu thú trung dai, lăng tiêu chỉ thả một chút uy áp, gã đã chịu hết nổi, hai chân mềm nhũn lập tức ngã nhào trên đất. Các hạ cũng lớn lối lắm. Đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một bóng trắng xinh đẹp bước vào, đúng là bà chủ quán rượu cũng không biết đã đứng bên ngoài bao lâu. Khí chất của bà chủ đã không còn cao thượng như trước, mà trở nên tự tin ngạo mạn như nữ thần, đoan chính mà cao quý. Lăng Tiêu coi thường liên cả, khỏe miệng khẽ cong, lớn lôi đến mấy cũng không bằng được bà chủ hạ điểm, một bữa cơm mà đòi hai vạn linh tinh, không sợ bị truyền đi sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn sao? Bà chủ khẽ cười một tiếng, dùng lan hoa chỉ khẽ vén lọn tóc bên hai, khỏe mắt mang theo ẩn ý liếc nhìn Lăng Tiêu, khí chất đoan trang đột nhiên trở nên phong tình và chủng. Tuy nói vẫn kém hổ ly như mao cầu, nhưng vẻ mỹ hoặc kia đủ để khiến người ta nhìn mà không rời mắt nổi, ví dụ như gã tiểu nhị đằng kia. Chỉ cần tiếp thề thốt phủ nhận, công tử cho rằng họ sẽ tin tưởng ta, hay những người từ ngoài đến như các ngươi. Bà chủ mỉm cười, vô cùng tự tin. Ngụ ý chính là hạ quyết tâm muốn lừa họ. Du tiểu mặc có ngốc đến mấy cũng nhìn ra, bà chủ bề ngoài thì cao thượng, thực ra bên trong vô cùng lẳng lơ kia đã ưng lăng tiêu rồi, cho nên mới cố ý làm khó họ, Hắn trận mắt lườm lăng tiêu. Đúng là lam nhan gây họa. Bà chủ, ta khuyên ngươi ném hết vẻ mặt ghê tởm này đi, bằng không ta có thể cam đoan ngươi sẽ phải hối hận. Mau cầu cười khúc khích cảnh cáo, hiếm lắm nó mới nói mấy câu tốt bụng thế này với một kẻ đáng ghét đấy, nó thật là lương thiện quá đi mà. Hối hận. Biểu lộ của bà chủ như nghe phải cái gì buồn cười lắm, đột nhiên cười ha hả tiếng cười rất trói thai, đám tiểu nhị xung quanh cũng cười theo. Bà chủ ngưng cười, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Mao cầu. Đây là lần đầu tiên có kẻ nói với ta những lời này, thú vị thay. thiếp thật sự không biết viết hai chữ hối hận này thế này, nhưng đáng tiếc, người hối hận không phải ta, mà là các ngươi. Một lũ không biết phân biệt, các ngươi cứ đợi mà hối hận đi. Tiểu nhị chân chó ỉ có chỗ dựa, thường xuyên làm mưa làm gió, cũng là một kẻ không biết sống chết. Được rồi, chúng ta sẽ chờ các ngươi làm chúng ta hối hận, thế này thì chúng ta không cần thanh toán nữa rồi. Du Tiểu Mặc vừa nói, vừa đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn ăn cơm chỗ đó. ăn mà khó chịu quá chừng đừng hòng bước ra khỏi đây bốn gã tay chân lao vào chặn toàn bộ lối đi đối phó với loại tiểu lâu la này du tiểu mặc chỉ dùng một chân là có thể đạp cho cả lũ lan đều bây giờ hắn rất khó chịu đương nhiên không hạ thủ lưu tình. du tiểu mặc giơ chân nhắm ngay gã lâu la gần nhất đạp thật mạnh tên kia không tránh kịp thân thể bay thẳng ra ngoài đụng phải gã phía sau một đám người ngã trái ngã phải tiếng kêu thảm thiết văng lên đi kèm là tiếng xương gãy răng rác một cước đã xử lý xong bốn tên lâu la. Nét mặt bà chủ lạnh lẽo, không hề bối rối. Các ngươi không trốn thoát đâu. hắc Hùng sẽ tới ngay, hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hát Hùng là ai? Du Tiểu Mặc nhún mày, nghe có vẻ ai vậy lắm. Tiểu Nhị vừa nãy còn sợ tới mức trốn sau lưng bà chủ lập tức xuất hiện, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói: Hát Hùng đương nhiên là chủ nhân của thành Tự Nhiên, người mạnh nhất ở đây, là chỗ rửa của bà chủ. Các ngươi đừng mơ trốn thoát. Bà chủ đứng thẳng lưng, khẽ miệng hơi vểnh. T.E.G. U.I.E.N.T.U. Trái tim đen đu ám N.E.T Tuy dung mạo của Hắc Hùng rất xấu, nhưng không thể phủ nhận được sự thật là thực lực của gã rất mạnh. Hơn nữa Hắc Hùng si mê ả, vì ả thích nên mới mở tiểu lâu này. Chuyện vừa phát sinh, không cần ả phái người đi báo, hiện tại Hắc Hùng cũng đã nhận được tín, có lẽ đang trên đường tới. Lăng tiêu uống xong chén trà, chậm dại đứng lên, thân hình cao lớn con dài. Cứ tưởng đã dọa được ba người, ánh mắt bà chủ sáng hơn một chút. Công tử. thực ra cũng không cần ồn ào đến mức này chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của thiếp thiếp cam đoan tuyệt đối không để hắc hùng tổn thương ngươi và đồng bạn của ngươi cặp mắt của bà chủ cứ dính chặt vào người lang tiêu biểu lộ viết do mấy chữ chưa thỏa mãn dục vọng cả đời ả chưa bao giờ gặp nam nhân nào đẹp trai mà mạnh mẽ đến vậy nếu so sánh với ý hắc hùng chỉ là một đống phân trâu trên đất du tiểu mặc phát hiện ra một chân lý dục nữ muốn trở thành cấm dục nữ rất khó nhưng từ cấm dục nữ biến thành dục nữ rất dễ dàng Quả nhiên vẫn không thể dùng bề ngoài của một người để phán đoán, hắn đang hối hận vì sao lúc ấy lại chọn tiểu lâu này. Ngươi đừng có mơ. Du tiểu mặc không nhịn được mà gào lớn, rõ ràng đã có cái gã hát hùng gì đấy rồi mà còn muốn thông đồng với nam nhân của người khác, có chưa được thỏa mãn dục vọng cũng không thể tìm người của hắn nhé. hơn nữa thành tự nhiên này lắm đàn ông thế cơ mà. Bà chủ biến sắc, cặp mắt hạnh nhìn chằm chằm vào du tiểu mặc, hắn còn chưa nói chuyện, ngươi là cái thá gì mà chen miệng vào, cút qua một bên cho ta. Du tiểu mặc nổi giận, hắn là bạn lữ của ta, sao ta lại không được xem vào, ngươi mới là kẻ phải cút qua một bên cho ta, bị điên à? Bà chủ ngạc nhiên. Ả cứ tưởng nữ nhân quyến rũ kia mới là người có quan hệ với nam nhân, không ngờ bạn lữ của ý lại là thiếu niên này, nam nhân cùng nam nhân không hiếm thấy, nhưng cũng chẳng có gì tốt đẹp. Chủ nhân bất giận. Mau cầu an ủi, cái thứ thiếu thao này không đáng để chủ nhân bực bội, đừng vì ả mà khó chịu. Một câu làm toàn bộ căn phòng chìm vào yên tĩnh. du tiểu mặc ngơ ngác, đây là mao cầu hả trong ấn tượng của hắn mao cầu là một mỹ nữ lạnh lùng hôm này là lần đầu tiên hắn thấy nó nói tục cảm giác thật là mở mang tầm mắt mao cầu lại bình thản như chẳng có cảm giác gì nói tiếp chủ nhân nếu ngươi vẫn chưa thấy hết giận ta sẽ giáo hấn ả giúp ngươi nhìn xem ả còn dám thèm thuồng mỹ sắc của đại nhân nữa không du tiểu mặc há to miệng mao cầu coi như hắn ngầm cho phép liếc ánh mắt không có ý tốt về phía bà chủ bà chủ đã giận đến nỗi khuôn mặt vặn mèo Tiện nhân này, có gan thì lặp lại lần nữa, xem ta có xé nát miệng ngươi không. Bộ dạng giả vờ thuần khiết cao nhã đã vỡ vụn, bây giờ có tìm cũng chẳng thấy cái vẻ xinh đẹp tuyệt trần kia nữa. Nhưng tính tình của bà chủ thế này cũng dễ đoán. Cả tộc yêu miêu muốn sinh tồn nhất định phải phụ thuộc vào cường, giả, nhưng vì ai trong số họ cũng đẹp, bất luận là nam hay nữ đều mang bộ dạng Mỹ hoặc chúng sinh, cho nên cường giả tranh đoạt yêu miêu rất nhiều, tựa như bà chủ. Bà chủ là Mỹ nữ đệ nhất của yêu miêu tộc. Lúc trước có tới ba cường giả tranh giành ạ, hơn nữa toàn là cường giả ở thành tự nhiên, cuối cùng Hắc Hùng thắng cuộc, từ đó mọi người trong thành đều biết, bà chủ quán rượu nào đó chính là nữ nhân của Hắc Hùng. Hắc Hùng rất nâng niu nữ nhân này, có yêu cầu gì cũng đáp ứng, cho nên không ai dám đắc tối với ạ. Có một nam nhân lợi hại sủng ái, bà chủ không hung hăng càn quấy thì còn ai hung hăng hộ cho ạ đây, nhưng làm người cũng phải biết trước biết sau. Thân hình mau cầu lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt ạ, nâng tay lên táng thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp kia Một tiếng chát cực kỳ văng rội, mặt bà chủ lệnh hẳn qua một bên. Bà chủ ôm gỏ má đã bị đánh cho xương đỏ, hai mặt trợn tròn, nhìn Mao cầu như thấy gì khó tin lắm, tức giận tới nỗi miệng đều phát run, tiện nhân, người dám. Chắc, còn chưa nói hết lời, Mao cầu đã ban cho nửa mặt bên kia một cái tát ý trang, nhưng thấy vẫn chưa đủ, nó lại tặng thêm một tràn liên hoàn tác, đánh gần 10 cái, đến khi cả khuôn mặt bà chủ xương thành báo bao mới hạ giận. Bà chủ choáng váng ngã quỵ, Hai tay ôm lấy khuôn mặt sưng đều, trận mắt nhìn Mao cầu, ánh mắt như phú lửa, giọng nói chát chúa trói thai, tiện nhân. Mao cầu lại bồi thêm một cước. Bà chủ chưa kịp né tránh, chán đã đập thẳng xuống đất, lập tức đỏ lên. Mao cầu cười nhạt, để cho ta nghe thấy hai chữ tiện nhân phát ra từ miệng ngươi lần nữa, ta sẽ lột ra ngươi, cũng đúng lúc ta còn thiếu một bộ da người. Bà chủ gục trên đất, thở hưng hộp, sao hả có thể chịu được cơn tức này, toàn thân run, run dậy, tuy rất muốn mắng vài câu cho hả dạ Nhưng lại lo Mao cầu sẽ giết mình, chỉ có thể trận cặp mắt xinh đẹp kia lường lại. Nhìn gì mà nhìn, muốn ta móc mắt ngươi luôn à? Mao cầu nhấn mày. Bà chủ không dám nhìn thêm nữa. Du tiểu mặc xem mà há hốc miệng, đây mới thật sự là tuyệt sắc nè. Thật là mở mang tầm mắt, hóa ra Mao cầu cũng khóc như vậy. Đối phó với loại nữ nhân ngang ngược cản rỡ như bà chủ, quả nhiên vẫn phải ác như Mao cầu mới được. Mao cầu lại cười khúc khích lui về bên cạnh họ. Tiểu nhị hết hồn. Chẳng phải bình thường ai ai nghe thấy tên tuổi của hát Hùng đại nhân cũng sợ chết khiếp sao, đám người này lại dám ra tay với bà chủ, nhưng gã không dám nói lung tung. Chúng ta đi thôi." Lăng Tiêu đứng dậy phủi phủi áo, còn chẳng thèm ban cho bà chủ một cái khỏe mắt, nếu đó là một nữ nhân có đầu góc, y có thể nhìn ả một cái, nhưng tiếc thay, đây là một con mụ hoàn toàn không có chút đầu góc nào. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, hắn không muốn lãng phí thời gian vào một con mẹ náo tản, tốt nhất là sớm sớm rời khỏi đây, đợi sau khi ra khỏi thành hắn phải bắt lăng tiêu đeo mặt nạ vào mới được bởi vì hắn phát hiện khuôn mặt của lăng tiêu rất dễ hấp dẫn mấy mụ nao tản lúc này cửa phòng bị người đẩy ra một gã nam nhân xấu xí cao ngạo xông tới thân hình cường tránh dễ dàng choáng hết cả lối đi giọng nói hoang oang vang lên ai dám khi dễ bảo bối của hắc hùng a a gặp được chỗ dựa bà chủ không kiềm nén tâm chẳng nữa gào khóc thảm thiết khuôn mặt vương vều mèo mó Bà bối ai lại đánh cưng thành như vậy hắc hùng nhìn thấy bà chủ liền biến sắc lập tức đau lòng chạy qua đỡ ả dậy động tác thận trọng như sợ ả bị vỡ không bằng khuôn mặt bà chủ trở nên dữ tợn tựa trong ngực hát hùng hoán độc lườm ba người dù có thèm thuồng mỹ sắc của đối phương đến thế nào thì bây giờ trong đầu ả cũng chỉ còn lại cừu hận thấu xương nếu không chém họ thành muôn mảnh sao ả có thể nuốt trôi cơn giận này hát hùng ca ngài nhất định phải giết chúng thay thiếp ánh mặt lạnh như băng của hát hùng quét về phía ba người cuối cùng rơi vào khuôn mặt đẹp trai tới mức nhân thần cộng phẫn của lăng tiêu Trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo, nói: "Các ngươi muốn tự sát, hay để ta phải đích thân ra tay?" Chương 532, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Đáp lại Hắc Hùng là một luồng gió sắc bén, đánh thẳng vào mặt gã, nếu bị đánh trúng thì có khi đầu sẽ nổ tung như dưa hấu ấy chứ. Hắc Hùng thấy kẻ đám chủ động công kích gã thiếu niên nhỏ nhất, chỉ là đan sư thải cấp nhất phẩm mà cũng dám công kích gã. Trong mắt Hắc Hùng lóe lên vẻ kinh ngạc, gã không thèm để ý tới công kích nhẹ liều này. Hơn nữa bản thể của gã là một con gấu cao cấp, da dày thịt béo, dù có trực tiếp dùng cơ thể đỡ cũng chảy chút ra mà thôi. Quan trọng nhất là, gã tung hoành ở thành tự nhiên này đã lâu, lần đầu gặp được người chưa nói câu gì đã dám ra tay với gã. hắc hùng cười lạnh, đã vậy, gã không cần khách khí nữa. hắc hùng giơ tay lên, cánh tay vốn rắn chắc đông chốc phồng lớn, giơ lên đón lấy luồng gió kia, cánh tay gã như có tính đàn hồi, đột nhiên khiến luồng gió bắn ngược lại. Đáng lẽ sự việc sẽ diễn ra như gã muốn nhưng ngay lúc luồng gió bị lắng ra chính giữa đột nhiên phát ra tiếng xì xì tia lửa bắn tung tóe sau đó bùn một tiếng tia lửa như bị châm thêm dầu đột ngột bùng cháy chỉ trong giây lát đã quấn lên cánh tay của hắc hùng sắc mặt hắc hùng đại biến tốc độ lan tràn của ngọn lửa quá nhanh tay áo bị đốt thành cho trong nháy mắt dòng lửa kia quấn lên cánh tay gã da thịt như bị nung cháy tiếng vang đùng đùng cùng tiếng giống giận dữ của hắc hùng vang lên hắc hùng hoàn toàn không ngờ được lại có lửa xuất hiện đợi gã dập tắt cánh tay đã gần như phế bỏ Ngọn lửa như có ý thức, mắt thấy nó sắp lan tràn ra toàn thân, Hắc Hùng cắn răng, trực tiếp chém đứt cánh tay phải của mình. Máu tươi phun mạnh ra ngoài, còn chưa kịp văng ra mặt đất đã bị bốc hơi vì sức nóng của ngọn lửa. Hắc Hùng mất một cánh tay, sắc mặt tâm ưu tới nỗi có thể nhỏ ra nước đen xì, từng cơn đau đớn kịch liệt liên tiếp truyền vào đại não, may mà gã còn chịu được. Nghĩ đến tình huống quỷ dị này, Hắc Hùng không dám xem nhẹ ba người này nữa. Gã có thể trở thành người mạnh nhất thành tự nhiên, sao có thể ngu được trước mắt còn hai kẻ chưa động thủ nhưng gã đã mất đi một cánh tay hát hùng phát giác có chuyện kỳ lạ nhanh chóng tóm bà chủ đang choáng vắng lên vội vàng lao ra ngoài nhưng người kia lại không muốn buông thà cho gã trong mắt lăng tiêu lóe lên tia ưu ám thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ Thanh tự nhiên vẫn náo nhiệt như trước kia nhưng hôm nay nhất định khác mọi ngày trên con khố phồn hoa nhất thành thời điểm người đến người đi đột nhiên vang lên tiếng động ầm ầm lúc mọi người ngẩng đầu lên Một bóng người màu đen bị đá văng khỏi quán rượu, đâm thẳng vào tòa nhà đối diện, bức tường cao 5 mét lập tức sụp đổ. Người đi đường rồi rít lui đến khu vực an toàn, đợi họ nhìn thấy người bị đá văng kia, trên đường cái chỉ còn lại tiếng hít khí. Người khó bị đá bay nhất thành tự nhiên, giờ phút này lại đang bê bết trước mặt họ. "Ôi trời ơi, ai nói cho ta biết, kia có phải là hát Hùng đại nhân không?" Trong lòng hắn còn có một người, "A, là bà chủ." hát Hùng cũng là người có tình có nghĩa. Đến giờ phút này vẫn biết che chở cho bà chủ, nhưng thực lực của ả quá yếu, ngay cả Hắc Hùng cũng bị đá bay, sao bà chủ có thể bình yên vô sự? Đợi mọi người thấy rõ, bộ dạng của ả thảm thiết chật vật khủng khiếp. Hắc Hùng lôi bà chủ ra khỏi đống đá vụn, chật vật nhìn lên trên, khuôn mặt sặc mùi âm tàn. Lầu 2 đã bị phá vỡ một mảng lớn, bên trong đang có ba người ló đầu ra, người đá bay Hắc Hùng đúng là lăng tiêu, dùng thực lực cấp 11 7 sao của Hắc Hùng, chỉ cần không gặp phải cường giả cấp 12, gã có thể xưng vương xưng bá đến cuối đời. Nhưng lần này gã thầm rồi. Tuy Lăng Tiêu biết Hắc Hùng không có bao nhiêu thù hận với họ, nhưng vì làm phu nhân nhà mình vui lòng, ý đã muốn giết gã. Thời điểm Hắc Hùng nhìn lên, bàn tay phải của Lăng Tiêu phát ra tiếng xì xì, một quả bóng lửa đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy hỏa cầu này, sắc mặt Hắc Hùng càng khó coi hơn, gã chưa quên ngọn lửa này chính là thủ phạm khiến tay gã đứt rời, tuy cánh tay mất đi có thể dùng linh đan để tái sinh, nhưng giờ khắc này đã tạo ảnh hưởng không nhỏ tới thực lực của gã. Xem ra sẽ có một trận đại chiến. người trên phố đã được chứng kiến lực phá hoại của hắc hùng ai cũng sợ bị vạ lây cả đám đều chạy cũng không lâu lắm cả con phố trở nên vắng vẻ chỉ còn lại mấy bóng người thời điểm hắc hùng bị đánh bay bà chủ đã ngơ ngác ả có nghĩ sao cũng không ngờ nổi mình lại chọc đến một người mà chính hắc hùng cũng đánh không lại vận khí thật sự kém tới mức nhân thần cộng phẫn mãi tới khi hắc hùng hô lớn ả mới phản ứng được như thể bị kích thích đột nhiên phát ra tiếng gào thét chói tai, hai tay vung vẩy loạn xạ A à ta không muốn chết đừng Không được. Khuôn mặt vạn phần hoảng sợ. Toàn tộc yêu miêu đều quý trọng tính mạng, nhất là đệ nhất mỹ nữ như bà chủ, à còn chưa hưởng thụ đủ, sao có thể chết ở chỗ này? Câm miệng. Rốt cục hát Hùng cũng không nhịn nổi, quát một tiếng, tiện tay vứt rả qua một bên. Bà chủ không kịp kêu than phàn nàn gì, vội vàng đứng dậy, lảo đảo chạy về phía cuối phố. Mao Cầu đứng trên lầu hai thấy thế, khoe miệng lộ ra một nụ cười quái gở, quay sang nói với Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc, "Chủ nhân, đại nhân" Ta có chút việc muốn làm, gặp lại ngoài thành. Nói xong, Mao cầu liền đuổi theo hướng bà chủ bỏ trốn.